Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tên sách, Đương Sa Điêu Nữ Xứng ở ngược văn ghê tẩm nam chủ khi. Tác giả, kẹo phân phấn. Văn án, Nguyễn Nguyệt Tịch một sớm xuyên tiến một quyển ngược văn, thành không lâu lúc sau sẽ chết thảm nữ xứng. Nay buồn ngược văn, nam chủ không chỉ có đối nữ chủ các loại cường thủ hào đoạn. Còn đúng đúng hắn vẫn luôn dây dưa không do nữ xứng, tàn nhận đến làm người giận sôi liên ở nguyễn nguyệt tịch chuẩn bị khai trốn khi trà xanh hệ thống xuất hiện chỉ cần ngươi đem ngược văn giá trị phình lên liền nhưng thoát khỏi kết cục nếu không ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển ngươi bi thảm kết cục như cũ thay đổi không được trà xanh hệ thống vô tình lời nói đem nguyễn nguyệt tịch muốn trốn đi tâm đánh chúng phá thành mảnh nhỏ phình lên ngược văn giá trị kia đảo rất đơn giản vì thế đương ngược văn giá trị mang khi trà xanh hệ thống trận tròn mắt làm ngươi chướng ngược văn giá trị không phải là ngươi hoắc hoắc nam chủ a Nguyễn Nguyệt Tịch vẻ mặt mờ mịt, sao? Thuận miệng lại thuận tay, bất đồng dạng đều chướng ngược văn đăng giá. Trà xanh hệ thống ôm đầu khóc giống, ai tới mang đi này xa điều ký chủ a. Mỗi một đêm, Nguyễn Nguyệt Tịch bị thương niêu khóa ở con cánh tay bên trong. Thương niêu để sát vào nàng nhĩ sau, khàn khàn tiếng nói, lại ở sau lưng nói ta cái gì? Nói cho ta nghe nghe. Nguyễn Nguyệt Tịch dùng sức tránh thoát hắn trói buộc, ngươi hiểu lầm, ta sao có thể sẽ ở sau lưng nói ngươi, ha ha. Nga. nhưng ta chính hai nghe thấy được thương yêu vẫn chưa làm nàng có cơ hội tránh thoát hai nghe không nhất định vì thật nói không chừng có khác ẩn tình nguyễn nguyệt tịch chết cũng không muốn thừa nhận đừng nóng nổi đêm nay chậm rãi giảng có một suốt đêm thời gian nguyễn nguyệt tịch cứu mạng a ghi chú rõ nữ chủ tính cách sa điêu thường xuyên không ấn kịch bản ra bài một câu tóm tắt sa điêu trà xanh nữ xứng ở ngược trong sách cười ẩm lên hàng ngày lập ý ở không hề đường lui trước mặt nhất định không thể từ bỏ luôn có một cái lộ là thuộc về quang minh Tắc, ngọt văn xuyên thư sảng văn đô thị dị văn chương một xuyên thư nguyễn nguyệt tịch biểu tình dại ra ngồi ở trên giường liền ở vừa mới nàng phát hiện nàng xuyên thư xuyên vào một quyển thời xưa ngược văn trong nguyên văn nam chủ đối nữ chủ cái gì cường thủ hào đoạn, ngược tâm ngược thân ngực gì giống nhau cũng chưa rơi xuống mấu chốt là nữ chủ khăng khăng một mực yêu nam chủ mặc kệ nam chủ đối nàng làm cái gì nàng đều có thể nhẫn lúc ấy nàng xem tiểu thuyết khi hận không thể vọt vào trong tiểu thuyết đem nữ chủ diêu tỉnh cô nương ngươi tỉnh tỉnh a sơ tóc không tổng hợp chứng không được thực đáng tiếc nàng tức giận đến gan đau thận đau nào đều đau kết cục vẫn là he, nam nữ chủ vui sướng sinh hoạt ở bên nhau xem văn bị ngược đến tâm thần đều đổi còn chưa tính liền nàng không cẩn thận ra sự cố đã chết đều không buông tha nàng thế nhưng xuyên đến ngược trong sách ác độc nữ xứng trên người nguyễn nguyệt tịch nghĩ đến nàng hiện tại là ác độc nữ xứng nàng liền muốn ôm đau đầu khóc còn có ai có thể có nàng thảm như vậy ác độc nữ xứng ở trong nguyên văn đa dạng tìm đường chết kỳ thật cũng không trách nàng rốt cuộc ai có thể nhìn chính mình trượng phu cùng nữ nhân khác ngược luyến tình thâm vì thế chính mình cũng thượng vội vàng bị nam chủ ngược thượng một ngược nhưng nàng là ác độc nữ xứng sao có thể có nữ chủ lãnh ngộ nam chủ đối nữ chủ đều tàn nhẫn còn có thể đối nữ xứng thủ hạ lưu tình hơn nữa này hôn nhân đi vẫn là nam chủ ra ra trước khi chết duy nhất di nguyện nam chủ đối nữ xứng đó là chán ghét đến cực điểm hận không thể vĩnh sinh vĩnh thế không thấy được mặt nữ xứng cuối cùng bị chết kêu kêu một cái thảm thiết nguyễn nguyệt tịch cực lực không chế được chính mình muốn thu thập tay loại đi xa tha hương quản hắn đêm nay là đêm nào không thể chơi yêu vào nàng còn trốn không nổi sao nhưng trong đầu ngược văn hệ thống tàn khốc báo cho nàng mặc kệ ở chân trời góc biển ngươi kết cục đều sẽ không bị thay đổi trừ bỏ ngược văn giá trị phình lên đến 100 phân ngươi kết cục liền sẽ bị thay đổi ngược văn hệ thống máy móc lạnh nhạt vô tình thanh nghiêm trống rỗng xuất hiện ở nàng trong óc bên trong Nguyễn Nguyệt Tịch cảm thấy có phải hay không chính mình đầu góc có vấn đề, lại là xuyên qua trong đầu còn ra tới cái ngược văn hệ thống. Ngươi nói là thật là giả. Nguyễn Nguyệt Tịch mang theo nghi ngờ hỏi. Ký chủ không có lựa chọn, bởi vì dư lại chỉ có đường chết có thể đi. Nguyễn Nguyệt Tịch gãi gãi cảm, nói rất đúng giống có điểm đạo lý, hành đi, như thế nào chướng. Một trăm ngược văn giá trị không tính quá nhiều, hẳn là khá tốt chướng đi. Hai ngày sau nữ chủ đường tình tình liền sẽ xuất hiện, ký chủ tự hành trói định sau có thể bắt đầu công lược. Nguyễn Nguyệt Tịch cảm thấy còn man đơn giản, ngược văn giá trị. Có phải hay không chỉ cần đủ thảm là được? Thảm đương nhiên không thể thật thảm, đến tưởng cái đối sách, rốt cuộc nam chủ thương liêu cũng không phải là dễ trọng. đến tưởng cái vạn toàn chi sách. kia nếu là ngược văn giá trị không chướng làm sao bây giờ? Nguyễn Nguyệt Tịch đến tìm hệ thống nhiều lấy lấy kinh nghiệm. Một hồi lâu, đầu rốt cuộc không xuất hiện máy móc hệ thống thanh, uy, ngươi sẽ không liền như vậy bỏ xuống ta. Ngươi còn không có nói cho ta như thế nào trói định A. Nguyễn Nguyệt Tịch đều sắp tạc, này cái gì phá hệ thống, liền như vậy công đạo hai câu lời nói. Chống rông lại biến mất. Nhưng mà nàng lại khí có thể có biện pháp nào, chỉ còn lại có nàng một người một mình chiến đấu hăng hái. Khổ ha ha ngồi ở mép giường, thường thường thở dài một tiếng, Nguyễn Nguyệt Tịch vút cầm đột nhiên nghĩ tới cái gì, hai mắt sáng lên. Một khi đã như vậy, không bằng trước đem nam chủ thiết vì công lược đối tượng, sau đó ở sau lưng trang đáng thương. làm tất cả mọi người cho rằng nàng đặc biệt thảm cứ như vậy ngược văn giá trị không phải chướng đi lên nguyễn nguyệt tịch kích động gỗ đùi tê quá lớn lực đau đến răng lệch nếp miệng non mịn trắng non đùi đẹp đều cho nàng chụp đến phiếm hồng Liên như vậy định rồi kia đến tiên kiến đến nam chủ thương yêu mới có thể đem hắn giả thiết vì công lược mục tiêu nếu là nam chủ không hảo xử, chứng không đến ngược văn giá trị liền đổi thành nữ chủ nguyễn nguyệt tịch căn bản không biết công lược đối tượng chỉ có thể giả thiết một lần hơn nữa cũng chỉ có thể định một cái công lược đối tượng Khởi thân, Nguyễn Nguyệt Tịch đều mau bị trên người ăn mặc hảo phong áo ngủ cấp chấn kinh, rồi bao lớn số tuổi ăn mặc cùng cái quần hở đúng dường như tham mát mẹ cũng không phải như vậy tham. Lầm bẩm lầm bầm xuống giường mở ra tủ quần áo, hoa hoẹ loẹ loẹt áo ngủ lại lần nữa mở ra nàng tầm mắt, tiểu dáng mới mẻ độc đáo, vải dệt có chút so trên người nàng còn thiếu. Nguyễn Nguyệt Tịch thế mới biết nguyên chủ xuyên tới không phải tham mát mẹ càng không phải tưởng ngộng hồi thơ ấu, mà là muốn câu dẫn nam chủ thương yêu. Nguyên chủ thực mỹ. là mỹ đến thập phần quyến rũ gợi cảm cái loại này đại mỹ nhân bất luận kẻ nào vừa thấy đều đến kinh hô kinh vi thiên nhân đáng tiếc gặp gỡ nam chủ cái này đại biến thái xuyên thành như vậy nam chủ còn có thể thờ ơ thậm chí chán ghét đến cực điểm nguyễn nguyệt tịch thưởng thức đánh giá một chút lệnh người không rời được mắt dáng người chật chật chật lắc đầu mê người chỉ số không phải hỏi đề phỏng chừng là nam chủ không được một lần nữa mở ra một cái khác tủ quần áo kẻ có tiền thế giới là nàng tưởng tượng không đến xa hoa chỉ là áo ngủ đều một cái ngăn tủ. chọn một bộ quần áo ở nhà thay sau nguyễn nguyệt tịch đứng ở cửa nàng hít sâu một hơi rỗi tay vặn khai cửa phòng cửa đang đứng một người uống nguyễn nguyệt tịch sợ tới mức lui về phía sau nửa bước hù chết nàng hai người mắt to chừng mắt nhỏ hiển nhiên cửa người hầu tiểu thần cũng bị đột nhiên mở ra môn kinh ngạc một chút sợ phu nhân lại ráo hơn nàng run rẩy ngự khi nói phu nhân hôm nay tiên sinh phải về tới dùng cơm trưa nguyễn nguyệt tịch vừa mới thật sự bị dọa đến thiếu chút nữa hồn phi phách tán Vừa nghe đến nam chủ phải về tới, một phách trưởng kia thật sự là quá tốt. Được đến lại chẳng phí công phu a Hảo, chuyện này ngươi làm thực không tồi. Nguyễn Nguyệt Tịch tán dương vô vô tiểu thần bả vai. Quay đầu lại cho người trướng tiền lương. Nói xong bước đi hướng dưới lầu. Phía sau tiểu thần. Phu nhân đây là. Chịu kích thích tính tình đại biến. Nguyễn Nguyệt Tịch căn bản không biết liền ở tối hôm qua, nam chủ thương nghiêu ở tiệc tối thượng hung hăng hạ nguyên chủ mặt mũi Hiện tại rất nhiều người đều đang xem Nguyễn Nguyệt Tịch chê cười. Nàng mới xuống lầu đột nhiên uống lên một chén nước, đang chuẩn bị nuốt xuống khi, nàng tựa hồ cảm giác được cái gì, nghi hoặc hơi hơi nghiêng đi thân mình. Nam chủ Thương Liêu đang đứng ở nàng phía sau, lệnh người run như cầy sấy hai chóng mắt, giống như xem người chết giống nhau nhìn chằm chằm chính mình. Nguyễn Nguyệt Tịch trừng lớn hai chóng mắt, phốc. Nàng sợ tới mức trực tiếp phun, phương hướng trùng hợp là Thương Liêu chính mặt. Không khí trong nháy mắt này phảng phất ngưng kết, toàn bộ phòng khách điên tĩnh không tiếng động. Đám người hầu cùng Lý quản gia xem đến trợn mắt há hốc mồm. Đầy mặt nhỏ dọ thủy tuấn dung hạ tràn đầy hung ác nhăm hiểm, ánh mắt càng là hận không thể đem Nguyễn Nguyệt Tịch cấp an tươi nuốt sống. Nguyễn Nguyệt Tịch sợ tới mức chạy nhanh cầm lấy bên cạnh bàn đáp bố, run nhẹ nhẹ xuống tay cho hắn mặt sát thượng một sát. Ngượng ngùng, ta không biết ngươi đột nhiên xuất hiện ở sau người, kích động đến phun vẻ mặt, nhìn đến Liêu Ca Ca ta thật sự là khống chế không được chính mình. Lý quản gia tưởng ngăn lại đều đã không còn kịp rồi. cưa miếng vải mới sát xong cái bản đều còn không có tới kịp tẩy. Tiểu thần che mặt không đành lòng xem một màn này, nàng mãnh liệt hoài nghi phu nhân có phải hay không ở trả thù tối hôm qua sự. Người là ở trả thù. Thương yêu như mỹ ngọc tinh điêu tiên nhân giống nhau tú nhan, giờ phút này chính lạnh băng chất vấn Nguyễn Nguyệt Tịch. Nguyễn Nguyệt Tịch căn bản không biết hiện giờ phát triển đến cái gì cốt truyện, đương nhiên không phải, Niêu Ca Ca thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở ta phía sau, trong khoảng thời gian ngắn kích động, nhiệt tình quá độ mà thôi. Thương Liêu cường đại ác bách sử Nguyễn Nguyệt Tịch cũng không dám dương mắt cùng hắn đối diện, này nam nhân thật sự thật đáng sợ, chỉ là khí thế nàng đều có chút chịu không nổi. Nhiêu ca ca ngươi đi đâu? Nguyễn Nguyệt Tịch nhìn đến hắn xoay người rời đi, vội vàng hỏi, nàng còn không có đem hắn định vì công lược mục tiêu đâu. Nhưng mà thương niêu vẫn chưa để ý tới nàng, đi nhanh đi lên lầu hai. Nguyễn Nguyệt Tịch muốn đuổi theo đi, bị lý quản gia ngăn cản, phu nhân, tiên sinh hắn là đi tắm rửa, không đến mức đi, tẩy một phen mặt là được. còn tắm cái gì một đại nam nhân thật đủ kiểu khí lý quản gia muốn nói lại thôi nói phu nhân cũng mau đi tẩy một chút tay đi kia rẻ lau lau cái bàn còn không có cầm đi tẩy nguyễn nguyệt tịch giờ khác này nàng phảng phất nghe được kèn xô na thanh nàng thế nhưng phun nam chủ lúc sau còn lấy rẻ lau lau nam chủ mặt nàng giống như nhớ rõ nam chủ có nghiêm trọng thói ở sạch khó trách hắn vừa mới mãn nhãn xạ ý chạy nhanh phóng đi toa lét giặt sạch một tay thương niêu khẳng định mang thủ, chờ nàng nhiệm vụ hoàn thành sau đến chạy nhanh ly thương liêu muốn rất xa có bao xa trở về đại khái hơn nửa giờ nguyễn nguyệt tịch mới nhìn đến thương niêu từ trên lầu xuống dưới thay đổi một thân âu phục thương yêu dáng người đĩnh bạc yêu nhã tựa như người ngọc tuấn mỹ dung nhan cao quý thanh hoa soái xác thật là soái bằng không không đến mức mê đến nhiều như vậy nữ nhân vì hắn loảng xoảng loảng xoảng đâm đại tường chính là quá mức với âm lánh đáng sợ nguyễn nguyệt tịch nhìn hắn tựa như xem một cái lấy mạng la xác niêu ca ca mau tới ăn cơm Nguyễn Nguyệt Tịch cười đến vô cùng sán lạ, hoàn toàn quên vừa mới đem Thương Liêu phun vẻ mặt sự. Thương Liêu tựa hồ chán ghét cực kỳ nàng, nhất quán lạnh nhạt, ngồi ở ly Nguyễn Nguyệt Tịch xa nhất vị trí. Nguyễn Nguyệt Tịch nhưng không như vậy sẽ xem ánh mắt, thấy hắn ngồi đến ly nàng xa như vậy, chạy nhanh đứng dậy dịch vị trí ngồi ở hắn bên cạnh, sau đó tiếp tục nhết miệng chiều hắn cười. Thương Liêu lạnh lùng ngọc dung, đứng dậy khoảng cách nàng vài cái chỗ ngồi ngồi xuống. Nguyễn Nguyệt Tịch lại dịch tới rồi Thương Liêu bên cạnh chỗ ngồi, ly đến hắn cực gần. Thương Liêu. Lệnh băng đến xương con ngươi cảnh cáo nhìn chằm chằm Nguyễn Nguyệt Tịch. Nguyễn Nguyệt Tịch vì hoàn thành nhiệm vụ làm như không nhìn thấy, lại sợ hãi cũng so ra kém nàng mạng nhỏ quan trọng không phải. Niêu Ca Ca đừng nóng giận, ta cái này kêu phu sướng phụ tùy, rốt cuộc lấy chó theo chó sao? Nguyễn Nguyệt Tịch tự nhận là cười đến như ngọn. Lý Quản Gia vốn là bị vừa mới kia một màn xem đến vi phu nhân bớt mồ hôi, nay sẽ mới vừa buông tâm lại nghe được phu nhân lời nói, thật sự là nhịn không được che mặt. Ngải nhưng bất tranh cái đi. Chương hai Nam Chủ Thương Liêu. Quả nhiên Thương Liêu Tuấn Dung càng vì khó coi. Nguyễn Nguyệt Tịch đang ở mân mê hệ thống chói định công lược mục tiêu một chuyện. Nơi nào quản hắn sắc mặt đẹp hay không? Tích, Công lược mục tiêu đã định Nam Chủ Thương Liêu. Trước mắt ngược văn giá trị, không. Rốt cuộc chói định hảo, kế tiếp chính là phấn đấu ngược văn đăng giá. Nguyễn Nguyệt Tịch dựng thẳng eo lưng, vì nàng giữ được mạng nhỏ nàng liều mạng. Trong mắt quay tròn chuyển động, nghị bước tiếp theo kế hoạch. Không đợi nàng nghĩ lại, cơm chưa liền thượng bàn. nguyễn nguyệt tịch nhìn trước mắt phong phú cơm trưa nháy mắt đem cái gì giá trị đều ném tại sau đầu ăn cơm đã có thể đến chuyên tâm ăn cơm bằng không hấp thu không được dinh dưỡng Ăn đến một nửa ngẩng đầu liền nhìn đến một bên thương Liêu chính ưu nhã ăn bò bít tết nguyễn nguyệt tịch nhìn hắn bản chung có chút máu chảy đầm địa bò bít tết tấm tắc cùng ăn sinh có cái gì khác nhau liêu ca ca ngươi hôm nay như thế nào sẽ trở về bồi ta ăn cơm trưa nguyễn nguyệt tịch tìm đề tài tưởng cùng thương Liêu tán gấu thương Liêu vẫn là làm lơ nàng Phảng phất nàng không tồn tại giống nhau như cũ yêu nhã dùng cơm. Nguyễn Nguyệt Tịch cũng không ngại hắn không để ý tới chính mình. Niu Kaka bỏ bít tết mấy thành thục a. Máu chảy đầm địa, vừa mới xem ngươi cắn thượng một ngụm đều phun huyết. Thương liêu Đình chạy trụ động tác, đến xương hàn mắt nâng lên, thực không nói. Ngư khí che giấu không được căm trầm. Nguyễn Nguyệt Tịch chạy nhanh che miệng lại, nguyên bản cho rằng toàn bộ bàn ăn rốt cuộc an tĩnh lại, không quá hai phút nàng lại ra tiếng. Này bỏ bít tết như vậy sinh có thể hay không có ký sinh trùng a? Thương Liêu Lý Thúc bị xe. Thương Liêu cầm lấy khăn ăn trà lau môi mỏng, lạnh giọng phân phó Lý quản gia. Nguyễn Nguyệt Tịch thấy hắn phải đi trong lòng cũng không nóng nảy, nàng đã có một cái có thể nói hoàn mỹ kế hoạch. Nghiêu ca ca muốn đi đâu nhi? Nguyễn Nguyệt Tịch ra vẻ không tha đứng lên, muốn ngăn lại hắn rời đi. Nhưng mà Thương Liêu lạnh nhạt chiều Đại môn đi đến, Nguyễn Nguyệt Tịch thất hồn lạc phách ngồi ở cơm ghế chung. Vì cái gì Nghiêu ca ca liền bò bít tết đều không ăn, hắn liền như vậy chán ghét ta sao? nguyễn nguyệt tịch thương tâm muốn chết ăn một mồm to tôm hùm thịt này tôm hùm thịt cũng quá thơm ngọt đi lý quản gia bị nàng như vậy vừa nói ai có thể nuốt trôi đi hắn đều có chút không nỡ nhìn thẳng này bỏ bít tết phu nhân ngài đừng thương tâm thiên sinh tính tình ngài cũng là biết được lý quản gia mở miệng an ủi nguyễn nguyệt tịch nguyễn nguyệt tịch vẫn là thương tâm ta chỉ là không nghĩ nghiêu ca ca khó xử hắn ở bên ngoài có nữ nhân khác còn vì nữ nhân khác đi vắng vẻ ta này hết thể ta đều cam tâm tình nguyện vì hắn thừa nhận chỉ cần hắn có thể làm ta thấy thượng một mặt. Nói bi thương thương cảm lời nói, Nguyễn Nguyệt Tịch đôi mắt lại nhìn chằm chằm mâm đồ ăn cuối cùng một khối tôn hùng thịt, tia khối thoạt nhìn càng tới mới. Lý quản gia nghĩ đến tối hôm qua phát sinh sự, trong lòng vẫn là đau lòng khởi phu nhân, phu nhân, tiên sinh sẽ quay đầu lại. Hắn không biết như thế nào an ủi phu nhân, phu nhân đối tiên sinh sắc thật là ái si cuồng, đáng thương. Nguyễn Nguyệt Tịch giả làm sờ soạn một phen nước mắt, cảm ơn Lý thúc, ta nhất định sẽ tỉnh lại lên, hảo hảo ăn cơm. sau đó trở nghiêu ca ca quay đầu lại nhìn xem ta cầm lấy trên bàn màu mỡ tôm hùm liền cắn hai khẩu lại lần nữa cảm thán kẻ có tiền tốt đẹp quá thơm lý quản ra bữa tối cùng cơm chưa giống nhau đi ăn quá ngon lý quản ra xem nàng ăn hương trong lòng có chút không dễ chịu phu nhân trước kia chưa bao giờ ăn này đó đều là ăn xa lát bảo trì dáng người hiện giờ nàng xem ra tối hôm qua sự tình làm nàng nhận được kích thích vẫn là quá lớn đĩnh no no bụng nguyễn nguyệt tịch vào phòng đóng cửa lại sau Chạy nhanh mở ra ngược văn hệ thống nhìn xem. Trước mắt ngược văn giá trị. 2. Nguyễn Nguyệt tịch kích động che miệng lại không cho chính mình kêu ra tiếng. Xem ra ở sau lưng thọc nam chủ giao nhỏ, trang thảm này nhất chiêu thực dùng tốt ta Lý quản gia làm tốt lắm, xem ra nàng thực mau là có thể thoát đi nam chủ thương liêu này đó vai chính bên người. Về sau sinh hoạt vui sướng tựa thần tiên A. Tưởng tượng đến tương lai tốt đẹp hình ảnh, nàng trong lòng Mỹ tư tư. Về sau liền cứ như vậy, vừa không sẽ đắc tội nam chủ. lại không cần đắc tội nữ chủ, đến nỗi người khác đối nam chủ thương liêu ấn tượng lại kém, cũng không dám lộ ra một đinh điểm cấp nam chủ biết, nhất cử mấy đến A. Đâu cũng thật thông minh, Nguyễn Nguyệt Tịch nết miệng ôm cái hót sau này ngưỡng, dựa vào trên sofa khát khao tốt đẹp tương lai, tiền đổ một mảnh quang minh. Nhưng lại kế tiếp hai ngày này, ngược văn giá trị liền vẫn luôn dừng lại ở hai con số, mặc kệ Nguyễn Nguyệt Tịch ở lý quản gia trước mặt như thế nào trăng thảm, lý quản gia cũng an ủi nàng, nhưng ngược văn giá trị chính là không chướng nguyễn nguyệt tịch chống cằm nghĩ có phải hay không đến nam chủ xuất hiện quá thời gian nhất định nội mới có thể thăng ngược văn giá trị ngày đó trướng vừa vặn là nam chủ đi rồi lúc sau như vậy xem ra không vào hang cọp làm sao bắt được có con nguyễn nguyệt tịch nắm chặt xong quyền ngẩng đầu đỡ ngực nàng muốn lẻn vào nam chủ bên người càng là nguy hiểm ngược văn giá trị mới có thể chướng đến cao lý thúc nếu ca ca đi đâu vậy ta hảo tưởng hắn nguyễn nguyệt tịch chế định hảo kế hoạch sau chạy nhanh xuống lầu hỏi thăm thương niêu cụ thể vị trí lý quản gia mãn nhãn đau lòng phu nhân đây là ái chi thâm à, phu nhân tiên sinh đêm nay sẽ đi phùng diệt thiếu ra kia nghe nói muốn khai cái tiệc tối phùng diệt, nam mới tới nam bốn vẫn là cái hoa hoa công tử nhưng thật ra không khó đối phó nguyễn nguyệt tịch quyết định đêm nay một mình tiến đến phùng diệt ra thật vậy chăng kia thật tốt quá lý thúc buổi chiều giúp ta bị xe nguyễn nguyệt tịch hưng phấn không thôi lý quản gia xem đến trong lòng càng là thương tiếc phu nhân thật là ái thảm tiên sinh Là, phu nhân, Nguyễn Nguyệt Tịch chuẩn bị một kiện trong ngăn tủ nhất bảo thủ váy liền áo, liền phần lưng cùng cổ áo tương đối khai, tốt xấu váy trường đến cẳng chân bụng, mặt khác lộ đến nàng đừng nói xuyên, nàng cũng vô pháp xem, nếu không phải vì muốn chướng ngược văn giá trị, nàng đều tưởng xuyên quần áo ở nhà đi. chạng vạng thực mau liền đến, Nguyễn Nguyệt Tịch để mặt một ngồi vào sau thùng xe, yêu nhã từ tay cầm trong bao móc ra một cái kem. Chân thúc, nhìn về phía kính chiếu hậu ánh mắt khiếp sợ đến cực điểm Nguyễn Nguyệt Tịch sẽ mở đóng gói túi một bên ăn kem một bên nhìn phía ngoài cửa sổ phong cảnh, mặt trời chiều ngã về Tây, đoạn trường người ở thiên ngai. Nàng than nhẹ một tiếng, Trần Thúc, ngươi tin tưởng trên đời này có tình yêu sao? Như vậy thê mỹ cảnh đẹp, há có thể không xứng thượng duyên dáng thuốc nhỏ mắt? Trần Thúc cũng thở dài ra tiếng, phu nhân, không cần vì tiên sinh hành động mà thương tâm, tiên sinh hắn hắn không chỉ cũng không thích phu nhân, còn thập phần phản cảm, hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, không quan hệ. chỉ cần hắn có thể xem ta liếc mắt một cái ta liền thấy đủ nguyễn nguyệt tịch nói xong chạy nhanh đem muốn nhỏ dọn kem cấp hít vào trong miệng tình yêu về tình yêu này kem cũng không thể lãng phí chân thúc còn đắm chìm ở nguyễn nguyệt tịch thương cảm bên trong phu nhân chẳng sợ đêm đó bị tiên sinh như vậy khó xử xấu mặt như cũ ái đến thâm trầm nguyễn nguyệt tịch lưu luyến không rời đem kem ăn đến sạch sẽ kem thật ăn quá ngon đợi lát nữa trở lại biệt thự lại ăn hai cái xe đi con đường càng ngày càng hẻo lánh ở có thể nhìn đến biển rộng địa phương rốt cuộc thấy được vật kiến trúc thật là đủ hẻo lánh nguyễn nguyệt tịch mở cửa xe đi vào biệt thự bên ngoài thế nhưng không có người thủ chậm rãi đi vào xinh đẹp nhưng thật ra thật xinh đẹp không hổ là kẻ có tiền thật sẽ hưởng thụ mới đi đến non nửa cái sân bên trong oanh nhĩ nhức góc gầm nhạc thanh nàng đều có thể nghe rõ ca tử có thể tưởng tượng mà thanh âm có bao nhiêu đại vì ngược văn giá trị nàng liều mạng nguyễn nguyệt tịch tiếp tục đi phía trước đi đến đại môn cũng không có khóa đẩy ra sau chính là một cái thật dài lối đi nhỏ bên cạnh chính là một phiên môn âm nhạc thanh chính là từ trong môn truyền ra tới đinh hai nhức góc âm nhạc thanh ồn ào đến nguyễn nguyệt tịch sọ nao oong ngọng mở cửa bên trong một mảnh đen nhánh ở ngoài còn lóe một chút quang cả trai lẫn gái trêu đùa thanh hôn tạp âm nhạc phùng diệc tà cười đang muốn hôn môi trong lòng ngực mỹ nhân vừa muốn hôn đi trên đỉnh đầu đèn bang một chút lóe hắn mắt chương ba nữ chủ đường tình tình, toàn bộ xa hoa trụy lạc đại sảnh nháy mắt một mảnh quang minh mọi người dừng lại động tác hướng cửa vẻ mặt ngây thơ nguyễn nguyệt tịch nhìn lại mọi người cùng nguyễn nguyệt tịch mắt to chừng mắt nhỏ hiển nhiên bị nguyễn nguyệt tịch đột nhiên cử chỉ kinh sợ phùng diệc biên rủi mắt biên tức giận vội vàng nhìn chằm chằm cửa người thấy rõ người tới lúc sau bước đi qua đi nguyễn nguyệt tịch ai làm ngươi tới nơi này nguyễn nguyệt tịch bị phòng khách này cổ hương vị vân tới rồi cùng nàng nói chuyện hẳn là chính là nam bốn phùng diệc ai biết phùng diệc vừa đi tiến nàng liên tục lui về phía sau vài bước nói chuyện phung diệc tính tình có tiếng táo bạo cơ hồ không có gì người dám trêu chọc hắn rốt cuộc có thể cùng thương liêu trở thành bằng hưu thực lực tự nhiên sẽ không kém đến nào người hảo xú a lita sa chút nguyễn nguyệt tịch nhíu mày ngăn lại hắn tới gần nàng đều mau hít thở không thông phung diệc sắc mặt đều tái rồi khả năng có người đem cửa sổ mở ra nguyễn nguyệt tịch mới hoán lại đây chiều phung diệc nết miệng cười nói các ngươi đang làm gì tám rửa a trong phòng khách lướt rầm rề không nói còn có một ít thùng Phùng Diệp gân xanh nổi lên nhảy vài hạ, người mới tắm rửa. Người cả nhà đều tắm rửa. Tìm ta có việc. Phùng Diệp xem ở thương Liêu mặt núi thượng, ngạnh sinh sinh đem này khí cấp nuốt đi xuống. Không có việc gì a. Nguyễn Nguyệt tịch lộ ra đầu nhỏ tìm cái tương đối sạch xe sofa ngồi đi lên. Phùng Diệp thấy nàng dáng vẻ này, tính tình lại bắt đầu tạc, không có việc gì ngươi tới làm gì. Nga, ta tại đây chờ nghiêu ca ca, các ngươi tiếp tục tẩy A, khi ta không tồn tại liền thành. Nguyễn Nguyệt Tịch phá lệ tính tình hảo, cười hì hì tựa hồ một chút cũng xem không hiểu Phùng Diệp sắc mặt. Phùng Diệp mau bị khí phun ra, tan tan. Các ngươi tự mình chơi. Cầm lấy yên ngồi ở Nguyễn Nguyệt Tịch bên chịu lên. Nguyễn Nguyệt Tịch quả nhiên che khởi miệng, vạn phần ghét bỏ dịch khai hai cái vị trí, không đợi Phùng Diệp đáp ý. Ta nói ngươi miệng như thế nào như vậy xú, cùng nuốt cái xú thí trùng dường như, mau bị ngươi gần đã chết. Nguyễn Nguyệt Tịch nói giống như bạo kích thương tổn, Phùng Diệp nháy mắt sắc mặt hắt như đáy nổi. bên cạnh nam nữ nghe được nghẹn cười đều mau nghẹn đã chết duy độc có một người nam nhân dám ôm bụng cười cười to ha ha ha xú thí trùng ta hai mươi mau cười chết nguyễn nguyệt tịch phùng Diệp hận đến ngứa răng nguyễn nguyệt tịch bị giống đến lỗ tai chấn động không cần lớn tiếng như vậy ta nghe được đến ta lại không giống ngươi nghênh ngãng khai cái âm nhạc hận không thể chấn doanh tâm giới phùng diệt tuấn dung nín thở nghẹn hồng một khối thành một khối vì thế nguyễn nguyệt tịch bị phùng Diệp đẩy ra ngoài cửa nguyễn nguyệt tịch không có biện pháp Chỉ phải xuyên qua hành lang đi vào nào đó rộng mở không khí lại tốt địa phương ngồi xuống. Nhìn trước mắt một tảng lớn phong cảnh, sớm nên tới nơi này, kia trong phòng trướng khí mù mịt, một đại cổ hương vị. Dựa vào trên sofa, một người thượng tuổi quản gia bưng một bên trái cây cùng nước trái cây phong đến ở Nguyễn Nguyệt Tịch bên cạnh. Thương phu nhân, thỉnh chăm dùng. Nguyễn Nguyệt Tịch nhìn đến ăn ngon, triển khai một mặt chân thành thực lòng tưới cười, cảm ơn. Không chút khách khí cầm lấy bản chung trái cây ăn lên. Quản gia bị nàng này một mặt kinh vi thiên nhân tươi cười kinh diễm tới rồi, thương phu nhân cũng thật đẹp, nghề hà thương tiên sinh không biết bên người giai nhân hảo, thật là đáng tiếc ca. Nguyễn Nguyệt tịch biên ngắm phong cảnh biên thổi gió biển nhộn nhạo, không một hồi ngoài cửa vô cùng náo nhiệt, xem ra là có người tới. Đem mấy cái trẻ gì hướng trong miệng tắc, đứng lên tham đầu tham não nhìn phía ngoài cửa. Vài danh cả trai lẫn gái đi đến, trong đó còn bao gồm nam chủ thương yêu, chủ yếu là thương yêu ở trong đám người quá đục lỗ. trong đó một người nữ nhân thân xuyên một thân váy trắng bộ dáng tiêu thuận chọc người chịu mến ánh mắt lại thường thường chiều thương liêu nhìn lại mà một bên mang tơ vàng mắt kính nam nhân chính thời khắc chú ý thân xuyên váy trắng nữ nhân nguyễn nguyệt tịch ở cái này góc độ đem này phức tạp quan hệ xem đến rõ ràng tấm tắc người yêu ta ta yêu hắn hắn ái nàng không hổ là cầu huyết kịch lệnh người phía trên nghiêu ca ca nguyễn nguyệt tịch chiều thương liêu chạy chậm mà đi thương liêu thanh lãnh ngọc dùng bởi vì nguyễn nguyệt tịch xuất hiện biểu tình càng là lạnh vài phần trong mắt hiện lên một mặt trắng ghét mặt khác mấy người sôi nổi có chút chế rêu nhìn nguyễn nguyệt tịch mang theo tơ vàng mắt kính nam nhân tuấn mỹ dung nhan khôi phục ưu nhã nắm thân xuyên váy trắng đường tình tình rời đi cái này thị phi nơi đường tình tình có chút lo lắng quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái thương yêu tuy ý lục rực lương dắt quá tay nàng nguyễn nguyệt tịch cũng không chạm vào hắn chỉ là vòng đến hắn trước người chiều hắn nhét miệng cười thương yêu chỉ nhìn nàng một cái liền đem ánh mắt rời đi Nguyễn Nguyệt Tịch trong lòng không ngừng phun tào, nếu không phải vì ngược văn giá trị nàng nguyện ý phản ứng hắn, khai cái gì quốc tế vui đùa. Tới gần một bước Thương Liêu liền bất động thanh sắc lui về phía sau một bước, xem đến một bên mấy người thẳng bật cười. Nguyễn Nguyệt Tịch, không phải ta nói, Liêu ca như vậy chán ghét ngươi, ngươi ra mặt như thế nào còn như vậy hậu. Ninh trầm thập phần khinh thường Nguyễn Nguyệt Tịch làm ra vẻ cùng vô lại hành vi, mặt khác một nam một nữ toàn nhịn không được cười nhạo Nguyễn Nguyệt Tịch, cũng không phải là sao, ngày đó bị nhục nhã còn chưa đủ sao? hiện giờ còn dám quấn lấy thương yêu, thật là đủ không biết xấu hổ. Nguyễn Nguyệt Tịch trên dưới đánh giá trước mắt này ba người, miệng chó phun không ra ngả voi nói chính là ngươi sao? Nói chuyện nam nhân là ai a? Ninh Trầm không nghĩ tới ngày xưa sĩ diện bị nhục nhã chỉ biết tìm thương yêu Nguyễn Nguyệt Tịch, thế nhưng rồi hắn. Nguyễn Nguyệt Tịch nghĩ nghĩ, này so sánh không đúng, cậu cậu thực đáng yêu, đừng vũ nhục cậu cậu. Ngươi, Ninh Trầm khi nào chịu quá loại này khí, tức giận tiến lên liền tưởng đẩy Nguyễn Nguyệt Tịch, may mắn bị kia hai người ngăn cản. Linh ca bình tĩnh bình tĩnh. Đừng cùng nàng so đo, đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Thuận tiện đem Nguyễn Nguyệt Tịch cấp mắng, Nguyễn Nguyệt Tịch chuyển lưu hai trong mắt, ta sẽ không theo ngươi so đo, rốt cuộc tiểu nhân có lôi độ quân tử chi bụng. Vô vô chính mình bụng, Triều Ninh trầm chọn bạn cười. Ninh trầm thật vất vả nghỉ tạm đi xuống tức giận lại vọt đi lên, Nguyễn Nguyệt Tịch, các ngươi buông ta ra, hôm nay xem ta không giáo hấn một chút nàng. Làm đến khuyên can hai người cũng không dám nói chuyện, một bên Thương Liêu không hề có che chở Nguyễn Nguyệt Tịch tứ. bước đi hướng đường tỉnh tỉnh bọn họ nơi phương hướng đi đến nguyễn nguyệt tịch cũng không tưởng thương liêu sẽ giúp chính mình liền hắn kêu biên thái tính tình không hại chính mình liền không tồi giao hơn ta chỉ bằng ngươi này tiểu thân thể có điểm khó khăn nguyễn nguyệt tịch để sát vào ninh trầm trước mặt khoảng cách hắn có chút gần ninh trầm nguyên bản vạn phần sinh khí đột nhiên không kịp phòng ngừa bị trước mắt nguyễn nguyệt tịch kinh diễm trụ hương má anh vào môi đôi mắt hàm xuân thủy mỹ đến kinh tâm động khách uy Nguyễn Nguyệt Tịch thấy hắn giống như bị mê hoặc ở tâm thần giống nhau, nghi hoặc duỗi tay ở trước mắt hắn nhoáng lên. Ninh Trầm trong cổ họng không tự giác hoạt động vài cái, xem ở nghiêu ca mặt mũi thượng, không cùng ngươi so đo. Ánh mắt né tránh ném ra bọn họ tay, đi nhanh tránh đi Nguyễn Nguyệt Tịch. Nguyễn Nguyệt Tịch nhốn núm bay, vài bước theo đi lên. Nàng không có đoán sai nói vừa mới cùng nàng cãi nhau nam nhân kêu Ninh Trầm năm năm. Trong cốt truyện cơ hồ thương nghiêu sở hữu bằng hữu đều thích nữ chủ đường tình tình, bất quá Ninh Trầm người này đi. miệng tiện điểm ở ngoài người đảo không phải rất xấu. "Uy, mời ta ăn lẩu." Tiến lên đi theo Ninh Trầm phía sau. Ninh Trầm vừa đi vừa quay đầu lại Trừng Nguyễn Nguyệt Tịch, "Bệnh tâm thần." Kết quả quay đầu liền đụng phải một khối trong suốt pha lê, loảng xoảng một tiếng có thể nghĩ có bao nhiêu đau. Nguyễn Nguyệt Tịch lại lần nữa nhún nhún vai, "Phàm là ngươi nếu là hảo phóng một chút, ta liền miễn miễn cưỡng cưỡng nhắc nhở ngươi lạc. Vui sướng khi người gặp họa cười hai tiếng chắp tay sau lưng đi rồi. Ninh Trầm che lại cái mũi cùng cái chán. Nguyễn Nguyệt Tịch, ngươi tức chết ta ngươi. Hắn thế nhưng còn bị nàng kinh diễm tới rồi. Nguyễn Nguyệt Tịch hừ cười nhỏ đi vào trong đại sảnh. Trong đại sảnh người vừa thấy đến Nguyễn Nguyệt Tịch tiến vào nháy mắt một mảnh yên tĩnh. Nàng đảo tự tại một chút cũng không cảm thấy có cái gì xấu hổ. Hải, lại gặp mặt, cười đến hồ ngọn. Phùng Diệp thấy nàng liền răng đau, như thế nào còn tại đây? Ngươi lại tiến vào làm gì? Chút nào không cho Nguyễn Nguyệt Tịch mặt mũi? Thương yêu tựa hồ không có nhìn đến Nguyễn Nguyệt Tịch giống nhau. nhấp môi mỏng không ai biết được hắn suy nghĩ cái gì không khí có chút xấu hổ có người đang muốn hòa giải có thể là cảm thấy nguyễn nguyệt tịch có chút đáng thương đi người nên ngãng còn mắt tỏa sao ta tìm Liêu ca ca nguyễn nguyệt tịch làm lũng đi đến thương liêu bên cạnh thương liêu bị nguyễn nguyệt tịch một tới gần hắn thần sắc lạnh lùng lại không có lui ra phía sau tính toán có thể là bị nguyễn nguyệt tịch dây dưa chịu phục dứt khoát tùy ý nàng tới gần Đường tình tình nhìn thương Liêu thái độ khác thường không có cự tuyệt nguyễn nguyệt tịch nội tâm liền một mảnh hỗn loạn khuôn mặt nhỏ tráng bệnh một mảnh lục dực lương hơi hơi nhữ mày ngay sau đó bất động thanh sắc lại buông lỏng ra nguyễn nguyệt tịch thấy thương Liêu không còn né e tránh còn có chút kinh ngạc hắn không phải luôn luôn đặc biệt chán ghét chính mình tới gần phùng diệc đang bị nguyễn nguyệt tịch dỗi đến một ngạnh thấy nàng không biết xấu hổ quấn lấy thương Liêu, không cấm chào Phùng nói nguyễn nguyệt tịch ngươi thật đúng là sẽ xem người sắc mặt mặt khác mấy người toàn phụ họa nở nụ cười nguyễn nguyệt tịch trên mặt lại một chút không có cảm thấy bị mạo phạm ý tứ Chỉ chiêu hắn cười nói, quá khen quá khen, luận xem người ánh mắt nơi nào so được với ngươi, rốt cuộc ngươi còn mắt tỏa, lợi hại. Đối hắn dựng thẳng lên cái ngón tay cái. phùng Diệp, vẫn may đến phát ngứa Triệu dĩ cũng lại lần nữa không phúc hậu cười ra tiếng, phùng Diệp một ánh mắt giết qua tới, hắn lập tức thu hồi tiếng cười, ngay sau đó lại cười ra tiếng. Ninh trầm đi đến, Tuấn Dung rất là khó coi, âm u ngồi ở một bên ai cũng không phản ứng. Nguyễn Nguyệt Tịch dùng khủy tay dỗi một chút thương yêu. thương Liêu lành mắt mang theo vô tận hàn ý nhìn chằm chằm hướng nguyễn nguyệt tịch trong ánh mắt không một ti độ ấm nghiêu ca ca người lớn lên thật là đẹp mắt so thôn đầu kia đoá đại hoa khiên như còn phải đẹp nguyễn nguyệt tịch ngọt ngào cười nói thương Liêu, phùng diệp mới vừa ngồi xuống uống một ngụm rượu đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe thế câu nói thiếu chút nữa liền phun sắp đến hắn thẳng ho khan vừa muốn cười lại tưởng khụ quá khó tiếp thu rồi chương bốn quân tử báo thủ nguyễn nguyệt tịch một bộ sùng bái thương Liêu đáng thương dạng Xem ở những người khác trong mắt lại cảm thấy có chút bi ai, buồn hẳn là cười nhạo nàng, nhưng nhìn ra được tới Nguyễn Nguyệt Tịch là thật sự thực ái thương yêu. Đáng tiếc thương yêu là cái ngoại lãnh nội biến thái nam nhân, chờ nhiệm vụ một hoàn thành liền không cần cùng những người này giao tiếp, Nguyễn Nguyệt Tịch chính yếu vẫn là ở sau lưng trà xanh nam chủ. Nàng nhưng không có can đảm ở hắn trước mặt trà xanh, loại này nguy hiểm hành vi nàng nhưng không làm, mạng nhỏ quan trọng. Phùng diệc ôm một vị mỹ nhân khanh khanh ta ta, hoàn toàn không màng bất luận kẻ nào ánh mắt. nguyễn nguyệt tịch ở một bên xem đến mùi ngon phùng diệc đang muốn túi xuống thân mình hôn môi trong lòng ngực bạn nữ khi dư quang lơ đãng chú ý tới cái gì ngừng động tác nghi hoặc ngẩng đầu chỉ thấy nguyễn nguyệt tịch ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hắn nguyễn nguyệt tịch chính xem đến thích thú hắn liền dừng lại động tác tiếp tục tiếp tục giả làm đem đầu vặn đến mặt khác một bên phùng diệc tuấn dung khó coi chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái đem bạn nữ vòng lấy tiếp tục túi người nguyễn nguyệt tịch nghiêng đầu thẳng lăng lăng nhìn bọn hắn chằm chằm trong mắt tràn ngập tò mò phùng Diệp lập tức ngẩng đầu nguyễn nguyệt tịch bị hắn bắt vừa vặn nàng rốt cuộc có một chút xấu hổ học tập học tập khi ta là không khí là được muốn làm cái gì ngươi liền làm cái đó phùng Diệt bị nàng chỉnh chịu phục cái gì tâm tình cũng chưa cầm lấy yên tường chịu trong đầu hiện ra nguyễn nguyệt tịch ghét bỏ khuôn mặt nhỏ trực tiếp đem yên cấp ném vào thùng rác tuấn dung hắt như đáy nổi nguyễn nguyệt tịch cảm thấy đáng tiếc như thế nào liền đỉnh chỉ đâu này phùng Diệt không hổ là nam bốn công nhân làm trò nữ chủ đường tỉnh tình mặt như vậy mở ra tấm tắc cũng chỉ có thể làm nam bốn. nàng vừa mới liền phát hiện nữ chủ đường tình tình cùng nam nhị lục dực lương, rốt cuộc hai người hình tượng thực hảo nhận, này hai người ân đoán tình thù đến không được, cùng nam chủ thương liêu không sai biệt lắm, lục dực lương làm người ôn tồn lễ độ, lớn lên cũng rất tuấn tú, vừa mới tập trung nhìn vào, quả thực soái nữ chủ đường tình tình thuộc về tiểu bạch hoa loại hình, tính cách tương đối mềm mại, rất được nam nhân yêu thích. hiện tại cốt truyện còn phát triển ở nữ chủ đối nam chủ có tâm tư, nam chủ còn không thích nữ chủ trước. giống như ở nàng xuyên tới phía trước có một hồi tiệc tối, tiệc tối thượng nguyên chủ khó xử nữ chủ bị nam chủ làm cho mọi người mặt mắng. một đoạn này cốt truyện cũng là mới nhớ tới, quân tử báo thù 10 năm không muộn, dù cho nguyên chủ có không đúng, nhưng thương liêu sắc thật thật quá đáng. mà tối nay tiệc tối nàng lại nhớ tới cụ thể cốt truyện, nữ chủ bị nữ xứng đẩy đi xuống lầu thang, trùng hợp bị nam chủ cứu, anh hùng cứu mỹ nhân người ai có thể thoát được quá tình yêu hai chữ. lần đầu tiên nam chủ đối nữ chủ thượng tâm, mà nữ xứng liền thảm. Nàng nói nàng không có đẩy là bị oan uổng, nhưng lại có ai tin đâu. Lại là bị chỉ trích lại là bị nam nhị lục rực lương đánh một cái tát, quả thực thảm quá nằm liệt giữa đường A. Nguyễn Nguyệt Tịch ngắm liếp mắt một cái thương yêu, thương yêu chính chuyên chú với một quyển tạp chí, lớn lên nhân môi nhân dạng, không nghĩ tới có thể như vậy lang tâm lang phổi. Nghiêu ca ca, không nghĩ tới ngươi cũng như vậy bắt quái. Nguyễn Nguyệt Tịch cười tới gần thương yêu. Thương yêu phiên tạp chí trắng non thon dài tay một đốn, bang đem tạp chí khép lại. sâu thảm lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ lánh mắt lại lần nữa chuyển hướng nguyễn nguyệt tịch nguyễn nguyệt tịch liền dường như không biết giống nhau như thế nào không nhìn có phải hay không tạp chí khó coi nếu không yêu ca ca nhìn xem ta bái người thực ồn ào thương yêu trầm thấp tiếng nói vang lên ở nguyễn nguyệt tịch bên hai lại thấy hắn dùng xem người chết ánh mắt nhìn chằm chằm hướng nàng xem ra hắn là thật sự chán ghét chính mình không có biện pháp hắn càng chán ghét nàng phải nhờ vào gần ghê tầm hắn lại có thể chứa ngược văn giá trị lại một cái nhất cử nhị đến, niêu ca ca, tịch nhi chỉ đối niêu ca ca ở nào, bởi vì đây là tịch nhi đối niêu ca ca ái. nguyễn nguyệt tịch chiều hắn chớp chớp đôi mắt, cười đến ngọn phát nhị, thực tế nội tâm sắp nôn mửa, trận tròn mắt nói dối cũng không quá dễ chịu. thương liêu, cằm miệng, liền không, tịch nhi yêu nhất niêu ca ca, chẳng sợ niêu ca ca có chân xú ngủ ngáy ngủ còn nghiến răng, ta đều thích, yêu ai yêu cả đường đi. nguyễn nguyệt tịch duỗi tay ôm thương liêu cánh tay, chiều hắn miết miệng cười. xem nàng khen đến nhiều chân tình thật cảm thương yêu tuấn dung lạnh băng đến xương, mạnh mẽ đem nguyễn nguyệt tịch tay cầm khai một bên phùng diệc sắp bị nàng cười chịu bởi vì nguyễn nguyệt tịch thanh âm không lớn cũng liền rửa các nàng tương đối gần nhân tài nghe thấy người làm sao vậy phùng diệc bạn nữ thấy hắn nhất chịu nhất chịu phùng diệc nghẹn lại ý cười chiều nàng xua tay ý bảo không có gì chính nhìn về phía nguyễn nguyệt tịch khi nguyễn nguyệt tịch vẻ mặt mạc danh nhìn chằm chằm hắn nhưng mà hắn còn không có tới kịp nói chuyện Ngươi nhà tắt cái rau xanh lá cây phung Diệp, hảo tưởng chịu nàng nguyễn nguyệt tịch ôm thương nghiêu tay lại lần nữa bị bái kéo ra nghiêu ca ca vì cái gì không cho ta chạm vào ngươi thanh âm rất lớn cũng thực ý khuất đem toàn bộ người tầm mắt nháy mắt lần sau tập trung ở nàng cùng thương nghiêu bên cạnh diễn trò, bắt đầu diễn trò, đến cấp trà xanh nam chủ làm tiền diễn trải chan đường tình tình trong lòng vừa kéo khuôn mặt nhỏ càng là trắng vài phần bên cạnh lục rực lương nhíu mày chấn an dắt quá tay nàng rất là chán ghét nhìn thoáng qua Nguyễn Nguyệt Tịch phương hướng Chương năm bể bơi bà tỷ Nguyễn Nguyệt Tịch ủy khuất ba ba hoán trách Lệnh Ninh trầm mấy người chờ xem náo nhiệt những người khác đều phỏng đoán Thương Liêu khẳng định lại muốn huấn Nguyễn Nguyệt Tịch mấy người phụ nhân đều dựa vào ở một bên phú bạn trai bên cạnh hơi mang vui sướng khi người gặp họa ánh mắt nhìn Nguyễn Nguyệt Tịch Ma Đường Tình Tình hiển nhiên sắc mặt tái nhợt tầm mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Nguyễn Nguyệt Tịch tựa hồ thực quan tâm Nguyễn Nguyệt Tịch cùng Thương Liêu chi gian cử chỉ Thương Liêu quanh thân hơi thở lãnh đến kinh người buông tay Lánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nguyễn Nguyệt Tịch, chút nào không cố kỵ phu thê tình cảm. Lúc này có người nhịn không được phát ra tiếng cười nhạo, là Ninh Trầm bên người bạn nữ, mà Đường Tình tỉnh tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt tâm tình từ âm chuyển tình. Lục Dực Lương rũ xuống đôi mắt, ôn tồn lễ độ dựa vào trên sofa, duỗi tay hơi đẩy đẩy mắt kính. Nguyễn Nguyệt Tịch cũng không ngại hắn mặt lạnh, ngược lại để sắt vào Thương Liêu bên thai nhẹ nhàng nói, "Ngươi cầu ta à, ngươi cầu ta ta liền buông tay." Nhiệt khí phun ở Thương Liêu bên thai. hương má nội môi thiếu chút nữa liền đụng phải thương nghiêu bên hai chỗ khiêu khích từng trận tê dại cảm thương nghiêu hiển nhiên biểu tình ngây ngẩn cả người vài giây câu nhân tâm phách mỹ nhân gần sát hắn bên cạnh người mê người như tiên mỹ mạo cùng với lồi lõm dụ hoặc dáng người không một không lệnh người ghé mắt nguyễn nguyệt tịch căn bản không nghĩ tới nhiều như vậy đầu góc nóng lên liền làm như vậy tuy rằng muốn trang đáng thương nhưng là cũng không thể quá mức với có hại không phải nghiêu ca ca nguyễn nguyệt tịch thấy hắn nhìn chằm chằm chính mình nửa ngày đều không có đáp lại Lây động hắn hai hạ. Thương yêu Ngọc dung một ngừng, lạnh băng thu hồi tầm mắt, đến nỗi nàng câu kia làm hắn cầu nàng buông tay sớm đã biến mất ở kia trận hoàng hốt bên trong. Nguyễn Nguyệt Tịch kinh ngạc một chút, hắn thế nhưng không có sinh khí. Chẳng lẽ là hiện tại còn không có như vậy biến thái? Kế tiếp ta không nghĩ lại nghe thấy người thành âm. Thương yêu chết lạnh giọng cảnh cáo Nguyễn Nguyệt Tịch, tựa hồ đối nàng không hề có hứng thú càng không có tâm tình để ý tới với nàng. Nguyễn Nguyệt Tịch còn không có tới kịp trả lời, đã bị một tiếng cười nhạo thanh đánh gãy. Triệu phát ra tiếng cười nhạo phương hướng nhìn lại, là ninh trầm. Ngươi hết hầu bị heo củng. Thình linh dôi thượng ninh trầm, cười nhạo nàng. Tìm dối đâu? Ninh trầm. Hắn không phải còn không có nói chuyện sao? Cười một tiếng cũng không được. Ha ha ha ha ha. Bị heo củng. Ngươi có thể nói liền nhiều lời điểm. Triệu di cũng lại lần nữa bị nàng lời nói chọc chúng cười huyệt. Phùng Diệc đều có chút buồn cười, không nghĩ tới Nguyễn Nguyệt Tịch còn rất thú vị. Nguyễn Nguyệt Tịch liếc mắt một cái bị hắn rôi đến á khẩu không trả lời được ninh trầm, làm đến nữ nhân khác một chốc một lát còn không dám ra tiếng, sợ bị nàng tới như vậy một câu. Lục rực lương lại như cũ ưu nhã ngồi ngay ngắn, tựa hồ đối Nguyễn Nguyệt Tịch cũng là thập phần xinh ghét. Lần này tiệc tối là ở bể bơi chơi một ít cho chơi, không một hồi trừ bỏ Nguyễn Nguyệt Tịch mặt khác nữ nhân đều thay áo tám. Nguyễn Nguyệt Tịch nhìn này trận trượng, sớm biết rằng nàng liền xuyên quần áo ở nhà tới. còn tưởng rằng cùng ti vi thượng cái loại này vũ hội muốn khiêu vũ ưu nhã uống rượu cái loại này không nghĩ tới là bể bơi bà ti không cấm mắt trợn trắng thực mau ninh trầm bọn họ cũng thay đổi yếu điểm thể diện liền xuyên quần đùi láo thun mở ra một ít cũng chỉ quần đùi nguyễn nguyệt tịch nhìn từ trên xuống dưới thương yêu hắn như thế nào còn không có đổi nghiêu ca ca ngươi như thế nào không đổi thương yêu lại làm lơ nguyễn nguyệt tịch vẫn là không muốn phản ứng nàng nguyễn nguyệt tịch nhún vai không để ý tới liền không để ý tới bái nàng cũng không miễn cưỡng dù sao ở sau lưng dùng sức trà xanh hắn là được rồi đáng thương ngược văn giá trị mới hay, đến tìm một cơ hội trà xanh trà xanh nam chủ mới được nguyễn nguyệt tịch ngươi như thế nào không đổi áo tám ninh trầm cà lơ phất phơ thân xuyên con đùi đi đến nguyễn nguyệt tịch trước mặt ra vẻ vô tình hỏi nguyễn nguyệt tịch chăm chú nhìn ninh trầm hai giây yên lặng che khuất đôi mắt ta sợ lãnh càng sợ cay đôi mắt ninh trầm có bị nàng cử chỉ vũ nhục đến ngươi có ý tứ gì Ta tám khối cơ bụng nào điểm ngại ngươi mắt. Nguyễn Nguyệt tịch lại lần nữa dịch mắt đánh giá, là là là, ngươi xoái, có thể ly ta xa một chút sao. Ninh Trầm kỳ thật rất tuấn tú, mang theo thiếu niên cảm xoái khí, chẳng qua ai đều sẽ thích thương liêu cùng lục dực lương này hai loại loại hình. Ngươi, Ninh Trầm cảm thấy nàng có mắt không thấy thái sơn, vừa mới ra tới thời điểm rõ ràng một đống nữ nhân đều đối với hắn phát hoa si, duy độc chỉ có nàng. Thương liêu uống rượu vang đỏ lánh mắt hướng về nào đó phương hướng nhìn lại. đường tình tình chính thẹn thùng ngăn mặc áo tắm áo tắm thực bảo thủ mà nàng phía sau đi theo bạch dí quần đùi lục dự lương hắn tầm mắt cô ý vô tình đường tình tình ánh mắt hơi mang lửa nóng nguyễn nguyệt tịch cũng thấy được đường tình tình cùng nam nhị lục dự lương thân xuyên một thân áo tắm đường tình tình xác thật có loại nhìn thấy mà thương hương vị là nam nhân thực thích muốn yêu thương loại hình ninh trầm bị nguyễn nguyệt tịch tức giận đến có chút hoài nghi chính mình dáng người căn bản không có chú ý tới cái gì đường tình tình nguyễn nguyệt tịch khẽ meo meo chiều thương liêu nhìn lại thấy hắn biên uống rượu biên hướng đường tỉnh tình phương hướng nhìn lại phòng trưng lúc này đã có chút để bụng đi đừng nói bọn họ này đó nam liền nàng một cái nữ đều cảm thấy đường tình tình man làm cho người ta thích phùng diệc đã sớm đã ở một bên chơi khai cùng một đám nữ nhân chơi đùa cực kỳ vui vẻ bể bơi bên cạnh âm nhạc vang lên ánh đèn cùng bờ biển cảnh sắc lệnh người cảm thấy vui sướng nghiêu ca ca ngươi vì cái gì không đổi quần áo đâu nguyễn nguyệt tịch để sát vào thương niêu bên cạnh ninh trầm thở phi phì căn bản vô tâm tình chơi ngồi ở nguyễn nguyệt tịch bên cạnh thường thường chừng nàng liếc mắt một cái thương Liêu lạnh băng tuấn nhan dưới tẫn nhiên là cảnh cáo ở nguyễn nguyệt tịch giải đọc hắn giờ phút này ánh mắt ý tứ chính là đường vọng tưởng rủ lòng thương hắn sắc đẹp hắn phi thường chán ghét nàng nguyễn nguyệt tịch nết miệng chiều hắn cười nghiêu ca ca dáng người tốt như vậy khẳng định nháy mắt hạ gục bọn họ toàn bộ người ta đều còn không có gặp qua nghiêu ca ca trần chuồn bộ dáng không biết xấu hổ thương Liêu ngọc dung lại âm trầm hai phân đánh giá là bị nguyễn nguyệt tịch khí nghiêu ca, ca. Chúng ta là phu thê, tự nhiên muốn thản nhiên tương đãi, ta không ngại." Nguyễn Nguyệt Tịch chiều hắn chớp trước mắt. "Thương Liêu, ta để ý." Ninh Trầm ở một bên nghe được thẳng trợ trợ trợ, "Nguyễn Nguyệt Tịch, ngươi cũng quá háo sắc, Liêu ca sớm hay muộn phải bị ngươi cấp ăn." Nguyễn Nguyệt Tịch thực nghiêm túc đánh giá Thương Liêu, sắp tức là không không tức là sắc, bất quá Liêu ca ca thoạt nhìn liền rất ăn ngon bộ dáng. Ninh Trầm liền chưa thấy qua to gan như vậy thừa nhận nữ nhân, vì ngươi còn có phải hay không nữ nhân?" "Như vậy không hại táo." Ngươi xem ta giống nam nhân. Nguyễn Nguyệt Tịch ngược lại hỏi hướng Ninh Trầm. Ninh Trầm đắm chìm ở nàng tuyệt thế dung nhan dưới vài giây, ra vẻ khinh thường xoay qua đầu. Nguyễn Nguyệt Tịch mặc kệ hắn, tiếp tục quấy giày thương liêu. Liêu ca ca, ngươi có phải hay không không có cơ bụng a? Vẫn là có lông ngược gì đó, cho dù có mao chân ta cũng không để bụng, chỉ cần là liêu ca ca ta đều thích. Nguyễn Nguyệt Tịch một tiếng ẩn chứa vô tận tức giận gầm nhẹ thanh. Ân, liêu ca ca có phải hay không đặc biệt cảm động? Thiên A. con cảm động đỏ hốc mắt nguyễn nguyệt tịch kích động tiếng kinh hô ninh trầm thiết một tiếng hắn đó là cảm động thuần túy là khí đi ngươi có thể hay không an tĩnh một hồi thương liêu tựa hồ dây tiếp theo liền phải bạo phát gắt gao nhìn trầm trầm nguyễn nguyệt tịch trong mắt không hề một tia độ ấm nguyễn nguyệt tịch vội vàng che miệng lại chạy nhanh lắc đầu ninh trầm nhìn nguyễn nguyệt tịch vui sướng khi người gặp họa đồng thời lại cảm thấy có một tia không đành lòng uy muốn hay không cùng đi kia ăn một chút gì ninh trầm biệt nữ hỏi hướng cảm xúc hạ xuống nguyễn nguyệt tịch Hảo a nguyễn nguyệt tịch đống nhiên ngẩng đầu hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm hướng ninh trầm ninh trầm hắn không đành lòng cái pa vì thế toàn bộ bể bơi vạt tí điểm tâm khu cũng chỉ có nguyễn nguyệt tịch cùng ninh trầm hai người thương yêu chút nào không ngại nguyễn nguyệt tịch đi nơi nào trong mắt hắn từ đầu đến cuối không có nàng tồn tại nguyễn nguyệt tịch lúc này trong mắt cũng chỉ có trước mắt cái gì cần có đều có mỹ thực điểm tâm đào tiếp theo cái muông bánh kem hương vị quá thơm ngọt ninh trầm chỉ ăn hai khẩu liền không có gì hứng thú nhưng thật ra xem nguyễn nguyệt tịch ăn đến hương cảm thấy thú vị có ăn ngon như vậy xem nàng ăn đến độ rừng không được tới nguyễn nguyệt tịch gật đầu đương nhiên ăn ngon trong tay bánh kem không đủ còn lấy mặt khác điểm tâm hai khẩu nhét vào trong miệng ninh trầm xem đến bật cười đem đồ uống đặt ở nàng một bên tiểu tâm đừng sập đến nguyễn nguyệt tịch mơ hồ không do nói một câu cảm ơn cầm lấy đồ uống lộc lộc lộc uống lên đi xuống ninh trầm bất đắc dĩ lắc đầu Nhìn phía Thương Liêu bên cạnh vị trí đã ngồi đường tỉnh tình cùng Lục dự Lương, mà Thương Liêu biểu tình rõ ràng có chút mềm hóa, ít nhất so cùng Nguyễn Nguyệt Tịch ở bên nhau khi tốt hơn một ít. Ngươi liền như vậy thích Thương Liêu, ngày đó bị hắn mất mặt ngươi không hận? Ninh trầm hỏi. Nguyễn Nguyệt Tịch nuốt xuống khẩu bánh kem, chỉ cần Liêu ca ca có thể nhiều xem ta liếc mắt một cái liền hảo, chẳng sợ hắn chán ghét ta, liền tính về sau hắn có nữ nhân khác, ta nguyện ý thủ hắn cả đời. Ninh trầm biểu tình khẽ nhúc nhích. Có chút bị nàng lời nói cảm động đến, nhìn phía đang ở cùng đường tình tình nói chuyện với nhau thương yêu. Nguyễn Nguyệt Tịch Ngọc Dư quang thấy hắn không chú ý, chạy nhanh ăn xong vài khẩu bánh kem, chờ hạ vì ngược văn giá trị quang năng xem bánh kem điểm tâm đều không thể ăn. Cho nên ngày đó hắn vì nữ nhân khác làm trò nhiều người như vậy mặt khó xử với ta, lại khổ sở cũng không thể mất đi nghiêu ca ca. Ninh trầm ánh mắt động dung nhìn phía nàng buông xuống sân mặt, vừa mới ăn như vậy hương, hiện tại nàng ánh mắt rõ ràng đều tối sầm đi xuống Nghiêu ca tính tình là cái dạng này, ngươi cũng không cần như vậy thương tâm, có đôi khi buông tay cũng là một loại ái. Ninh Trầm biết thương Nhiêu căn bản sẽ không đối Nguyễn Nguyệt Tịch động tâm, cho nên hảo tâm khuyên nàng rời đi hắn. Nguyễn Nguyệt Tịch hít sâu một hơi, tựa hồ thực nỗ lực ở ổn định cảm xúc, ta biết, chỉ là biết lại có thể thế nào, chỉ cần có thể nhìn đến hắn, liền tính liêu ca ca như thế nào đối ta, ta đều cam tâm tình nguyện chịu. Ngữ khí mang theo nghẹn nào, nói thêm gì nữa nàng đều phải phun ra. vì ngược văn giá trị nhiều buồn nôn nói kia đều đến nói ninh trầm có thể là cảm thấy nàng còn man thảm yêu thương yêu hắn chính là có tiếng động vật máu lạnh thủ đoạn ai không nói một tiếng tàn nhẫn người hả tất đâu nguyễn nguyệt tịch nhẹ nhàng lắc đầu không có việc gì ta có thể thừa nhận trụ Nghiêng thân mình chiều hắn thê thảm cười ninh trầm bị nàng trắng bệnh khuôn mặt nhỏ kinh diễm hai giây sau trong lòng khơi dậy một chút thương tiếc kỳ thật ngươi cũng không như vậy kém cảm ơn ngươi còn an ủi ta ta ta muốn đi trước toilet Nguyễn Nguyệt tịch hai ông thu thủy mắt phiếm thủy quang, tựa hồ ở cố nén nước mắt, không chờ Ninh Trầm đắp lại, xoay người liền chạy chậm ra bể bơi. Ninh Trầm tầm mắt đi theo nàng chạy chối chết bóng dáng, ai hắn liền không nên ở ăn cái gì thời điểm hỏi nàng, không nghĩ tới nàng ái đến thương nhiều sâu như vậy. Dư Quang vô tình tri gian nhìn đến một bên nguyên bản tràn đầy điểm tâm cùng tiểu bánh kem, lúc này không hơn một nửa. Ninh Trầm chương 6 quăng ngã, Nguyễn Nguyệt tịch chạy nhanh nhanh hơn bước chân, đi đến không có gì địa phương. Một cái hát xì đánh ra tới, toa lét liền ở bên cạnh không bao xa. Có thể là vì phương tiện, toa lét bên cạnh chính là hạ bờ cắt một chỗ cầu thang, cầu thang còn khá dài. Chính thượng xong toa lét muốn ra tới khi, liền nghe được ngoài cửa mấy người phụ nhân hi hi ha ha đã đi tới. con đừng nói, Nguyễn Nguyệt Tịch lớn lên sắc thật đẹp, ta liền chưa thấy được so nàng càng xinh đẹp nữ nhân, kia dáng người. Ta quá hâm mộ. Xinh đẹp dáng người hảo thì thế nào? Cái nào người không chán ghét nàng? nhưng thật ra cái kia đường tình tình lớn lên loại nào đều không bằng nguyễn nguyệt tịch ta đều nhìn đến thương liêu ngắm nàng vài mắt Thiệt hay giả đương nhiên là thật sự không tin các ngươi chính mình chú ý nhìn xem tấm tắc nam nhân đều là thích tiểu bạch hoa nói đúng ngươi xem cái kia lục dự lương ta thực thích hắn đáng tiếc hắn chỉ đối đường tình tình hảo ta nếu là nam ta liền thích nguyễn nguyệt tịch quang nhìn đều có thể trường thọ nguyễn nguyệt tịch như vậy ái thương liêu nếu là biết thương liêu đối đường tình tình phá lệ chú ý Cũng không biết có thể hay không lại lần nữa nổi điên. Khẳng định sẽ, lần trước không phải là đỡ một chút sắp té ngã đường tình tình, Nguyễn Nguyệt Tịch đều mau khí điên rồi. Cũng không phải là, nhìn liền đáng sợ, bất quá thật đủ đáng thương, lại ái thương liêu lại có thể thế nào. Người khác căn bản đối nàng không đệ bụng. Đâu chỉ không đệ bụng, còn đặc biệt chán ghét nàng, xem thương liêu như vậy, hận không thể vĩnh sinh vĩnh thế đều không cần nhìn thấy Nguyễn Nguyệt Tịch. Đáng thương như vậy một cái đại mỹ nhân, quá thảm ai Cũng không phải là quá đáng thương, thương liêu thật đáng sợ, ta cũng không dám tới gần hắn, quang liếc hắn một cái đều bị hắn kia khí thế sợ tới mức phát run. kia Nguyễn Nguyệt Tịch đến tráng bao lớn gan A. Bị thương liêu mắng còn muốn cười nói không quan hệ, nghĩ đến liền cảm giác nàng siêu thê thảm. Được rồi được rồi, đừng nói nữa, vạn nhất bị người nghe được nói cho thương liêu bọn họ biết, liền không xong. Có thể là đặc biệt kiên rẻ thương yêu, lục rực lương mấy người, kế tiếp cũng chưa lại nói về Nguyễn Nguyệt Tịch bất luận cái gì đề tài. nguyễn nguyệt tịch kích động và phần bởi vì nàng tận mắt nhìn thấy đến ngược văn giá trị 111, đến bây giờ đã ước chừng 7 phân quá cấp lực thật là ái chết bên ngoài này đó nữ nhân nghe được bên ngoài tiếng bước chân đi xa nguyễn nguyệt tịch đầy mặt vui vẻ mở ra toa lét môn vừa mới đi ra cách vách toa led môn đồng thời bị mở ra đường tình tình sắc mặt phức tạp lại giấu không được kia vài phần thoải mái hai người đột nhiên không kịp phong ngừa trả mặt trong không khí tràn ngập nồng đậm xấu hổ hơi thở hai người đều nghĩ đến không đến đối phương ở phụ cận nguyễn nguyệt tịch khuôn mặt nhỏ thượng hưng phấn còn không có tới kịp thu hồi ngạch một tiếng sinh sôi vặn hồi đầu đi đến bồn rửa tay rửa tay này cũng quá hí kịch hóa man xấu hổ chính là đường tình tình nhìn thấy nguyễn nguyệt tịch sắc mặt tái nhợt nàng cho rằng nguyễn nguyệt tịch sẽ đối nàng động thủ hoặc là khóc náo kết quả đợi một hồi lâu cũng chưa thấy nàng phát hỏa liền ở nguyễn nguyệt tịch ra toa khi bị phía sau đường tình tình gọi lại phiền thoái thỉnh ngươi chờ một chút đường tình tình có chút mặt đỏ gọi lại nguyễn nguyệt tịch nguyễn nguyệt tịch. Dừng lại bước chân xoay người. Có việc. Đường tình tình hai bước tiến lên, các nàng lời nói ngươi đừng để ở trong lòng, thương yêu ca hắn trướng mắt ta. Đôi tay thập phần bất an bắt lấy trong tay bao bao. Nguyễn Nguyệt Tịch chỉ cảm thấy đường tình tình thực mềm, mềm đến lệnh người muốn bảo hộ cái loại này, mà nàng đi. Ngược lại là để cho người khác sợ tới mức chạy nhanh bảo vệ tốt chính bọn họ, cảm giác Nguyễn Nguyệt Tịch có thể an bọn họ. Đây là trên lệnh, không có việc gì, ta không thèm để ý. Nguyễn Nguyệt Tịch liền không tính toán ở đường tình tình trước mặt trà xanh nam chủ thương yêu. Nữ chủ hiện tại đã bắt đầu yêu thầm nam chủ, nói không chừng cãi lại liền nói cho thương yêu, kia nàng không phải chết chắc rồi. Không sao cả nói xong xoay người lại phải rời khỏi, tay bị đường tình tình lôi kéo trụ. Ai? Người chờ một chút. A. Đường tình tình bởi vì vội vã muốn ngăn cản Nguyễn Nguyệt Tịch rời đi, một số ruột chân hoặc không đứng vững, theo bản năng lôi kéo trụ Nguyễn Nguyệt Tịch, cả người chiều Nguyễn Nguyệt Tịch đánh tới. Nguyễn Nguyệt Tịch cũng căn bản không dự đoán được có như vậy vừa ra, chờ nàng phản ứng lại đây khi đã bị Đường Tình Tình phát gục. Hai người bên cạnh chính là đi thông bờ cắt cầu thang. Nguyễn Nguyệt Tịch trái tim đều mau nhảy ra ngoài, liền như vậy trong nháy mắt sự tình, liền tính phản ứng lại đây cũng không thay đổi được gì, chỉ có thể khẩn cầu chính mình đừng rơi quá thảm. Một bóng người kịp thời lôi kéo Đường Tình Tình tay, không biết như thế nào, Đường Tình Tình tay lại cùng Nguyễn Nguyệt Tịch buông lòng ra. Nguyễn Nguyệt Tịch ngay từ đầu cũng bị lôi kéo trụ, mới xoay cái phương hướng. từ đưa lưng về phía cầu thang đến mặt bên đối với cầu thang, tay lại bị Đường Tỉnh tình buông lỏng ra. Lục Dực Lương ý đồ chảo quá tay nàng, lại bị được cứu trợ Đường Tỉnh Tỉnh kéo sau một chút, chỉ đụng phải Nguyễn Nguyệt Tịch đầu ngón tay. Con tưởng rằng được cứu trợ, kết quả là cái hoàn mỹ bỏ lỡ. Nguyễn Nguyệt Tịch nắm chặt nắm tay lại không cẩn thận bắt được Lục Dực Lương góp áo, đem Lục Dực Lương cấp lay xuống dưới. Bởi vì thế ngã xuống lượng, Lục Dực Lương bị Nguyễn Nguyệt Tịch kéo lại góp áo. Ngay sau đó đó là cả người nhào vào nàng trên người. nguyễn nguyệt tịch nguyên bản tiến biệt thự trước chát đầu tóc nháy mắt rời rạc mỹ nhân chỉ cần kinh hồng thoáng nhìn liền có thể mê người tâm hồn nhập nhân tâm phi nói được đó là lục dực lương lúc này thị giác gần trong gang tức mỹ nhân thuần cơ tựa hoa hương má phiếm ngọc quang anh đào môi nhân kinh hách mà hơi hơi mở ra tựa hồ lại mời nhân phẩm nếm giống nhau hai ông thu thủy mắt lập lòe thủy quang không một không mê người lục dực lương nhấp môi mỏng đem nguyễn nguyệt tịch giữ chặt trong lòng ngực theo bản năng bảo vệ nàng nguyễn nguyệt tịch trong óc trống giống Nàng căn bản không biết lục rực lương như thế nào bị hắn kéo xuống tới. Sau đó chính là ngã xuống cầu thang, đau đến nàng răng lệch nết miệng. Hai người lăn xuống hạ bờ cát, một người đột nhiên nhảy ra tới, hảo xảo bất xảo mông đối với nàng chân. Không kịp thét trói thay nhắc nhở, nàng một chân mánh đến đá đến người nọ ngông, người nọ phỏng chừng cũng là đột nhiên không kịp phòng ngừa, trực tiếp bị đá đến cả người mặt chiều hạt cắt phát cái phố. Mặc danh bị đá ghé vào trên bờ cắt phùng diệt. Lao tử liền không nên làm này đáng chết party. thấy một màn này lục dược lương Nguyễn nguyệt tịch lúc này cảm thấy này một dưới chân đi còn rất có co, co giãn may mắn phía dưới là bờ cát không đến mức rơi tăng thêm thương tình liền tính là như vậy nàng đều mau đau đã chết chờ nàng từ hoảng hốt cùng cảm giác đau trung tỉnh táo lại khi mới phát hiện có người đem nàng gắt ga ôm mở mịt nâng lên đầu là lục dược lương người người không sao chứ nàng nhớ rõ hình như là nàng đem lục rực lương cấp lôi keo xuống dưới lục rực lương tuổi hồ cũng bị rơi ý thức có chút hoảng hốt Tơ vàng mắt kính ở lăn xuống hạ bờ cắt khi mới bị áp hư, không có việc gì. Ôn tồn lễ độ ngữ khí, làm người nghe không rõ hắn lúc này cảm xúc biến hóa. Thanh hương hơi thở tràn ngập ở Nguyễn Nguyệt Tịch hơi thở chi gian, nàng cố tình kéo ra khoảng cách, chủ yếu là nàng bò không đứng dậy, cả người không có nơi nào không đau. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý muốn kéo ngươi xuống dưới. Nguyễn Nguyệt Tịch xác thật chỉ là theo bản năng tùy tay một chảo, không nghĩ tới liền đem hắn cấp kéo xuống nước. Vừa mới hắn giống như còn bảo vệ chính mình. bằng không nàng khẳng định sẽ không chỉ chịu như vậy một chút thương lục rực lương thật sâu nhìn thoáng qua nguyễn nguyệt tịch hai người nhận được thương một trọng một nhẹ rực lương ca đường tình tình hoảng sợ thất thanh chờ phản ứng lại đây khi bọn họ đều đã té trên bờ cát uống bít hạ cầu thang mà mông bị đạp một chân còn phát vẻ mặt hạt cắt phùng diệc phi phi phi đem trong miệng hạt cắt cùng trên mặt chạy nhanh lộng sạch sẽ đi theo hắn cùng nhau hạ bờ các bạn nữ sợ tới mức tay đều run đi lên ninh trầm thấy như vậy một màn sắc mặt một ngưng chạy nhanh đi theo đường tỉnh tỉnh phía sau hạ bờ cát nguyễn nguyệt tịch đau đến khuôn mặt nhỏ đều trắng nàng hẳn là tay té bị thương đặc biệt đau lục dực lương tình huống so nguyễn Nguyệt tịch nghiêm trọng nhiều tuy rằng hắn muộn thanh không ra các ngươi thế nào ninh trầm hạ đến bờ cát kiểm tra rồi hạ bọn họ hai người trên người thường ngoại tại thương không phải quá nghiêm trọng mà nội tại căn bản nhìn không thấy nguyễn nguyệt tịch nhìn thoáng qua cái chán mạo mồ hôi mỏng lục dực lương hắn bảo vệ ta thương thế tương đối nghiêm trọng trước đem hắn nâng đi lên ta tiện tay cánh tay tương đối đau mà thôi ninh trầm thấy nàng khuôn mặt nhỏ đau đến trắng bệnh sắc mặt trầm trầm nhấp môi không nói lời nào đám người lại đây nhưng thật ra lục rực lương ôn hòa đôi mắt hiện lên một mạt kinh ngạc đường tình tình thẳng gật lệ nghẹn ngào nói không nên lời lời nói lúc này đã gọi điện thoại gọi người xuống dưới phùng diệp cũng chạy nhanh thấu đi lên ta đã gọi người các ngươi nhịn một chút dù sao cũng là nga xuống chỉ có dùng cứu hộ giường nâng đi lên mới sẽ không dễ dàng tạo thành lần thứ hai ngoại ý muốn thương tổn Trương Bảy ngoài ý muốn, Nguyễn Nguyệt Tịch này sẽ đau đến nói không ra lời, khả năng đây là cốt chuyện tất yếu trải qua, thật không nên làm nữ chủ tới gần, nhưng nàng nơi nào tưởng được đến, nàng không đẩy nữ chủ nữ chủ liền sẽ không ngã xuống đi. Càng sẽ không nghĩ đến nàng chính mình thế nhưng cấp quăng ngã, còn đem lục rực lương cấp cùng lay xuống dưới. Thương yêu nhíu mày đi rồi hạ bờ cát, đường tình tình thật giống như tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, thương yêu ca, ta sợ quá, sợ quá rực lương ca sẽ xảy ra chuyện. đường tình tình đối với thương liêu khóc lóc kể lể, tuy rằng tiếng khóc không lớn, nhưng đối với nguyễn nguyệt tịch vốn là đau đến tê dại, nghe vào lỗ thay nhiều ít có điểm bực bội, nhưng nàng sẽ không nốc đến ra tiếng ngăn lại. nơi này nam chủ, nam nhị, nam bốn, nam năm tất cả tại đều là nữ chủ hậu cung, nàng một ác độc pháo hôi nữ xứng nhiều lời một câu, tiêu kết cục có thể nghĩ có bao nhiêu đáng sợ. ninh trầm nghe được nàng khóc đến bực bội, nghề hà lục rực lương hắn thích, hắn cũng liền không lên tiếng. thương liêu cũng không có an ủi đường tình tình. mà là nhìn một chút lục dược lương chân, đệ lại hắn, lệnh giọng làm Ninh trầm cùng Phùng Diệt hai người đệ lại lục dược lương. Ninh trầm cùng Phùng Diệt hai người hai mặt nhìn nhau, đồng thời đệ lại lục dược lương, hơi hơi răng rắc một tiếng, chật khớp cổ chân nháy mắt bị hắn phục vị. Lục dược lương đau đến hít hà một hơi, trở lại vị trí cũ sau chân cốt đảo không đau. Thủ đoạn đồng dạng cởi cối, Thương Liêu Tựa Hồ cũng xem kỹ tới rồi, thuận tay đem thủ đoạn cũng phục vị. đã khá hơn nhiều, hiện tại không thế nào đau. Lục Dực Lương biểu tình tựa hồ nhẹ nhàng rất nhiều. Ninh Trầm cùng Phùng Diệp khiếp sợ lại lần nữa liếc nhau, không nghĩ tới Thương Liêu còn hiểu ý đi. "Nhiêu ca, mau cấp Nguyễn Nguyệt Tịch nhìn xem, nàng tay giống như cũng chật khớp." Ninh Trầm chạy nhanh làm Thương Liêu cấp Nguyễn Nguyệt Tịch nhìn xem. Nguyễn Nguyệt Tịch cắn răng, đau đến thần chí có chút hoảng hốt, không rõ lắm bên kia làm sao vậy, chờ Thương Liêu xuất hiện ở nàng trước mắt khi, nàng không khỏi có chút sửng sốt. Thương Liêu như nhau thường lui tới băng sân mắt, ngồi xổm xuống. xuống. nguyễn nguyệt tịch cưỡng chế không cho chính mình sau này lui chủ yếu là đối phương cho nàng ảnh hưởng thật sự quá kém thương nghiêu có lẽ là trong nháy mắt này đã nhận ra nàng tranh né hơi đình trệ động tác ngay sau đó cưỡng chế đem tay nàng nắm trong tay trắng non tinh tế tay nhỏ chạm đến đến hắn ra thì khi như điện giật tê dại cảm lại lần nữa lan tràn thương nghiêu chi giác hắn hơi hơi nhíu mày nhìn chằm chằm hướng nguyễn nguyệt tịch nguyễn nguyệt tịch thấy hắn nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt bí mật mang theo một chút dị sắc sao a lời nói còn không có hỏi ra khẩu thủ đoạn đã bị thương liêu phục vị cơn đau qua đi thế nhưng một chút cũng không đau quái thần kỳ không đau khiếp sợ ngước mắt nhìn phía thương liêu nguyễn nguyệt tịch còn tưởng rằng hắn muốn làm sao đâu người thủ đoạn trợ cướp lục dực lương ôn nhuận thanh âm vang lên ở nguyễn nguyệt tịch bên hai. nguyễn nguyệt tịch nhìn thương liêu sửng sốt hai giây lúc sau mới nhìn hướng lục dực lương vậy ngươi không có việc gì đi xem hắn bị thương không nhẹ a ta hiện tại còn hảo lục dực lương lần đầu tiên đối nguyễn nguyệt tịch mỉm cười Nguyễn Nguyệt Tịch không cảm thấy có cái gì đặc biệt, hành đi. Chờ đợi đến bệnh viện kiểm tra nên biết, trên người hắn thương là trọng là nhẹ. Đường tình tình lại thấy lục rực lương đối Nguyễn Nguyệt Tịch cười, cắn môi hiển nhiên trong lòng không quá là tư vị. Thương yêu lanh mắt liếc mắt một cái Nguyễn Nguyệt Tịch, ngươi không có việc gì hạ bờ cắt làm cái gì. Nhất quan cho rằng là Nguyễn Nguyệt Tịch làm chuyện tốt. Nguyễn Nguyệt Tịch trong lòng đối hắn cảm kích chi ý còn không có chào ra, liền như vậy tắt cha đều không giữ thừa. Hành A đây chính là hắn tự mình đưa tới cửa tới làm nàng trà xanh đến nỗi hắn nghĩ như thế nào chính mình không sao cả dù sao ngược văn giá trị một mãn nàng liền vô vô mông chạy lấy người mà đường tình tình ánh mắt né tránh căn bản không có muốn ra mặt cùng nàng xin lỗi ý tứ nguyễn nguyệt tịch sớm tại ngã xuống cầu thang khi liền biết này nữ chủ không giống nguyên văn nhìn qua như vậy vô tội tốt đẹp liều ca ca nguyễn nguyệt tịch tái nhật khuôn mặt nhỏ lắc đầu một bộ không thể tin tưởng hắn thế nhưng hiểu lầm nàng ngược văn giá trị a ngược văn giá trị Mau tới nàng trong lòng được đi. Thương yêu, đừng trách nàng, việc này không phải Nguyễn Tiểu Thư sai. Lục rực lương hơi hơi như mày, nhịn không được ra tiếng vì Nguyễn Nguyệt Tịch nói chuyện. Đúng vậy, Nhiêu ca, đây là ngoài ý muốn, Nguyễn Nguyệt Tịch chính mình cũng là người bị hại, như thế nào có thể quái nàng. Ninh trầm đi theo ra tiếng giữ gìn Nguyễn Nguyệt Tịch, thương yêu sao lại thế này. Nguyễn Nguyệt Tịch đều bị thương, không cần phải như vậy quá mức đi. Thương yêu Ngọc Dung lạnh nhạt, vẫn chưa bị bọn họ nói đả động. chỉ liếc mắt một cái nguyễn nguyệt tịch sau liền đem tầm mắt rời đi nguyễn nguyệt không để bụng hắn bất luận cái gì lạnh nhạt nếu là hắn không lạnh nhạt kia mới dọa người nghĩ đến thương niêu hành động nguyễn nguyệt tịch trong lòng đánh cái run loại người này nhiệm vụ hoàn thành sau có bao xa ly rất xa lúc này chính là tốt nhất chướng ngược văn giá trị thời điểm chờ nàng đem ngược văn giá trị phình lên 100 trăm liền có thể theo chân bọn họ này đàn vai chính nói cối chảo nếu ca ca nói cái gì thì là cái đấy đi muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do Nguyễn Nguyệt Tịch thương tâm buông xuống đầu, Tựa Hồ thương tâm muốn chết đến không nghĩ biện giải. Thương Liêu như cũ cô lãnh ở một bên, không hề có muốn an ủi nàng ý tứ. Phùng Diệc đều xem bất quá mắt, chạy nhanh hòa giải, rốt cuộc hắn cũng không thể đắc tội Thương Liêu. Việc này ta thấy, ta có thể làm chứng là ngoài ý muốn. Nghiêu ca, Nguyễn Nguyệt Tịch hiện tại người bị thương, vẫn là đừng đả kích nàng cho thỏa đáng. Phùng Diệc, khuyên đủ. Thương Liêu thờ ơ, lánh mắt không lại xem Nguyễn Nguyệt Tịch nhiều liếc mắt một cái. Nguyễn Nguyệt Tịch trong lòng mặc niệm ngược văn hệ thống, nhìn đến ngược văn giá trị thượng 11 phân. Thiếu chút nữa hoan hô lên, không nghĩ tới này một quăng ngã còn quăng ngã ra 4 phân ngược văn giá trị, quăng ngã cũng không tính mệt. Ninh trầm nội tâm bắt đầu vì Nguyễn Nguyệt Tịch bên bực kẻ yếu, đây là cái gọi là thành kiến. Đường tình tình đánh giá vài mắt mấy người, cũng muốn nói cái gì khi, có người nâng cứu hộ dưới giường tới, muốn đem Nguyễn Nguyệt Tịch cùng lục dực lương nâng đi lên, nàng chỉ có thể sinh sôi đem lời nói nuốt đi xuống nguyễn nguyệt tịch bị ninh trầm hỗ trợ nâng thượng xe cứu thương thấy được phùng diệc nhớ tới cái gì phùng diệc ngươi mông bị ta đạp một chân muốn hay không cũng đi bệnh viện kiểm tra kiểm tra ninh trầm chạy nhanh chạy đến hắn mặt sau xem thiệt hay giả muốn hay không ta thế ngươi nhìn xem phùng diệc giống đuổi rồi bỏ giống nhau đem ninh trầm đẩy ra mặt khác nữ nghe được đều ở cười trộm phùng diệc tuấn dung một chút phanh đỏ lên ngươi đừng nói hiệu nói vượng hắn hình tượng toàn cấp nguyễn nguyệt tịch làm hỏng nguyễn nguyệt tịch nún vai Đương nàng chưa nói, ai biết hắn đột nhiên lao tới. Đường Tình tình chờ ở Lục Dực Lương bên cạnh, nhìn Nguyễn Nguyệt Tịch cùng Ninh Trầm, phùng diệt hai người ở chung dần dần hòa hợp chút sau, trong mắt hiện lên một mạt hạ xuống. Lục Dực Lương nhắm hai mắt, trong óc lại hiện ra kia kinh hồng một mắt, kinh vi thiên nhân. Thương Liêu cũng không có bồi Nguyễn Nguyệt Tịch đi bệnh viện, mà là phân phó bí thư bồi Nguyễn Nguyệt Tịch, đến nơi hắn đi đâu, Nguyễn Nguyệt Tịch cũng không biết cũng không muốn biết, bởi vì hôm nay ngược văn giá trị thu hoạch cũng không tệ lắm. Hơn nữa có thể đi bệnh viện khi cùng bí thư trà xanh nam chủ, tốt như vậy cơ hội nàng lại như thế nào sẽ bỏ lỡ đâu. Hi hi hi. Nguyễn Nguyệt Tịch trong lòng cười gian vài tiếng, chỉ có ngược văn giá trị cùng mỹ thực không thể cô phụ. Chương 8 lơ đãng. Ngay sau đó Nguyễn Nguyệt Tịch bị đẩy mạnh xe cứu thương, cùng Lục rực Lương cùng nữ chủ Đường Tình Tình ba người mắt to trừng mắt nhỏ. Nguyễn Nguyệt Tịch cũng không nói lời nào, không khí xấu hổ liền xấu hổ đi, nàng căn bản không nghĩ giảm bớt. Đường Tình Tình muốn nói lại thôi nhìn vài mắt Nguyễn Nguyệt Tịch. cuối cùng tựa hồ lấy hết can đảm mở miệng nguyễn tiểu thư hôm nay là ta không đúng không cẩn thận liền đem ngươi kéo đi xuống còn thỉnh ngươi tha thứ Ngư khí nhu nhược đáng thương lục dực lương nhắm hai mắt mắt có chút khác thường không có ra tiếng an ủi đường tình tình mà đường tình tình nhìn ra lục dực lương rõ ràng đối nàng chuyển biến thái độ nàng trong lòng luống cuống nguyễn nguyệt tịch cũng không có sinh khí hoặc là nhăn mặt ngược lại ủ rũ cụt đuôi thở dài một tiếng cũng không nói tha thứ cũng không nói mặt khác ra vẻ thương tâm Đường tình tình cắn cắn môi, Nguyễn Tiểu Thư có cái gì bất mãn có thể mang ta, ta có thể thừa nhận. Nàng nói lời này khi, đôi mắt dư quang chú ý chạm đất rực lường đối phương như cũ ở nhắm mắt dưỡng thần. Nguyễn Nguyệt tịch lại lần nữa thở dài một tiếng, ta như thế nào dám mang ngươi. Đừng nói mang ngươi, một câu lời nói nặng hiện giờ ta cũng chưa tư cách đối với ngươi giảng, bởi vì nghiêu ca ca thích ngươi, ta không dám cũng sợ nghiêu ca ca lại đối ta sinh khí, chỉ cần hắn có thể làm ta nhiều thấy thượng một mặt. Làm ta quăng ngã một vạn thứ ta đều không oán không hối hận. Nàng trà xanh bạch liên tùy thời cắt, xem nhiều ai liên quá ai đi. Đường tình tình bị nàng nói được một ngạnh, này. Nguyễn Tiểu Thư có phải hay không hiểu lầm cái gì? Nguyễn Nguyệt Tịch chậm rãi lắc đầu, ảm đạm thần thương lại lần nữa nói, kỳ thật ta sớm đã biết nhiều ca ca tâm ý, từ ngươi sau khi xuất hiện, xem ta như vậy ánh mắt. Còn không có nói xong liền nhịn không được che mặt mà khóc. Đường tình tình muốn nói cái gì khi, Nguyễn Nguyệt Tịch thê thảm cười không cần an ủi ta. Đường tình tình đem muốn nói xuất khẩu phản bác cấp sinh sôi nuốt đi xuống, nàng cũng không có muốn an ủi nàng. Nguyễn Nguyệt tịch nhập diễn quá sâu, kiên cường khuôn mặt nhỏ tràn đầy chờ mong tiếp tục nói, chẳng sợ tương lai hắn cùng ngươi ở bên nhau sau, ta cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không cho ta rời đi nghiêu ca ca, các ngươi sinh hạ hải tử ta giúp ngươi mang đều có thể, ta sẽ thiệt tình thực lòng đối đãi các ngươi hải tử. Ô ô ô Đường tình tình! nàng đời này đều không có như vậy vô ngữ quá trắng nón mảnh dài tay đem khăn giấy đưa qua cấp nguyễn nguyệt tịch lục dực lương ôn hòa tuấn mỹ dung nhan thượng lộ ra vài phần thương tiếc đừng khóc ngữ khí ôn nhu tuân lệnh đường tình tình véo khẩn lòng bàn tay nguyễn nguyệt tịch thiếu chút nữa cười ra tiếng sợ bị người xuyên qua chạy nhanh dùng mặt khác một bàn tay che lại mặt sườn cong thân mình non mịn tay sờ soạng vài hạ không khí mới xả đi lục rực lương trong tay khăn giấy bắt được khăn giấy trước lơ đãng chạm đến hắn tay nhưng nguyễn nguyệt tịch không phát giác nhưng thật ra lục rực lương sửng xuất trụ không tự giác vuốt ve vài hạ đầu ngón tay một bên nghe được hốc mắt đều đỏ lên bác sĩ cùng tài xế trong lòng khí công kích trực tiếp tâm cô nương ta nói ngươi thâm tình như vậy làm gì nay xã hội nam có rất nhiều ha tất vì một người nam nhân treo cổ ở một thân cây thượng bác sĩ nghe được thẳng lắc đầu lại là khí đi lại là tiếp hận đây là vị hảo cô nương đúng vậy lưu bác sĩ nói đúng ngươi trong miệng nam nhân không phải cái gì người tốt kia tâm địa hư thật sự Toàn là khi dễ nữ hài tử, chạy nhanh cùng kia nam nhân tách ra, trên đời này ba điều chân cáp, mô không hảo tìm, hai cái đùi nam nhân không khắp nơi đều có Nga. Tài xế có thể là chính mình có nữ nhi, không thể gặp nữ hài tử như vậy đạp hư chính mình. Bác sĩ rất là tán đồng tài xế nói, tha thiếu không ẩu, đừng vì không đáng nam nhân bồi thượng chính mình hạ nửa đời, cha nam có cái gì hảo lưu luyến. Chính là, nhìn thấy hắn, ngươi cứ việc phi hắn vẻ mặt, hào hả dựa. Tài xế thập phần thế Nguyễn Nguyệt Tịch tức giận bất bình, nhà mình nữ nhi về sau tìm bạn trai, hắn nhất định phải hảo hảo chấn cửa ải mới được. Nguyễn Nguyệt Tịch bụng đều mau cười chịu, cảm ơn bác sĩ cùng sư phó, các ngươi thật là người tốt, chỉ là tình yêu có đôi khi cũng là thân bất do kỷ nước mắt đều mau cười ra tới. Lục Dực Lương thật sâu nhìn thoáng qua Nguyễn Nguyệt Tịch run nhẹ nhẹ thân mình, ôn tồn lễ độ Tuấn Nhan có chút trầm thấp. Đường Tình Tình bị bác sĩ dùng khác thường ánh mắt nhìn vài mắt, trong lòng cùng nuốt cái rồi bỏ giường như khó chịu. Cố tình nàng còn nói không ra cái gì phản bác nói. Tài xế cùng bác sĩ đều khí Nguyễn Nguyệt Tịch không biết cố gắng, liên tục thở dài vài thanh. Nguyễn Nguyệt Tịch lặng lẽ cơ lực mở ngược văn giá trị 15. Nàng kinh hỉ thiếu chút nữa ngồi dậy, nàng còn tưởng rằng sẽ không có biến động. Xem ra rời đi Nam Chủ Đại khái nửa ngày thời gian nội, chứng ngược văn giá trị vẫn là có hiệu quả. Nàng vừa mới còn lo lắng có thể hay không ở bí thư trước mặt trang đáng thương, sẽ không có ngược văn giá trị đâu. Xem ra nàng lo lắng vẫn là dư thừa. Vừa đến bệnh viện, liền có người đem nàng an bài hảo phong bệnh, bí thư là một người nữ bí thư tính cách lạnh nhạt, ngẫm lại cũng là, có thể ở thương liêu loại người này bên người đi theo, có thể không lạnh nhạt vô tình sao. Phu nhân, có cái gì không thoải mái liền nói, tiên sinh đêm nay ăn bò bít tết, phu nhân cũng muốn tới một phần sao? Nữ bí thư phương mộ ngữ khí khách khí mà lại lãnh đạm, cùng người máy giống nhau không có chút nào cảm tình. Nguyễn Nguyệt tịch trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, lấy cái vợ cho ta, ta điểm một chút ăn là được. phương mộ mặt vô biểu tình đem vợ đưa cho nguyễn nguyệt tịch nguyễn nguyệt tịch cầm vợ bá bá bá viết sau đó đưa cho nàng liền ăn này đó đi tâm tình không thể ăn không dưới quá nhiều nguyễn nguyệt tịch thương tâm chiều ngoài cửa sổ nhìn ra xa phương mộ quét vợ liếc mắt một cái chờ nguyễn nguyệt tịch làm xong kiểm tra sau ăn ngấu nghiến ăn xong rồi đồ ăn một mặt miệng lại bắt đầu trang thâm trầm bí thư phương ta có phải hay không thực thảo người ghét phương mộ nhìn một bàn đồ ăn bị nguyễn nguyệt tịch quét đến không còn một mảnh Thảo không làm cho người ghét nàng không biết, thực có thể ăn nhưng thật ra đã nhìn ra. Sẽ không. Nguyễn Nguyệt Tịch thương tâm nức nở hai hạ, ngươi không cần ăn ủi ta, nghiêu ca ca đặc biệt chán ghét ta, ta. Cách. Một thanh âm vang lên lượng đánh cách thanh ngăn trở Nguyễn Nguyệt Tịch bán thảm. Nàng dừng lại động tác, vô cùng xấu hổ xem xét phương mộ vài mắt, hai người hai mặt nhìn nhau. Phu nhân mới vừa ăn no vẫn là đừng nhiều lời lời nói. Lạnh nhạt lời nói lại lần nữa từ phương mộ trong miệng phát ra. Nguyễn Nguyệt Tịch, đến. Xem ra cùng phương mộ bán thảm bán không được, một chút cũng không hào chơi, còn không bằng lục dược lương ninh trầm bọn họ. Lục dược lương. Nguyễn Nguyệt Tịch hai mắt sáng ngời, lúc này không đi bán thảm càng đại khi nào. Không màng phương ngộ ngăn cản, Nguyễn Nguyệt Tịch một mình đi tới rồi lục dược lương phòng bệnh, đường tình tình không ở, cũng chỉ có lục dược lương một người ở ăn cơm chiều. Tùy tiện đi vào trong phòng bệnh, ngươi thế nào? Còn hào đi. Không chút khách khí ngồi ở trên sofa. Lục dược lương thấy nàng tới có chút ngoài ý muốn Chân cùng tay muốn đánh thạch cao, quan sát một đoạn thời gian, ngươi không sao chứ. Nguyễn Nguyệt Tịch nhìn chằm chằm hắn ăn bữa tối, này cũng quá phong phú. Vì cái gì hắn nhiều như vậy ăn ngon. Không có việc gì không có việc gì, tiện tay đánh điểm thạch cao mà thôi, ngươi. Ăn no. Nguyễn Nguyệt Tịch không quá để ý lúc lắc không có đánh thạch cao tay. Lục dực lương còn không có động đũa, thấy nàng ánh mắt không ngừng nhìn về phía hắn trên bàn bữa tối, ôn nhu cười. Ngươi còn không có ăn đi. Cùng nhau ăn chút. Nguyễn Nguyệt Tịch đem chính mình tầm mắt mạnh mẽ kéo về, ta ăn qua, ngươi ăn đi. Không có việc gì, ta một người ăn không hết nhiều như vậy. Lục Dực Lương môi mỏng hơi câu. Nguyễn Nguyệt Tịch có điểm không phải quá không biết xấu hổ, ta đây chỉ ăn một chút thoạt nhìn thật sự hảo hảo ăn, mỹ vị món ngon ai có thể ngăn cản. Lục Dực Lương cười gật đầu đáp lại nàng, Nguyễn Nguyệt Tịch ngồi ở hắn mép giường duyên thượng, cầm lấy một cái khác sạch sẽ cái thỉa cùng Lục Dực Lương có một câu không một câu trò chuyện. Nàng ở chuyên chú Mỹ thực thời điểm. căn bản không biết lục rực lương ánh mắt cơ hồ không có rời đi quá nàng khuôn mặt nhỏ trắng non thủy nộn ngọc cơ giờ phút này phía một mạt đạm hồng hai hồng câu nhân tâm phách thu thủy mắt giờ phút này chính nhìn chằm chằm bữa tối nộn hồng cánh môi hơi hơi trương đại ngậm lấy cái thỉa thường thường lộ ra diễm nộn lưỡi tiêm lục rực lương nắm chặt trong tay cái thỉa luôn luôn ôn tồn lễ độ hai tròng mắt càng thêm u ám thâm thúy mà nguyễn nguyệt tịch lại còn không biết vừa mới ở trong phòng bệnh nàng căn bản là không ăn no vì bán thảm lại không thể nói cái gì đó Kết quả thảm không có bán thành bụng cũng không điền lo no. Chờ ăn không sai biệt lắm khi Nguyễn Nguyệt Tịch mới buông cái thìa, Người bữa tối quá thơm Lục rực Lương rũ xuống đôi mắt Là thỉnh đầu bếp làm Tiếng nói khàn khàn Nguyễn Nguyệt Tịch ôm bụng gật gật đầu Không trách đến ăn ngon như vậy Xong rồi, chỉ lo ăn đều quên bán thảm Hai người trầm mặc sau khi Nguyễn Nguyệt Tịch không biết nên như thế nào mở miệng khi Lục Dực Lương nói chuyện Thương yêu bên kia ta sẽ thay ngươi nói chuyện Ngươi đừng lo lắng nguyễn nguyệt tịch thuận thế rũ xuống đầu nhỏ nói nghiêu ca ca cũng sẽ không tin tưởng ta rốt cuộc ở trong lòng hắn ta chính là như vậy lệnh nhân sinh ghét chương chín thiện lương lục dực lương còn muốn nói gì nữa khi cửa phòng bệnh xuất hiện hai bóng người nguyễn nguyệt tịch nghi hoặc nước mắt nhìn lại là đường tỉnh tỉnh cùng thương yêu này hai người một trước một sau có tình huống a thương yêu đứng ở đường tỉnh tỉnh phía sau mà đường tỉnh tỉnh sắc mặt tưởng đỏ có chút khẩn trương liêu ca ca nguyễn nguyệt tịch đáng thương vô cùng hô một tiếng rất muốn hỏi hắn hắn như vậy tới thiếu chút nữa liền có thể chướng ngược văn giá, tới thật không phải thời điểm. Thương Liêu chỉ nhìn thoáng qua Nguyễn Nguyệt Tịch, ngay sau đó biên hỏi hướng lục dực lương thương tình như thế nào, lục dực lương ý vị thâm trường đem tầm mắt từ đường tỉnh tỉnh trên người rời đi. Kiểm tra rồi, không có gì trở ngại. Vì thế bốn người liền như vậy cứng lại rồi, Nguyễn Nguyệt Tịch không biết nói cái gì, chủ yếu nàng không nghĩ nói mặt khác, thương Liêu để ý tới không để ý tới nàng nàng hoàn toàn không đệ bụng. Ngồi xuống Liêu xe đi. Lục Dực Lương Ôn Nu tiếng nói đánh vỡ cứng đờ cục diện. Nguyễn Nguyệt Tịch thấy thế nào như thế nào cảm thấy Lục Dực Lương so Thương Niêu hảo, Thương Niêu trừ bỏ lánh khốc bá đạo tổng tài một ít, làm được đều không gọi người bình thường sự, nào điểm có Lục Dực Lương hảo. Ít nhất Lục Dực Lương người này đi Ôn nhu dễ nói chuyện, Thương Niêu mừm, một lời khó nói hết. Thương Niêu không có cự tuyệt, ngồi ở Nguyễn Nguyệt Tịch đối diện mặt, tựa hồ Nguyễn Nguyệt Tịch có độc giống nhau, mà Đường Tỉnh Tỉnh hồng khuôn mặt nhỏ cũng ngồi ở Thương Niêu một bên. Lục dực lương đương không nhìn thấy đường tình tình động tác nhỏ, Nguyễn Nguyệt tịch căn bản không sao cả, lo chính mình xem diễn. Nàng cũng không dám giáp mặt ở thương liêu sau lương bán thảm, đáng thương hề hề có thể, giống ở xe cứu thương lời nói liền không thể làm cho thương liêu mặt nói, bằng không nàng phỏng chừng sẽ hưởng thọ đến năm nay mới thôi. Lúc này hộ sĩ tiến vào cấp lục dực lương đổi điếu bình, nhận thấy được không khí không đúng, động tác đều rất nhỏ rất nhiều. Thương liêu ca, chuyện này ta yêu cầu cùng ngươi xin lỗi. là ta không cẩn thận đem Nguyễn Tiểu thư kéo xuống cầu thang, ta là không cẩn thận. Đường Tinh Tình cắn cắn tái nhợt môi. Lục Dực Lương nhấp môi mỏng trầm mặc, thương liêu lạnh nhạt đôi mắt hơi hơi nâng lên, đồng dạng làm như không nghe thấy, xem ra căn bản không để bụng sự thật chân tướng như thế nào. Đường Tinh Tình nhu nhược đáng thương lại lần nữa hô, "Thương Liêu ca." Nguyễn Nguyệt Tịch xem thường đều nhảy ra phía chân trời, nhưng mà biểu tình dần dần bi thương, "Liêu ca ca thật là thiện lương, so nông phu cùng xà nông phu còn muốn thiện lương." trên thế giới như thế nào sẽ có nghiêu ca ca như vậy thiện lương người Đường tình tình đáng thương sở sở sắc mặt uổng phí cứng đờ thương nghiêu lạnh băng đến xương hai tròng mắt nháy mắt chuyển hướng nguyễn nguyệt tịch nguyễn nguyệt tịch dường như căn bản không có nhận thấy được giống nhau chỉ cảm thấy nàng chính mình khen chân tình thực lòng nghiêu ca ca ăn cơm xong sao buổi tối muốn uống bổ canh mới được đâu mấy ngày nay đều gầy nam nhân cũng không thể không được bị cảm buồn rầu lo lắng đánh giá thương yêu hộ sĩ thật sự không nhịn xuống cười khúc khích Ở tầm mắt nhìn lại đây thời điểm chạy nhanh khôi phục nghiêm túc. Lục dực lương tựa hồ đều buồn cười, đường tình tình sắc mặt dần dần khó coi. Thương yêu, ngươi có thể câm miệng. Ngư khí lạnh lẽo Nguyễn Nguyệt tịch chiều hắn nét miệng cười. niêu ca ca không cần lo lắng, liền tính ngươi không được ta cũng sẽ ái ngươi. Đời này ngươi mộ phần ta bao viên. Cười đến nhưng ngọt như ngọt. Thương yêu, di niêu ca ca, ngươi hốc mắt như thế nào lại đỏ. Lại bị ta cảm động. Ngươi quá cảm tính Dễ dàng như vậy liền cảm động đến rơi nước mắt. Nguyễn Nguyệt Tịch. Hộ sĩ nghẹn một bụng ý cười chạy ra khỏi phòng bệnh, lại đãi đi xuống nàng liền phải bị ý cười nghẹn đã chết. Lục dực lương khỏe môi càng ngày càng dơ lên, hai tròng mắt tràn đầy ý cười doanh doanh, khó được thấy hắn an mệt. Đường tình tình sắc mặt khó coi như đáy nổi, gắt gao bóp chặt lòng bàn tay tựa hồ không cảm giác được đau giống nhau. Nghiêu ca, ca từ từ ta, ngươi chân lớn lên cùng bạch tuộc dường như, chậm một chút lạc. nguyễn nguyệt tịch ở phía sau chậm gì gì truy đằng trước đi được bay nhanh thương yêu thương yêu phỏng trừng là đối với nguyễn nguyệt tịch cái gọi là định hót nói cấp sống sờ sờ khí tới rồi trở lại trong phòng bệnh nguyễn nguyệt tịch một mông ngồi ở thương yêu bên cạnh thương yêu một chút đứng lên nguyễn nguyệt tịch cũng đi theo đứng lên dò ra đầu chiều hắn nhét miệng cười thương yêu ngươi có thể ly ta xa chút ngữ khí hơi có chút nghiến răng nghiến lợi phương mộ liền cùng cái người máy dường như không chút biểu tình đứng thẳng nguyễn nguyệt tịch lắc đầu không thể càng gần càng có thể ngửi được niêu ca ca trên người độc đáo hương vị niêu ca ca trên người xú vị cùng người khác đều không giống nhau đương nhiên ta không chê hì hì lại là ngửa đầu nhe răng cười thương nhiêu ngọc dung càng thêm lạnh lẽo mắt thấy liền phải tức giận niêu ca ca sinh khí sắc mặt thật sự hảo khó coi ác có phải hay không phải đối tịch nhi phát hỏa đâu bất quá không quan hệ đánh là tình mắng là ái niêu ca ca là cái rùa đen vương bắt đản nguyễn nguyệt tịch thẹn thùng đấm một chút thương niêu ngực lực độ còn không nhỏ bất quá hắn ngực cũng thật đủ mạnh đây cũng là tịch nhi ái niêu ca ca phương thức ác so tâm nguyễn nguyệt tịch nghiêng đầu cười đến vẻ mặt hồn nhiên phương mộ phu nhân ngươi nhưng bất tranh cái đi thật thế nàng véo đem hãn thương niêu lạnh băng đến xương ánh mắt gắt gao nhìn thẳng nguyễn nguyệt tịch nguyễn nguyệt tịch không hề có sợ hai ý tứ chỉ là khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy ngượng ngùng niêu ca ca nhìn chằm chằm ta lâu như vậy có phải hay không phát hiện ta đặc biệt đang yêu sau đó yêu ta nguyễn nguyệt tịch ngửa đầu nhìn thẳng hắn liếc mắt đưa tình nhìn hắn. Qua vài giây sau, Nghiêu ca ca. Người lông mũi thật dài, có phải hay không muốn tu bổ? Muốn hay không ta cho người rút? Thương yêu. Nguyễn Nguyễn Tịch. ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi đưa người cầm. Phương mộ nhịn không được che lại mặt vô biểu tinh mặt. Phu nhân A, không có việc gì ngài có thể đừng mở miệng cũng đừng mở miệng đi. chương mười nửa đêm. ngày nay ở ngược văn giá trị 18 phân hạ màn, mặt khác kia vài phần A. là nàng buổi tối cùng hộ sĩ tán gâu thời điểm trướng kia hộ sĩ bị nguyễn nguyệt tịch cảm động đến hốc mắt thẳng hồng một cái kính nói nàng là hảo cô nương thương liêu chính là cái đại đại cha nam nghe mắng thương yêu nói nguyễn nguyệt tịch đã an tâm ngủ rồi ngủ đến một nửa nửa đêm bị bên ngoài lung tung rối loạn thanh âm bừng tỉnh nơi này liền nàng một người lại không thể kêu hộ sĩ nguyễn nguyệt tịch nháy mắt trong óc tất cả đều là những cái đó hoảng sợ quỷ phiến căn bản không dám ngủ vì thế nàng cầm lấy di động bắt thông mang nón xanh đại biến thái Biểu hiện bắt thông trung. Gió thổi đến cửa sổ gào thét mà qua, sợ tới mức Nguyễn Nguyệt tịch run bần bật, gọi điện thoại cấp đại biến thái, tráng tráng chính mình gan, rốt cuộc nhân gian la sát đều ở, mở ảo hư vô quỷ sợ cái gì, chủ yếu là nàng cũng không đành lòng hơn phân nửa đêm quấy dày bí thư tiểu tỷ tỷ Qua một hồi lâu điện thoại mới bị truyền được, điện thoại kia đầu truyền đến sắp thần nhận không được tức giận giọng nam. Muốn chết? Thương yêu, này bệnh viện quái quái. Nguyễn Nguyệt tịch xúc trên đầu giường Vừa mới nghe được thanh âm hẳn là cách vách phòng bệnh người qua đời. Nguyễn Nguyệt Tịch đợi một phút cũng không nghe được thanh âm, hình như là cách vách người qua đời. Nàng đánh cái này điện thoại không phải vì xin giúp đỡ, mà là cố ý tưởng đánh thức hắn. Lại qua một hồi lâu, nàng nghe thấy điện thoại kia đầu rõ ràng đứng dậy thanh âm, sau đó điện thoại đã bị cắt đứt. Nguyễn Nguyệt Tịch lường trước đến sẽ là cái dạng này kết quả, đánh thức mục đích đặt tới, chính là vẫn là sợ hãi. Tráng lá gan nằm xuống sau, môn bị gõ văng lên. Sợ tới mức Nguyễn Nguyệt Tịch cả người đều mau nhảy dựng lên. Hơn phân nửa đêm, đừng dọa người a. Môn tiếp tục bị gõ, Nguyễn Nguyệt Tịch ôm ngược hướng ngoài cửa nhìn lại, là Lục Dực Lương, nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi an tâm. Mở cửa, sao ngươi lại tới đây, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ai đâu. Nguyễn Nguyệt Tịch nhìn đến Lục Dực Lương cả người đều thả lỏng. Lục Dực Lương chống bải trượng, ngươi cách vách người bệnh vừa mới đi rồi, sợ ngươi sợ hãi. Nguyễn Nguyệt Tịch bá một chút tiến lên nắm lấy hắn tay. ngươi thật đúng là người tốt cảm động lệ nóng doanh trong a lục dực lương nhìn nàng trắng non tinh tế tay sửng sốt một chút rồi sau đó ôn tồn lễ độ cười khẽ ra tiếng ngươi không có việc gì liền hảo nói xong liền phải xoay người hồi phòng bệnh nguyễn nguyệt tịch một chút lay trụ hắn góc áo ngươi dứt khoát người tốt làm tới cùng đưa phật đưa lên tây lục dực lương không quá một hồi nguyễn nguyệt tịch gắt gao đi theo lục dực lương phía sau đi vào hắn phòng bệnh đêm nay tạm chấp nhận một chút ngủ ở lục dực lương giường bệnh trên sofa Xem qua nguyên văn, lục dực lương thỏa thỏa chính nhân quân tử, trừ bỏ đối nữ chủ, nàng phỏng trưng ở đối phương trong mắt đều không xem như cái nữ, có thể là tinh thần thả lỏng, một nằm ở trên sofa liền ngủ rồi. Lục dực lương nhìn nàng ngã đầu ngủ thật sự hương, bất đắc di lắc đầu, lấy quá chăn mềm nhẹ cho nàng đắp lên. Ngủ hồi trên giường, ly đến không bao xa phòng bệnh trô còn vang lên một chút người nhà áp lực tiếng khóc. Hắn nhắm lại hai tròng mắt lại lần nữa thông thả nâng lên, nhìn phía ngủ đến tựa hồ lôi đều đánh bất động nguyễn, nguyễn Tịch. Cũng không có trong tưởng tượng khiến người chán ghét bỏ, nhưng thật ra ngoài dự đoán thú vị. Không bao lâu, một đạo cao lớn thân ảnh bước đi tiến Nguyễn Nguyệt tịch phòng bệnh, nhìn thấy phòng bệnh không có một bóng người, ngọc dung như mày, xoay người ra phòng bệnh chiều lục dực lương nơi phòng bệnh mà đi. Đốc đốc phòng bệnh môn bị gó vang, lục dực lương lại lần nữa mở hai tròng mắt, chần chờ một lát sau tay chân nhẹ nhàng xuống giường mở cửa ra, nhìn đến người tới lục dực lương hiển nhiên có trong nháy mắt kinh ngạc thương yêu ân Thương Liêu lạnh băng ngọc dung đơn giản đáp lại Lục Dực Lương, đi nhanh bước vào trong phòng bệnh. Quả nhiên Nguyễn Nguyệt Tịch ngủ đến không biết trời đất u ám, Thương Liêu nhíu mày ngừng ở sofa bên cạnh, đem Nguyễn Nguyệt Tịch giống kháng bao tải phương thức kháng trên vai. Lục Dực Lương thấy hắn động tác thô bạo, không cấm ra tiếng nhắc nhở, Thương Liêu, động tác nhẹ điểm. Rốt cuộc Nguyễn tiểu thư là danh nữ tính, Thương Liêu nếu không nghe thấy, không hề cảm tình khiêng lên Nguyễn Nguyệt Tịch ra cửa phòng bệnh, lánh mắt nhất quán lạnh nhạt vô tình. Lục Dực Lương nhấp môi nhìn chằm chằm Thương Liêu bóng dáng, thật lâu mới rời đi ánh mắt. Thương Liêu đem Nguyễn Nguyệt Tịch một lần nữa ôm vào bệnh của nàng Dương Nội, Nguyễn Nguyệt Tịch kiểu mềm thân mình liền tính là bị khiêng, cũng khó lệnh người bỏ qua nàng mê người mỹ diễm. Động tác không nhẹ không nặng đem Nguyễn Nguyệt Tịch để vào giường bệnh nội, còn không có đắp lên chăn, Nguyễn Nguyệt Tịch chần chừ chân một chân dẫm lên Thương Liêu ngọc dung thượng. Không khí một trận chất ngưng, Thương Liêu nháy mắt cả người tràn đầy sát khí, gắt gao chừng mắt chép miệng Nguyễn Nguyệt Tịch. Liên ở hắn duỗi tay muốn bóp chặt Nguyễn Nguyệt Tịch chân khi, đột nhiên nàng lại đem chân thả xuống dưới, Thương Liêu tức giận ngăn không được muốn đem Nguyễn Nguyệt Tịch bóp chết khi. Nguyễn Nguyệt Tịch đột nhiên một cái đại ba trưởng phiến tới rồi Thương Liêu chỗ cổ, trắng non da thịt nháy mắt hồng đấu. Thương Liêu, Nguyễn Nguyệt Tịch, nghiến răng nghiến lợi liền phải duỗi tay bóp chặt nàng cổ. Nguyễn Nguyệt Tịch chép chép miệng, ân đừng xảo ta ngủ, phiền." Chân một vợn, lay chân lại lần nữa ngủ đến gắt gao. Thương Liêu lạnh băng đến xương tầm mắt thẳng trừng mắt Nguyễn Nguyệt Tịch. Chờ đến ngày hôm sau khi, Nguyễn Nguyệt Tịch tỉnh lại khi, phát hiện tay có điểm đau. Tê tối hôm qua làm sao vậy? Tay như vậy đau. Nguyễn Nguyệt Tịch vô lực quăng một chút tay sau, xoa xoa đôi mắt, trận mắt vừa thấy thiếu chút nữa cả người sợ tới mức nhảy lên. Thương yêu, ngươi như thế nào sáng sớm tại đây? Vừa mới tỉnh lại, Nguyễn Nguyệt Tịch toàn bộ đầu góc đều còn ở mộng bức trạng thái. Thương yêu chính dựa vào sofa không chớp mắt nhìn chằm chằm Nguyễn Nguyệt Tịch, phảng phất nàng làm cái gì rất xin lỗi chuyện của hắn giống nhau nguyễn nguyệt tịch trên dưới đánh giá hắn sau đó lại nhìn đến nàng ở chính mình trong phòng bệnh rõ ràng đêm qua nàng là đi lục rực lương phòng bệnh ngủ như thế nào tỉnh lại lại về tới chính mình phòng bệnh không phải là nghiêu ca ca ngươi đem ta ôm hồi phòng bệnh đi nguyễn nguyệt tịch cảm thấy quá có khả năng thương nghiêu như cũ không nói lời nào chỉ là lanh mắt giống như xem một cái người chết giống nhau nhìn chằm chằm nguyễn nguyệt tịch nguyễn nguyệt tịch đột nhiên che miệng lại nghiêu ca ca ngươi không phải là bị quỷ thượng thân sau đó biến thành người câm thương Liêu. nguyễn nguyệt tịch rõ ràng cảm giác được hắn trong mắt càng thêm nồng đầm sắc khí chạy nhanh xua xua tay nói giỡn, nói giỡn, sáng sớm kể chuyện cười làm liêu ca ca vui vẻ vui vẻ tiến vào có một hồi phương mộ mặt vô biểu tình nhìn phía trần nhà lấy thương tổng nói giỡn làm thương tổng vui vẻ phu nhân thật đúng là đa mưu túc trí nguyễn nguyệt tịch đánh ha ha ý đồ giảm bớt xấu hổ mà lại tràn ngập nguy hiểm cục diện liêu ca ca ăn bữa sáng sao chúng ta cùng nhau ăn đi nguyễn nguyệt tịch cười đến vẻ mặt sáng lạ Vẫn là tạm thời đừng trêu chọc quá mức nam chủ tốt hơn, kêu biến thái tính tình ai biết giây tiếp theo sẽ làm ra chuyện gì. Thương yêu lại đứng dậy từng bước một hướng tới giường bệnh bên cạnh Nguyễn Nguyệt Tịch đi tới, khí thế to lớn, Nguyễn Nguyệt Tịch nháy mắt cả người căng chặt, đây là lệnh người sởn tóc gáy nguy hiểm cảm. Phương mộ đem trong tay bữa sáng bóc chặt, tựa hồ ở tự hỏi muốn hay không giải vây, nếu giải vây nói, nàng có thể hay không đi theo chịu liên lụy. ngươi cho rằng ta thật sẽ ngại vu ra ra bất động ngươi Thương yêu tiếng nói khàn nguyễn nguyệt tịch lại đại liệt đều có thể nghe ra hắn trong lời nói cảnh cáo lại nhiều lần trêu đùa ta ngươi cho rằng ngươi còn có bao nhiêu lâu mệnh thương yêu để sát vào nguyễn nguyệt tịch kinh vi thiên nhân khuôn mặt nhỏ đôi mắt trên dưới tinh tế đánh giá nàng khuôn mặt nhỏ thượng mỗi một tấc da thịt nguyễn nguyệt tịch muốn nói cái gì khi dây tiếp theo càng bị đối phương gắt gao bóc chặt đau đến nàng quất thẳng tới khí vọng tưởng dùng phương thức này tưởng khiến cho ta chú ý thương yêu lạnh leo ánh mắt dưới tẫn nhiên là khinh thường tựa hồ nguyễn nguyệt tịch ở trong mắt hắn tựa như một cái vai hề phương mộ không cấm vì nguyễn nguyệt tịch treo lên trái tim thương tổng thủ đoạn nhưng cho tới bây giờ chẳng phân biệt nam nữ phu nhân nàng đúng lúc này nguyễn nguyệt tịch khuôn mặt nhỏ nhăn lại chậm rãi sau này ngưỡng nghiêu ca ca ngươi gần nhất có phải hay không thượng hỏa khẩu khí hảo trọng thương yêu nguyễn nguyệt tịch người tìm chết Gầm lên giận dữ từ phòng bệnh chuyên gia đi ngang qua hộ sĩ nhứ mày gõ gõ phòng bệnh môn người bệnh yêu cầu an tĩnh Xin đừng lớn tiếng ồn nào Phương mộ. Ngượng ngùng. Nàng cũng không biết nên nói những gì. Nguyễn Nguyệt Tịch cuối cùng chỉ có thể ăn cháo trắng. Ai làm hắn như vậy hùng kỳ thật hắn không có khẩu khí, cố ý tổn hại hắn, còn muốn bắt cố túng. Nàng còn thiên lương vương phá đâu, mười phần bá tổng ung thư không cứu. Có một ngụm không một ngụm ăn cháo trắng. Nguyễn Nguyệt Tịch đáng thương hề hề uống xong một chỉnh chén cháo trắng, đạm đến trong miệng phát khổ. Bí thư phương, nghiêu ca ca hắn có phải hay không sinh khí Đều là ta không tốt, không có làm nhiều ca ca ngủ ngon, đêm qua ta nên một mình trận mắt đến hướng đông, không nên nhất thời xúc động quấy dày nhiều ca ca. Nguyễn Nguyệt Tịch đâm thầm thần thương. Phương mộ lúc này trong óc hiện ra nàng sáng nay đi vào phòng bệnh, trên giường bệnh nhân nhi ngủ đến bảy ngã trong vó, phu nhân nhiều lo lắng. Nguyễn Nguyệt Tịch lại lần nữa thở dài ra tiếng, là ta không tốt, không suy xét đến nhiều ca ca. Phương mộ nhớ tới thương tổng rời đi khi bị tức giận đến phát thanh mặt, đâu chỉ là không suy xét đến. nhìn dáng vẻ thương tổng phòng trường khó thở công tâm phu nhân nhiều lo lắng nguyễn nguyệt tịch xem xét phương mộ vài lần thật sự cùng cái người máy giống nhau tính ở trên người nàng đòi lấy không đến ngược văn giá trị còn không bằng ngày hôm qua phòng bệnh ngoài cửa đại gia còn cho nàng tới một phân ngược văn giá trị lặng yên mở ra ngược văn hệ thống 19 chín phân nguyễn nguyệt tịch rõ ràng ngủ trước mới 18 tám phân a chẳng lẽ vừa mới bí thư phương thế chính mình bên vực kẻ yếu ánh mắt nhìn về phía mặt vô biểu tình phương mộ Phương Mộ, Nguyễn Nguyệt Tịch vô nữ thu hồi tầm mắt, không có khả năng, hẳn là hệ thống lùi lại đi. Nàng cũng không biết tối hôm qua ngủ hậu phát sinh hết thảy, càng không biết nàng đối nam chủ thương liêu làm chút cái gì. Nguyễn Nguyệt Tịch rối rũ người, xuống giường chuẩn bị đi thoán thoáng phòng bệnh, lại ngoài ý muốn bị Phương Mộ kéo lại. Phu nhân, đợi lát nữa liền phải xử lý xuất viện, còn thỉnh phu nhân đường loạn đi. Phương Mộ chặn Nguyễn Nguyệt Tịch đường đi. Nguyễn Nguyệt Tịch chào chào cái, nhanh như vậy. Bác sĩ nói sao? Phương Mộ gật gật đầu. Tay của ngài yêu cầu tĩnh dương ở ngoài, thân thể hết thể mạnh khỏe, có thể về nhà. Cũng đúng, lúc này tổng thận đến hoảng. Nguyễn Nguyệt Tịch xoay người ngồi trở lại trên sofa, vừa lúc kế hoạch một chút trở về biệt thự sau kế hoạch. Đúng rồi, Nhiêu ca ca muốn cùng ta cùng nhau trở về sao? Trưng 11 tìm tra tới. Nguyễn Nguyệt Tịch hỏi hướng bí thư phương, nam chủ không trở về biệt thự nàng ngược văn giá trị đừng nghị trướng. Phương Mộ trầm mặc một lát sau, phu nhân, thương tổng hành trình ta cũng không biết. Phu nhân vẫn là hỏi một chút thương tổng đi. Nguyễn Nguyệt tịch sờ sờ cảm, hỏi hắn. Nhớ tới hôm nay buổi sáng bị nàng tức giận đến thất khiếu bốc khói phòng trừng kết quả cũng sẽ là hỏi cái tịch mịch. Nhiều ca ca hắn từ trước đến nay đều là ở đâu đợi thời gian tương đối nhiều đâu. Nguyễn Nguyệt tịch nghĩ muốn hay không đi công ty đổ hắn. Thương tổng tương đối mà nói ở công ty đợi thời gian so nhiều. Phương mộ mặt vô biểu tình trả lời nói. Ở công ty thời gian tương đối nhiều. Vậy đi công ty, bất quá không phải hôm nay. nàng ngã xuống ư thanh còn có thân thể có chút bộ vị đều còn đau ngày mai đi hào đi nguyễn nguyệt tịch cũng không có làm phương mộ biết nàng ngày mai muốn đi công ty tìm thương liêu nếu là làm phương mộ biết phòng trừng thương liêu cũng phải biết kia chẳng phải là phát cái không xuất viện vẫn là cùng nam xứng lục rực lương nói một tiếng đi từ trên sofa một nhảy dựng lên ta đi ra ngoài một hồi lập tức liền trở về phương mộ nhìn nguyễn nguyệt tịch liếc mắt một cái sau tiếp tục gõ đầu gối máy tính nguyễn nguyệt tịch này nhìn xem kia nhìn xem Trùng hợp đụng phải tối hôm qua giúp bỏ thêm một phân ngược văn giá trị đại gia. Đại gia nhìn đến Nguyễn Nguyệt Tịch, nhưng kích động, cô nương, nhanh lên cùng kia nam nhân phân, ta cho ngươi giới thiệu một cái, người nhưng hảo. Nguyễn Nguyệt Tịch nguyên bản tưởng cùng đại gia tán gâu tán gâu vài cái, nề hà thời gian cấp bách, đại gia, nếu không như vậy đi, ta lưu ngài một điện thoại, hôm nay ta phải đuổi thời gian, vội xong cho ngài phục cái điện thoại, ngài xem thế nào. Đại gia nhưng vui vẻ, hảo hảo, báo ra một cái dãy số. Nguyễn Nguyệt Tịch đem số điện thoại ghi nhớ sau. Vô vô đại gia cánh tay. Hành, chiều nay cho ngươi phục cái điện thoại. Nguyễn Nguyệt Tịch cười đến từng ngọn. Đại gia tướng mạo hiền tử, càng xem Nguyễn Nguyệt Tịch càng là thích. Một đường chào hỏi qua sau, mới trụ một ngày tả hữu quanh thân phòng bệnh người cơ hồ đều thực thích Nguyễn Nguyệt Tịch, cảm thấy cô nương này quái làm cho người ta thích. Nguyễn Nguyệt Tịch gõ gõ lục dực lương phòng bệnh môn, môn tự động khai, nghi hoặc nhìn mắt cũng không có khóa lại môn, đẩy ra đi vào. Lục lương. nguyễn nguyệt tịch mới vừa đi đi vào hô một tiếng liền nhìn đến lục dực lương ở giường bệnh ôm nữ chủ đường tình tình mà đường tình tình tắc thẹn thùng không thôi tránh thoát khai lục dực lương ôm ấp hiển nhiên không biết nguyễn nguyệt tịch sẽ đột nhiên tiến vào ngượng ngùng ngượng ngùng ta thật không phải cố ý gõ kia môn phát hiện không khóa không nghĩ tới ta đây liền đi ra ngoài nguyễn nguyệt tịch mặt đều đỏ này muốn xấu hổ nàng đều sắp bị xã đã chết lục dực lương nhấp môi ra tiếng không có việc gì người tìm ta có việc Nguyễn Nguyệt Tịch cũng không dám cùng Lục Dực Lương đối diện, cũng không có việc gì, chính là ta chờ Hạ liền xuất viện, lại đây nói cho ngươi một tiếng. Sớm biết rằng như vậy xấu hổ liền trực tiếp không từ mà biệt. Phỏng trừng Lục Dực Lương hiện tại trong lòng đáng giận chết nàng, hỏng rồi hắn rất tốt sự. Ân, vậy ngươi để ý thân thể. Lục Dực Lương như cũ ôn tồn lễ độ, vẫn chưa có tức giận cảm xúc. Nguyễn Nguyệt Tịch manh điểm hai hạ đầu sau, chạy nhanh ra cửa phòng bệnh, dựa vào trên tường hít sâu vài hạ, trường hợp này đủ hít thở không thông. Nam Nhị Lục Dực Lương đừng ghi hận nàng là được. Vẫn là chạy nhanh xuất viện đi, Nguyễn Nguyệt Tịch bước nhanh trở về chính mình phòng bệnh. Lục Dực Lương trong phòng bệnh. Vì cái gì muốn đột nhiên ôm lấy ta? Lục Dực Lương luôn luôn ôn tồn lễ độ biểu tình, lúc này hơi có chút chấm thấp. Đường Tình Tình bóp lòng bàn tay, sắc mặt vi bạch, "Dực Lương ca, vừa mới ta đau lòng ngươi." Lục Dực Lương lại nhìn nàng không nói, thật lâu sau sau mới hỏi nói, "Ngày đó ở cầu thang thượng, vì cái gì buông ra tay nàng?" Đường tình tình trên mặt huyết sắc mất hết, rực lương ca ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào sẽ là loại người này? Lúc ấy như vậy tình huống, đầu của ta là trống rỗng. Lục rực lương chỉ mong nàng, trong mắt có chút thất vọng, nhưng vẫn chưa mở miệng lại lần nữa chọc phá. May mắn rực lương ca đã cứu ta, nếu là biết ngươi sẽ bị Nguyễn Nguyệt Tịch kéo xuống cầu thang, ta tình nguyện ngã xuống đi chính là ta. Đường tình tình trong mắt tràn đầy nước mắt, nam chặt lục rực lương tay ánh mắt tràn đầy hối ý. Lục rực lương cuối cùng làm bãi. ta không hy vọng ngươi có lần sau. Ngữ khí ôn hòa rồi lại tràn ngập lạnh lẽo. Chưa bao giờ bị hắn như vậy đối đãi quá đường tình tình, cả người chấn động, dần dần rũ xuống đôi mắt. Cảm ơn dược lương, ca tin tưởng ta. Lòng bàn tay véo đến tựa hồ muốn lâm vào huyết nhục bên trong, trên mặt lại như cũ nhu nhược đáng thương. Nguyễn Nguyệt Tịch trở lại trong phòng bệnh, đem đồ vật thu thập hảo lúc sau liền ra viện. Tới rồi biệt thự sau, Lý Quản Gia tiến lên nên đón Nguyễn Nguyệt Tịch. Nguyễn Nguyệt Tịch cùng Lý Quản Gia liêu đến man vui vẻ. Phu nhân. Là cái dạng này, ngày mai có khách quý tiến đến, tiên sinh cũng sẽ trở về. Lý quản gia có chút muốn nói lại thôi. Nguyễn Nguyệt Tịch hai mắt sáng lên, thiệt hay giả. Như vậy nàng tạm thời liền không cần lại đi công ty tìm nam chủ. Tự nhiên là thật, chỉ là. Lý quản gia không quá nhẫn tâm nói cho Nguyễn Nguyệt Tịch lai like khách là ai. Làm sao vậy? Lý thúc ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Nguyễn Nguyệt Tịch nhìn ra hắn có chút khó xử, an vài cái anh đảo vội hỏi hắn. Lý quản gia thở dài một tiếng. phu nhân khách quý là thương hiệu lan cùng lưu nhã nhiên phu nhân mỗi lần bị các nàng châm trọc niệm ai cố tình thương hiệu lan là tiên sinh thân cô cô phu nhân chỉ có thể ăn xong cái này ngậm bù hòn đến nỗi lưu nhã nhiên có thể là quá thích tiên sinh thậm chí còn nói quá tình nguyện đương tiểu nhân lý quản gia nghe được đều thế phu nhân khó chịu nhưng thương hiệu lan đồng dạng thực không thích phu nhân tựa hồ ước gì làm phu nhân cùng tiên sinh ly hôn thương hiệu lan cùng lưu nhã nhiên nguyễn nguyệt tịch méo mó đầu lưu nhã nhiên còn không phải là trong nguyên văn đệ nhị nữ xứng nàng là đệ nhất ác độc nữ xứng mà lưu nhã nhiên là đệ nhị nữ xứng lưu nhã nhiên thực thích nam chủ thương yêu thích vào trong xương cốt không tiếc hết thể đại giới muốn đem nam chủ được đến nàng nhớ rõ lưu nhã nhiên còn hạ dược cấp nam chủ kết quả nam chủ vào nữ chủ đường tình tình khách sạn phòng hết thể liền lưu nhã nhiên tức giận đến liên tục tạp vài thiên phong ở còn đem hạ dược một chuyện hãm hại cho nguyên chủ làm hại nguyên chủ thiếu chút nữa bị chọc chặt đứt cuộc sống Thương yêu càng là chán ghét nguyên chủ, liên quan nam nhị, nam tam, nam bốn, nam năm, tất cả đều hận thấu nguyên chủ, cho nên nguyên chủ mới có như vậy thảm thiết kết cục. Nói đến nam tam, hiện tại còn không có lên sân khấu, có thể là nàng không có gặp phải đi, nam tam là cái bệnh tiểu, không nam chủ biến thái, liền tính tình bệnh tiểu. Nam tam nàng nhưng thật ra không như vậy sợ, nam chủ mới nhất khủng bố, Nguyễn Nguyệt tịch run run thân mình, đừng lại hồi tưởng trong nguyên văn đáng sợ có chuyện. Cô cô muốn tới sao? thương hiệu lan phòng trừng là ghê tẩm thấu nguyên chủ nguyên nhân giống như cùng nguyên chủ cha mẹ có quan hệ cho nên thương hiệu lan là cái thứ hai mãnh liệt phản đối nguyên chủ gả cho nam chủ người nghề hà nguyên chủ là thương gia gia thích người vì vâng theo thương gia gia gì chúc, mới không thể không nhắm lại miệng nhưng lúc sau cũng không có khuyết thiếu động tác nhỏ muốn nói nguyên chủ cũng đúng vậy như vậy gia đình gả tiến vào làm gì ai đều chán ghét chính mình thân ái nam nhân còn đem nàng làm hỏng thiêu thân lao đầu vào lửa quá không được lý quản gia gật đầu Đúng vậy, phu nhân nếu không lánh mặt một chút. Nguyễn Nguyệt Tịch lắc đầu, không được, vì nghiêu ca ca ta nguyện ý chịu đựng hết thể cực khổ. Lý quản gia bị nàng cảm động, phu nhân tiên sinh quá không hiểu đến quý trọng. Nguyễn Nguyệt Tịch ra vẻ thương tâm, nàng mới không tránh, nàng lại không phải nguyên chủ chính là muốn lay thượng thương yêu, chờ ngược văn giá trị một mãn, trực tiếp vô vô nông chạy lấy người. nay khí nàng là sẽ không chịu, dám châm trọc khó xử nàng liền cứ việc tới bái, dù sao mọi người đều là lần đầu tiên là người. còn có thể nhường các nàng không thành ta không có việc gì trước đi lên nghỉ ngơi nghỉ ngơi một chút nguyễn nguyệt tịch tựa hồ thương tâm quá độ lý quản gia rất là đau lòng phu nhân đừng lo lắng ngày mai có tiên sinh ở các nàng không dám lại như vậy đối ngại nguyễn nguyệt tịch cảm đạm thần thương lắc đầu cảm ơn lý thúc an ủi cũng không có bị thành công an ủi như cũ biểu tình cô đơn xem đến lý quản gia không ngừng lắc đầu thở dài phu nhân tính tình là càng thêm mềm mại thật hy vọng tiên sinh có thể đối phu nhân nhìn với con mắt khác Nguyễn Nguyệt Tịch trở về chính mình phòng sau, cấp đại gia trở về cái điện thoại, nằm ở trên giường nghỉ ngơi nghỉ ngơi, hoàn toàn không có đem kia hai nữ nhân để ở trong lòng. Ngày này thường thường vô kỳ qua, bởi vì biết không sẽ có ngược văn giá trị, may mà Nguyễn Nguyệt Tịch liền không nhiều bán thảm. Nhưng nàng không nói lời nào trầm mặc bộ dáng, càng là lệnh lý quản gia bọn họ cảm thấy thương tiếc, rốt cuộc người nhất mất mát, tuyệt vọng thời điểm đó là trầm mặc ít lời. Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Nguyệt Tịch thay một thân váy liền áo, không như thế nào hóa trang, còn không co xuống lầu, liền nghe được dưới lầu chuyển đến thanh âm. Phòng trưng là thương hiểu lan cùng Lưu nhã nhiên tới đi, Nguyễn Nguyệt Tịch không nhanh không chậm mở cửa, chỉ thấy Lý quản Gia chính thượng đến thang lầu chỗ. Phu nhân, các nàng tới. Lý quản Gia không nghĩ tới các nàng sẽ sớm như vậy, tiên sinh phải dùng cơm trưa trước mới trở về. Nga, ta đây đi xuống đi. Nguyễn Nguyệt Tịch cảm thấy man đáng tiếc, đưa tới cửa tới người không thể trợ chướng ngược văn giá trị, ngược văn giá trị đã một ngày không nhúc qua. Lý quản gia gắt gao đi theo Nguyễn Nguyệt Tịch bên cạnh, sợ nàng bị các nàng tìm phiền thoái. Phu nhân, nếu không ngài đi lên nghỉ ngơi, chờ tiên sinh tới lại xuống dưới. Không có tiên sinh ở, các nàng chỉ sợ sẽ càng thêm không kiêng nể gì. Nguyễn Nguyệt Tịch xua xua tay, Lý Thúc, ngươi yên tâm, ta không thể làm liêu ca ca lo lắng ta. Lý quản gia thở dài một tiếng, không lên tiếng nữa ngăn cản. Nguyễn Nguyệt Tịch đâu? Đi đâu vậy? Một người thanh âm thiên sắc nhọn giọng nữ vang lên ở trong phòng khách. Cô Cô đừng nóng nổi, Nguyệt Tịch nàng khả năng còn đang ngủ, ngươi quên chúng ta mỗi lần tới, nàng đều là khoan thai tới muộn. một đạo tương đối ôn nhu giọng nữ đi theo vang lên, lời nói bên trong không biết là khuyên vẫn là kích. còn đang ngủ, ta đều tới bái phỏng, còn thể thống gì. thương hiểu Lan vốn dĩ liền rất chán ghét Nguyễn Nguyệt Tịch, bị như vậy vừa nói càng là tức giận công đi lên. Lưu Nhã nhiên ưu Nhã cười, cô cô đừng nóng giận, Nguyệt Tịch sẽ ra tới giải thích. giải thích có ích lợi gì, ta xem nàng chính là mục vô tôn trưởng. Thương hiểu Lan ôm cánh tay, hiển nhiên chuẩn bị không cho Nguyễn Nguyệt Tịch hảo trái cây ăn. mười 12 nữ xứng số 2 Lưu Nhã Nhiên. Lưu Nhã Nhiên không nói nữa, khỏe miệng mang theo một mặt cười. Thương hiểu Lan chính khí đến lưng rửa sofa, Lý quản gia tưởng tiến lên cùng thương hiểu Lan giải thích, lại bị Nguyễn Nguyệt Tịch ngăn cản trụ. Nguyễn Nguyệt Tịch chút nào không hoàng hốt, chứ không được ngược văn giá trị nàng cũng không thể chịu này khí không phải. Lý Thúc, này sáng sớm như thế nào nghe được có gà ở kêu A. Trong nhà khi nào dưỡng gà? Nguyễn Nguyệt Tịch cố ý hướng tới phòng khách kêu đi, thanh âm không tính quá lớn, nhưng đủ để cho Lưu Nhã Nhiên cùng Thương Hiểu Lan nghe được rõ ràng. Thương Hiểu Lan mặt đều đen, Lưu Nhã Nhiên sắc mặt nháy mắt ngã xuống dưới, ngốc tử đều biết nàng đang ám phúng các nàng. Phu nhân, hai vị khách quý đã tới rồi. Theo sau, lý quản gia thanh âm vang lên. Nguyễn Nguyệt Tịch lúc này mới bước vào phòng khách, cô cô tới. Vui sướng bước nhanh đi đến Thương Hiểu Lan bên cạnh, một mông nhét ở các nàng hai người chi gian vị trí thượng. Lưu Nhã nhiên đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nàng tẽ đến thiếu chút nữa té ngã trên đất. Thương Hiểu Lan cả người tắc kinh ngạc không thôi nhìn chằm chằm Nguyễn Nguyệt Tịch. Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Thương Hiểu Lan chạy nhanh sau này ngưỡng, lại bị Nguyễn Nguyệt Tịch xả trở về. Cô cô, ta nhưng quá thường ngươi. Gần nhất lỗ thai quá thanh tĩnh, lâu lắm không ai ở ta bên thai dùng sức lại nhảy lầm bẩm cùng chỉ gà mái dường như. Nguyễn Nguyệt Tịch nét miệng cười cực kỳ sán lạ. Thương Hiểu Lan theo bản năng muốn tránh thoát Nguyễn Nguyệt Tịch. Người Hà Nguyễn Nguyệt Tịch ôm cánh tay của nàng chết khẩn chết khẩn. Cô cô, trong khoảng thời gian này không gặp, ngươi trên mặt như thế nào trường nếp nhăn, ngươi ấn đường biến thành màu đen, đáy mắt phát thanh, gần nhất cần phải tiểu tâm cho thỏa đáng. Nguyễn Nguyệt Tịch thấy nàng muốn nói chuyện, lập tức cắt đứt nàng câu chuyện. Ngươi đừng nói hiệu nói vượng, ta vận khí tốt đâu. Thương hiểu Lan tức giận đến tưởng phủi tay lại ném không ra, đây mình khí không chỗ phát tiết. Cô cô không tin ta cũng không có biện pháp, nhà ngươi không gương cũng có nước tiểu đi. Nguyễn Nguyệt Tịch cười đến ngọn phát nhị. Ngươi, ngươi phản ngươi. Thương hiểu lan mắt thấy liền phải bị nàng khí ngất xỉu đi. Lưu Nhã Nhiên ngồi ở một bên, ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Nguyễn Nguyệt Tịch, qua vài phút mới đưa hận ý áp xuống đi. Nguyệt Tịch, ngươi như thế nào có thể nói như vậy cô cô? Cô cô nàng sáng sớm liền chạy tới vấn an ngươi. Lưu Nhã Nhiên đứng dậy ngồi ở Nguyễn Nguyệt Tịch đối diện trên sofa. Nguyễn Nguyệt Tịch cũng không có buông ra Thương hiểu lan cánh tay, tầm mắt chuyển rời đến Lưu Nhã Nhiên trên người. Ngươi là. lưu nhã nhiên ưu nhã tươi cười nháy mắt ra nẻ ngươi không nhớ do ta nguyễn nguyệt tịch trên dưới đánh giá nàng một phen ta đối lớn lên thực bình thường ái trang tỏi nữ nhân từ trước đến nay không bỏ trong lòng có thể là sợ hơn đến chính mình ngươi sẽ không để ý đi lưu nhã nhiên ưu nhã trí thức khuôn mặt nứt đến bảy toái tám nứt còn thỉnh nguyễn tiểu thư chú ý nói chuyện đúng mực cái gì chú ý cái gì lưu nhã nhiên hít sâu chú ý nói chuyện đúng mực cái gì đúng mực lưu nhã nhiên thật muốn động thủ Nguyễn Nguyệt Tịch cười đến nhưng thiếu nhưng thiếu, ngượng ngùng, không phải tiếng người ta nghe không hiểu. Lưu Nhã Nhiên mặt bị tức giận đến thẳng xanh lẻ, nhưng ngại với Thương Hiểu Lan cùng sắp muốn tới Thương Liêu ca, nàng cần thiết muốn nhẫn, chờ Thương Liêu một hồi tới, nàng liền có thể khóc lóc kể lể, Nguyễn Nguyệt Tịch ngươi cho ta chờ. Thương Hiểu Lan xả không khai cánh tay của nàng, buông ra. Mặt lạnh cùng Nguyễn Nguyệt Tịch mệnh lệnh nói, "Đáng tiếc Nguyễn Nguyệt Tịch cố tình không bỏ, Thương cô, cô ngươi như vậy một hung nhưng giống Liêu Kaka, ta càng là thích cô, cô. Hận không thể A24 giờ đều nắm cô cô tay. Hai tay lặc đến tay nàng cực khẩn thương hiểu lan tay từng đợt đau, ngươi muốn thế nào mới buông ta ra. Nghiến răng nghiến lợi hỏi nàng. Nguyễn Nguyệt tịch như cũ nết miệng cười đến vui vẻ, nhìn cô cô nói nơi nào lời nói, ta như vậy thích cô cô, nơi nào bỏ được buông ra cô cô đâu. Lý thúc ngươi nói có phải hay không? Lý quản gia trong lòng khiếp sợ phi thường, đúng vậy phu nhân. Thương hiểu lan. Ngươi chờ. Ta muốn nói cho Nghiêu Nhi nói ngươi khi dễ ta cái này làm cô cô cùng nhã nhiên. Nguyễn Nguyệt Tịch nhưng không để bụng, Nghiêu ca ca nói, ta thích như thế nào đối đãi các ngươi liền như thế nào đối đãi các ngươi, là hắn làm ta như vậy thích cô cô. Thương hiểu Lan tức giận đến không được, ta mới không tin. Ngươi làm ta cùng thương nhiều thông điện thoại. Ngươi không phải có tay sao. Chính mình bắt bái, ta chính là lại thích ngươi cũng không thể chuyện gì đều thế ngươi làm không phải, ngươi lại không phải không tay không chân không đầu. Nguyễn Nguyệt Tịch chớp chớp đôi mắt. Thương hiệu Lan, hảo ngươi cái Nguyễn Nguyệt Tịch. Lúc này ta còn khiến cho Thương Liêu cùng ngươi ly hôn, làm hắn cưới Nhã Nhiên. Thương hiệu Lan cho rằng như vậy mới có thể khí đến Nguyễn Nguyệt Tịch. Nguyễn Nguyệt Tịch che mặt ô ô ô khóc lên, Lưu Nhã Nhiên một lần nữa ổn xuống dưới, xem ra Tử Huyệt như cũ là Thương Liêu ca ca. Thương hiệu Lan xem nàng khóc trong lòng mới hoán quá khí một ít, còn không có đắc ý hai giây. Chỉ thấy bụng mặt Nguyễn Nguyệt Tịch đột nhiên buông tay, chiều nàng làm cái mặt quỷ, cười đến hầu ngọt hầu ngọt. Ta khóc. Tà trang, Lưu Nhã Nhiên cùng Thương Hiểu Lan tươi cười đồng thời cứng đờ. Nguyễn Nguyệt Tịch buông ra Thương Hiểu Lan cánh tay. Không thú vị, trừ bỏ Nghiêu ca, ca ở ngoài, các ngươi có thể hay không có điểm tân đa dạng A. Nguyễn Nguyệt Tịch dựa vào trên sofa chơi nổi lên chính mình đầu tóc. Thương Hiểu Lan bị nàng bông ra cánh tay giống như đạt được tân sinh giống nhau, chạy nhanh đứng dậy đi đến Lưu Nhã Nhiên bên cạnh ngồi. Ngươi đừng quá khoe khoang, nửa ngày nghẹn ra như vậy một câu, Thương Hiểu Lan cũng là bị Nguyễn Nguyệt Tịch một đốn oanh, pháo cấp khí ngốc lưu nhã nhiên thì tại một bên an ủi thương hiệu lan làm thương hiệu lan cuối cùng khôi phục một chút khí thế nguyễn nguyệt tịch đối với nàng nói khoe khoang chỉ là chiều nàng nhún nhún bay phải sắt có thể thế nào đi thương hiểu lan xem nàng liền tính cả lơ phất phơ cũng như cũ mị đến kinh người bộ dạng càng xem càng là trướng mắt trăng cũng không hóa một chút đều không chú ý hình tượng thương hiệu lan không dám quá lớn thanh chỉ là ánh mắt thực hành lưu nhã nhiên ưu nhã ngồi chờ xem nguyễn nguyệt tịch bị huấn nguyễn nguyệt tịch triều thương hiểu làn các nàng lại lần nữa nết miệng cười ta không hóa trang là băn khoăn đến các ngươi ta này tố nhăn đều ném các ngươi trong tám con phố vạn nhất lại hóa cai trang các ngươi nhìn đến hổ thẹn tự sát chẳng phải là không xong lý quản gia phụt một tiếng rốt cuộc nhịn không được cười phu nhân thật sự là quá khôi hài ngươi đừng quá quá mức thương hiểu lan hoàn toàn bị tức giận đến phát run lưu nhã nhiên sắc mặt khó coi cực kỳ tuy rằng nàng sắc thật là khó được mỹ nhân Nhưng bị vạch trần giống như vết sẹo bị máu chảy đầm địa vạch trần. Nguyễn Nguyệt Tịch vô tội xua xua tay, này cũng không thể trách ta, là các ngươi khai khẩu, ta cũng chỉ có thể cố mà làm nói ra sự thật lạc. Một bộ tất cả bất đắc dĩ bộ dáng. Thương hiểu Lan đang muốn giận khởi, câu chuyện bị Nguyễn Nguyệt Tịch dành trước, cô cô nói muốn cho ta cùng Nghiêu Ca Ca ly hôn, làm nàng gà tiến vào chứ không nói Nghiêu Ca Ca đồng ý không đồng ý, liền nói sinh ra hải tử, phỏng chừng so cô cô còn muốn khó coi. Ngươi nói Ra Ra cũng thật là anh minh, có tiên kiến. Lưu Nhã Nhiên, Nguyễn tiểu thư ngươi nói như vậy ta thực ủy khuất, thương tâm đến muốn rơi lệ. Nguyễn Nguyệt Tịch không cho là đúng, ủy khuất là ủy khuất, nhưng dù sao cũng là sự thật à? Ta tổng không thể vi phạm lương tâm nói ngươi Mỹ đến mức tận cùng đi. Ta người này thật thành không nói được lời nói dối. Lưu Nhã Nhiên, khóc lại không phải, không khóc lại không phải, nghẹn một cổ khí véo đắc thủ tâm phát đau. Nguyễn Nguyệt Tịch vừa mới biến tướng nói thương hiểu, lan mắt tỏa. Thương hiệu Lan hoàn toàn bạo tẩu, này mà ta là một khắc cũng ở không nổi nữa, ngươi cho ta chờ. Thương hiểu Lan nổi giận đùng đùng dẫn theo bao bước nhanh đi ra cửa. Lưu Nhã Nhiên không cam lòng, nhưng Thương hiểu Lan đều đi rồi, nàng cũng không thể chủ động lưu lại nơi này. Lưu Nhã Nhiên véo khẩn lòng bàn tay, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nguyễn Nguyệt Tịch, đáng tiếc Nguyễn Nguyệt Tịch căn bản không chú ý tới nàng, trừng mắt nhìn cái tịch mịch. Nguyễn Nguyệt Tịch ở phòng khách cũng chưa đứng lên, đi thong thả không tiễn. Dương giọng cười đến nhưng vui vẻ. lý quản gia kích động cực kỳ phu nhân chiều nguyễn nguyệt tịch giơ ngón tay cái lên phu nhân quá lợi hại thống khoái nguyễn nguyệt tịch hì hì hì cười vài thanh nhiều thủy lạp lý quản gia nghi hoặc nghiêng đầu sái thủy phu nhân dưỡng hoa nguyễn nguyệt tịch vô cùng tinh thần chỉ là đáng tiếc không có chướng ngược văn giá trị bất quá đem thương hiểu làn cùng lưu nhã nhiên này hai người tức giận đến quá sức trong lòng cũng man sảng không quá một hồi thương yêu đã trở lại nguyễn nguyệt tịch chạy nhanh vui mừng nhảy tiến lên nghiêu ca ca ngươi đã trở lại nguyễn nguyệt tịch tiến lên muốn kéo thương liêu cánh tay kết quả bị hắn bất động thanh sắc né tránh lý quản gia xem đến một trận chua sót tiên sinh chỉ sợ rất khó đối phu nhân đổi mới nguyễn nguyệt tịch ra vẻ miễn cưỡng cười vui chân tay luống cuống đi theo thương liêu phía sau không màng thương liêu mặt lạnh nghiêu ca ca liền mau ăn giữa trưa cơm ngươi còn muốn ăn bỏ bít tết sao nguyễn nguyệt tịch cười hỏi thương niêu ngọc dung lạnh nhạt lý thúc đồ ăn trung quốc ngươi xem làm là thiên sinh Nguyễn Nguyệt Tịch kinh ngạc nói: "Niêu ca ca, vì cái gì không ăn bò bít tết?" Tuy rằng kia bò bít tết đặc biệt huyết tinh, đó là bởi vì ta cảm thấy khủng bố, ngươi cảm thấy ăn ngon không phải thành. Thương Niêu cởi ra cả vạt tay một đốn, lạnh băng đến xương lánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, lý thúc: "Về sau đem bò bít tết loại bỏ ra thực đơn." Lý quản gia: "Tuất, tiên sinh." Phu nhân ngươi vẫn là ít nói điểm lời nói cho thỏa đáng, hắn nhìn tiên sinh sắc mặt đều đen. Nguyễn Nguyệt Tịch càng là không rõ nguyên do. Quả nhiên Liêu ca ca đau nhất ta, biết ta không thích kia tư huyết bỏ bít tết, đặc biệt chiếu cô ta cảm xúc, cảm ơn Liêu ca ca. Giữ chặt Thương Liêu gấp áo, nết miệng cười đến nhưng sung sướng. Thương Nghiêu, phòng trừng thật sự là bị nàng mặt dày vô sỉ cấp vầu ngự tới rồi, ném ra tay nàng, xem đều lười đến liếc nhìn nàng một cái. Thương Liêu xả lỏng cả vạt ngồi ở trên sofa, cũng không ai xem TV, mà là cầm báo chí nhìn lên. Nguyễn Nguyệt Tịch càng xem càng là thấu đến gần, tâm tác. còn đừng nói nam chủ không hổ là nam chủ hứng kia ngồi xuống đủ để mê đảo đông đảo người đáng tiếc người a quá biến thái thủ đoạn tàn nhẫn đến làm người giận sôi thương liêu chính nhìn báo chí đột nhiên ánh sáng bị che đậy hắn ngọc dung hơi hơi nhũ mày ngước mắt nhìn lại một trương phóng đại khuôn mặt nhỏ liệt miệng rửa hắn dựa đến cực gần nghiêu ca ca muốn hay không ta cho ngươi ấn ấn bả vai tay nghề thực tốt nhà đôi tay chiều hắn giơ lên ở không trung vừa động vừa động hơi có chút tiền ba thước ý vị thương liêu đôi mắt chịu động không cần Rồi sau đó lại bồi thêm một câu. Ly ta xa một chút. a, Người nói muốn. Hảo hảo. Ta đây liền cho người ấn. Nguyễn Nguyệt Tịch bóp hắn gáy dùng sức ăn mãi sức lực hung hăng một béo. Thương yêu. Thế nào? Thoải mái không thoải mái. Ta chiêu thức ấy bao nhiêu tiền đều không lộ. Bao trị phú quý bao. xương sống bệnh. Nguyễn Nguyệt Tịch. Trong phòng khách vang lên tiếng giống giận. Xa ở phòng bếp lý quản gia đều nghe thấy được. Bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Hắn còn vọng tưởng làm tiên sinh đối phu nhân lau mắt mà nhìn, trước mắt này tình hình đều mau thành đảo mục tương xem, ai. mười 13 hồi nhà cũ, Nguyễn Nguyệt Tịch bị giống đến sau này một ngưỡng, khuôn mặt nhỏ tất nhiên là vô tội biểu tình, nghiêu ca ca, đau là đau, nhưng qua đoạn thời gian xương sống tuyệt đối có hiệu quả. Đáp lại nàng là thương liêu lạnh băng tầm mắt, Nguyễn Nguyệt Tịch không cho là đúng, ngược lại lại lần nữa để sắt vào thương liêu trước mặt, đừng quá cảm động, đây là ta thân là thê tử của ngươi nên làm. Thương yêu Ngươi có thể không nói lời nào. Lời nói lánh đến độ sắp kết băng. Nguyễn Nguyệt Tịch lập tức che miệng, Niêu Ca Ca nói cái gì ta đương nhiên liền nghe cái gì, rốt cuộc ngươi mặt đại nghe ngươi. Thương yêu, tựa hồ nỗ lực ở khắc chế cái gì. May mắn kế tiếp Nguyễn Nguyệt Tịch thật liền không nói nữa, Thương yêu âm trầm lạnh băng biểu tình mới dần dần hòa hoan xuống dưới. Đồ ăn vừa lên đến trên bàn cơm, Nguyễn Nguyệt Tịch đã đói bụng, ăn trước cơm chưa trước, trước, đem Thương Hiểu Lan cùng Lưu Nhã Nhiên cấp khí lúc đi, bụng liền bắt đầu lộc cục lộc cục ăn đến một nửa nguyễn nguyệt tịch phát hiện một cái rất thú vị hiện tượng thương liêu không biết là thói ở sạch vẫn là cái gì nguyên nhân liền không gặp hắn dỗi quá chiếc đũa kẹp nàng kẹp quá đồ ăn mâm hơn nữa nàng dùng chính là công đũa hảo sao nguyễn nguyệt tịch chuyển lưu một chút trong mắt dùng công đũa cấp thương liêu gắp một chiếc đũa đồ ăn phóng tới hắn chén thượng thương liêu quả nhiên động tác một đốn ngước mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm nguyễn nguyệt tịch tựa hồ dây tiếp theo liền phải hoàn toàn tức giận nguyễn nguyệt tịch không có chút nào sợ hãi bộ dáng như cũ dương mặt cười đến sán lạ Ta biết nghiêu ca ca vì cái gì không gấp đồ ăn ăn, là tưởng đem ăn ngon để lại cho tịch nhi, nhưng là tịch nhi như thế nào bỏ được. Này khấu thịt phì nị nị ăn rất ngon, một ngụm đi xuống miệng bóng nơi đâu. Không tin ta ăn cho ngươi xem, bảo đảm có thể tư ngươi cái du quang đầy mặt. Làm thế liền phải cầm lấy khấu thịt ăn cho hắn xem. Thương nghiêu tựa hồ không thể nhịn được nữa, ngươi nói thêm nữa một chữ, ngươi thử xem. Nguyễn Nguyệt tịch có thể nghe ra hắn lời ngầm, thử xem liền qua đời. Không dám không dám. ta ăn cơm ta ăn cơm sợ trêu chọc đến quá mức nguyễn nguyệt tịch đánh ha ha một lần nữa ăn xong rồi đồ ăn thương yêu lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng hai giây sau tiếp tục cầm lấy chiếc đũa đem trong chén khấu thịt cau mày ăn đi vào nguyễn nguyệt tịch xem đến một trận thoải mái chứ không nói thịt nhiều quý lãng phí đồ ăn nhiều không tốt kế tiếp trong phòng khách một trận an tĩnh lý quản gia tiếp nhận nhà cũ điện thoại sau vội vàng đuổi tới bên cạnh bàn thiên sinh ngài phụ thân làm ngài quá hai ngày hồi một chuyến nhà cũ Lý quản gia có chút lo lắng phu nhân, hồi nhà cũ phu nhân sợ là lại không thể thiếu một đốn trách cứ. Thương liêu yêu nhã dùng cơm khăn nhẹ nhàng ấn khỏe môi, "Ân, ta đã biết. Nguyễn Nguyệt tịch nuốt xuống một ngụm lộc cốc thịt, ta muốn đi theo sao? Nàng không phải quá tưởng đi theo đi nhà cũ. Nhà cũ có điểm khủng bố, chủ yếu là thương liêu thứ này có giam cầm chứng, chính là ở nhà cũ tạo thành, cho nên thương liêu cơ hồ không trở về nhà cũ. Mà thương liêu phụ thân thương liệt, tuy rằng không trải qua chuyện xấu, nhưng tính cách lạnh nhạt. Đối chính mình nhi tử thê tử hắn đều có thể cả ngày không nói lời nào, cho nên mới dẫn tới Thương Liêu tính cách dần dần dị dạng. Thương Liêu làm Lơ Nguyễn Nguyệt Tịch hỏi chuyện, Lý Quảng Gia nhìn Thương Liêu lạnh băng biểu tình, cũng không dám thế hắn phát ra tiếng, "Đáng thương phu nhân." Nguyễn Nguyệt Tịch trải qua gần nhất này đó thời gian ở chung, đảo không thèm để ý hắn lạnh nhạt không lạnh nhạt. "Tiệm Liêu ca ca trở về ta liền trở về." Thử hỏi. Thương Liêu tựa hồ nhìn ra nàng không quá muốn đi, chậm rãi nước mắt nhìn phía nàng, "Vậy cùng nhau trở về." nguyễn nguyệt tịch sớm biết rằng nàng liền không thử tham nói thẳng không đi hảo thương liêu lạnh nhạt thu hồi tầm mắt đứng dậy rời đi bàn ăn, đi hướng lầu 2. nguyễn nguyệt tịch vội vàng rót tiếp theo ly nước trái cây lý quản gia xem đến đều sợ nàng nghẹn phu nhân uống chậm chút manh đến một ly rót xuống bụng không có việc gì ta đi theo Liêu ca ca lên lầu đi cất bước bay nhanh hướng tới thương liêu phía sau theo sau lý quản gia bất đắc dĩ lắc đầu phu nhân gần nhất là càng thêm lô mãng chương mười thương liêu không được Nguyễn Nguyệt Tịch bước nhanh đi theo thương Liêu phía sau, nghiêu ca ca, người muốn ngủ chưa sao. Thương Liêu ngó Nguyễn Nguyệt Tịch liếc mắt một cái sau, làm lơ nàng đi vào phòng, đang muốn đóng cửa khi, Nguyễn Nguyệt Tịch một bóng hình lưu đi vào. Thương Liêu ngọc dung lại là chầm xuống, đi ra ngoài. Ngư khí lạnh leo đến làm người khởi sinh run. Nguyễn Nguyệt Tịch căn bản không đem hắn sinh khí đương hồi sự, vào phòng sau tả nhìn xem hữu nhìn xem, trong phòng nhưng thật ra không có quá nhiều bài trí, phong cách thực phù hợp thương liêu, bằng nghiêu, tịch nhi biết nghiêu ca ca sẽ thẹn thùng nhưng là người luôn có lần đầu tiên nguyễn nguyệt tịch nói nói liền thấy được hắn trên bàn ảnh chụp thương Liêu lạnh băng đến xương ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nguyễn nguyệt tịch nguyễn nguyệt tịch cầm lấy ảnh chụp nhìn kỹ xem nay củ cải nhỏ đinh thoạt nhìn cùng cái tiểu lão đầu dường như mặt ủ mày hê ai thiếu hắn tiền sao so nghiêu ca ca còn muốn dọa người nguyễn nguyệt tịch nói thầm phun tào nói thương Liêu, đây là ta nguyễn nguyệt tịch che miệng lại thiệt hay giả không trách đến càng xem càng thuẫn mắt thoạt nhìn hảo đáng yêu thương yêu trận mắt nói dối nàng lại như thế nào làm được đi ra ngoài không dung cự tuyệt mệnh lệnh nguyễn nguyệt tịch nguyễn nguyệt tịch lưu luyến không rời đem ảnh chụp bông hai bước vừa quay đầu lại ở vừa ra đến trước cửa nghiêu ca ca ngươi thật sự không suy xét ta cho ngươi tùng cốt tùng cốt phanh một tiếng môn ở nguyễn nguyệt tịch trước mặt nhắm chặt nguyễn nguyệt tịch chớp chớp đôi mắt sờ sờ cái mũi đáng tiếc không thể cho hắn tùng tùng cốt nguyễn nguyệt tịch ra vẻ bi thương xoay người rời đi Đi xuống lầu một thở ngắn than dài trống cảm. Lý quản gia nhìn đau lòng, "Phu nhân, tiên sinh lại sinh khí." "Là ta không tốt, ta không nên miễn cưỡng ca, ca, hắn nguyên lai như vậy chán ghét ta, Nguyễn Nguyệt Tịch bị thương muốn chết lắc đầu." Lý quản gia chạy nhanh an ủi nàng, "Phu nhân, tiên sinh có thể là mệt mỏi." "Nguyễn Nguyệt Tịch thở ơ, khả năng đi, ca, ca nói hắn không được, sau đó lại nói ta mơ mộng hao huyền, chẳng lẽ ta một chút mị lực đều không có." Lý quản gia nghe được mỗ hai chữ mắt hít hà một hơi. Không được. Thiên sinh hắn. Không được. Phu. Phu nhân. Thiên sinh thật sự nói như vậy. Nguyễn Nguyệt Tịch che miệng lại thương tâm gật đầu. Hắn nói ta đời này tưởng đều đừng nghĩ. Hắn căn bản không được. Lý quản gia thân mình nói lên. Thiếu chút nữa không đứng vững. May mắn tay vịn ở sofa. Khó trách tiên sinh bên người chưa bao giờ xuất hiện quá nữ tính. Càng vô thai tiếng. Phu nhân quá đáng thương. Lý quản gia càng là thương tiếc Nguyễn Nguyệt Tịch. Nguyễn Nguyệt Tịch bị thương đều mau nhịn không được cười ra tới. Ta không có việc gì, ta sẽ hảo hảo bồi nghiêu ca ca, mặc kệ nghiêu ca ca như thế nào không được, ta trước sau trong lòng chỉ thích nghiêu ca ca một người, bất luận mưa gió, bất luận phía trước là biển lửa vẫn là tuyết sơn. Nguyễn Nguyệt Tịch thâm tình đọc diễn cảm, Lý Quản gia hoàn toàn bị nàng cảm động, phu nhân, tiên sinh cưới ngươi là tiên sinh phúc khí, lao ra tử xem người sẽ không nhìn lầm. Nguyễn Nguyệt Tịch bụi mặt, đáng tiếc nghiêu ca ca căn bản không thích ta. Lý Quản gia lại lần nữa thở dài một tiếng, này, hắn thật sự vô pháp an ủi Chờ Nguyễn Nguyệt Tịch diễn một đợt tên là nam chủ không được, si tình nữ xứng không rời không bỏ vĩnh đi theo khổ tình tịch sau, nàng trở lại phòng mở ra ngược văn hệ thống. 26. Nguyễn Nguyệt Tịch nhịn không được kinh hô ra tiếng, như thế nào sẽ lập tức trướng nhiều như vậy? Xem ra Lý quản gia thật sự quá cấp lực, Nguyễn Nguyệt Tịch kích động ở trên giường loạn nhảy loạn nhảy, xem ra tự do liền ở phía trước. Biết được như vậy cái kính bảo tin tức Lý quản gia, nơi nào còn ngồi được, chạy nhanh phân phó đầu bếp, làm vài đạo bổ thận đồ ăn cùng canh. Tiên sinh khẳng định là khó có thể mở miệng, cho nên mới vẫn luôn lén gặt đi. Thực bổ vẫn là có hiệu quả. Lý quản gia kiên định ánh mắt, Tiên sinh nhất định phải hành. Mà tâm tình rất tốt, Nguyễn Nguyệt Tịch cơm chiều đại làm ba chén cơm, liền Thương Liêu đều không cấm đánh giá nàng vài mắt. Phu nhân, ngài vẫn là đừng lại ăn. Lý quản gia lo lắng nàng ăn quá nhiều tiêu hóa bất lương. Thương Liêu ưu nhã tiếp tục dùng cơm, tựa hồ đương Nguyễn Nguyệt Tịch căn bản không tồn tại. Nguyễn Nguyệt Tịch phủ mặt, vậy nghe lý thúc, hôm nay có Liêu ca ca ở. Ta cơm đều ăn nhiều hai chén. Nghiêu ca ca mặt thoạt nhìn thật ăn với cơm, giống chỉ thịt kho tàu móng heo giống nhau mê người. Thương Niêu đang ăn cơm động tác một đốn, ngược lại ngước mắt lạnh như băng nhìn trầm chằm Nguyễn Nguyệt Tịch. Lý quản gia biểu tình cứng đờ. Phu nhân khen người phương thức thật là mới lạ. Thô bạo. Nguyễn Nguyệt Tịch chiều hắn nhếch miệng cười đến xa lạ. Nghiêu ca ca mau ăn, ăn nào bổ nào. Dùng công đua gấp một khối thấy không rõ là thứ gì đặt ở thương Niêu trong chén. Đại thương Niêu thấy rõ ràng trong chén thứ gì khi. lạnh leo càng sâu nguyễn nguyệt tịch thương yêu bên thai đều đỏ ngọc dung tràn đầy tức giận nguyễn nguyệt tịch không hiểu hắn tức giận điểm ở đâu làm sao vậy nay không phải móng heo gân sao ăn móng heo bổ chân a nguyễn nguyệt tịch đầy mặt chân thành nhìn rõ ràng thẹn quá thành giận thương yêu lý quản gia cũng thấy rõ ràng phu nhân kẹp chính là cái gì chạy nhanh quay người đi mặt đỏ thai hồng không dám ra tiếng thương yêu đem chiếc búa bông dùng bực này thủ đoạn ngươi nhưng thật ra tiền đồ lãnh chào với nguyễn nguyệt tịch đứng dậy rời đi bàn ăn nguyễn nguyệt tịch nhị trượng sờ không được đầu óc gì a không thể hiểu được niêu ca ca đi chậm một chút tiểu tâm thất để sự cố ngã xuống thang lầu nguyễn nguyệt tịch chiều hắn bóng dáng hô rốt cuộc quan tâm vẫn là muốn tới vị tích thương nghiêu bước chân cứng lại hơi hơi nghiêng đi thân lệnh nhân tâm kinh run sợ tầm mắt lại lần nữa nhìn chăm chú nguyễn nguyệt tịch nguyễn nguyệt tịch chiều hắn ngọt ngào cười ta biết niêu ca ca tưởng nói cảm ơn không cần cảm tạ đây là ta nên làm thương liêu. chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người lý quản gia vi phu nhân lau một phen mồ hôi lạnh tiên sinh tựa hồ có chút lấy phu nhân không có biện pháp nguyễn nguyệt tịch một ngụm tiếp một ngụm ăn trái cây không hề có bị ảnh hưởng đến ở ăn ngon trước mặt ngược văn giá trị đều đến phóng một bên trời đất bao la bụng lớn nhất khuya khoát ánh trăng sái lạc ở thật lớn cửa sổ sát đất trước trên giường nam nhân gắt gao như mày tựa hồ chính lâm vào bóng đè bên trong quen thuộc ngăn tủ vô tận hát ám vĩnh viễn nhìn không tới cuối hành lang chỗ Một nữ nhân chính đưa lưng về phía hắn, đang định hắn đi lên trước khi, nữ nhân đột nhiên quay đầu lại. Là. Nguyễn Nguyệt Tịch. Trong mộng Nguyễn Nguyệt Tịch chính chiều hắn nhết miệng cười, nghiêu ca ca, ta thả cái rắm cho ngươi nghe nghe. Thương yêu. Cất bước liền chạy tiểu thương yêu, bị trong mộng Nguyễn Nguyệt Tịch che miệng lại, hơn đến hắn thẳng trận trắng mắt. Nghiêu ca ca, có phải hay không rất thơm. Nghe thấy lại tưởng nghe. Ta lại nỗ lực cho người phóng một cái. Thương yêu. Uống. thương nghiêu cái chán thẩm thấu một chút mồ hôi mỏng hô hấp hơi rồn rập tựa hồ bị ác mộng bừng tỉnh đứng dậy xuống giường ra đến phòng khách lầu một phòng khách một mảnh hát ám, lại vang lên nào đó thanh âm thương nghiêu ngọc dung ngưng tụ lại từng bước một hướng tới hơi hơi sáng lên ánh sáng nào đó vị trí đi đến trên sofa nhân nhi chính xem đến hì hì cười có lẽ là nghe được tiếng bước chân nghi hoặc chuyển qua đầu nghiêu ca ca ngươi như thế nào còn không ngủ a nguyễn nguyệt tịch ôm một túi khoai lát vừa ăn biên xem tv thương Liêu ngọc dung lạnh nhạt ngươi biết hiện tại vài giờ nguyễn nguyệt tịch nhìn nhìn chung ta liền xem cuối cùng một tập liền một tập niêu ca ca ngươi muốn hay không cùng nhau xem thương Liêu ngước mắt nhìn mắt ti vi thượng truyền phát tin phim hoạt hình trực tiếp trầm mặc rất đẹp ác nguyễn nguyệt tịch rất là nhiệt tình mời hắn thương Liêu tựa như xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt ngó nàng liếc mắt một cái sau xoay người rời đi tựa hồ là khinh thường để ý tới nàng nguyễn nguyệt tịch nhún nhún vai không xem liền không xem nàng cảm thấy đẹp liền thành Vì thế nàng lại mùi ngon xem nổi lên phim hoạt hình. ngày hôm sau, Nguyễn Nguyệt Tịch tỉnh lại thời điểm, thương niêu đã không ở nhà, dối người sau, cờ lạc mở ngược văn giá trị. Ngược văn giá trị 29. Đêm qua Lý Quản gia lại trợ công vài phân ngược văn giá trị, xem ra thắng lợi liền ở trước mắt. Lý Thúc, nhiều ca ca đâu. Nguyễn Nguyệt Tịch xuống lầu sau hỏi hướng Lý Quản gia. Phu nhân, tiên sinh sáng sớm liền đi rồi, hôm nay có cổ đông hội nghị. Lý Quản gia cười đáp lại Nguyễn Nguyệt tịch Bữa sáng đã chuẩn bị tốt, Nguyễn Nguyệt Tịch đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đi thương nhiều công ty, nàng là tưởng nhanh lên làm ngược văn giá trị tăng tới 100, như vậy nàng liền có thể thoát ly đông đảo nguy hiểm. Hảo, cảm ơn Lý thúc. ngồi ở trên bàn cơm ăn xong rồi bữa sáng. Không đợi Nguyễn Nguyệt Tịch tưởng Hảo, liền có người tìm tới môn, là nữ chủ đường tình tình. Trưng 15 nữ chủ đường tình tình. Đường tình tình chính bất an ngồi xuống ở trên sofa, Nguyễn Nguyệt Tịch vừa lúc ăn xong rồi bữa sáng. Đường Tiểu Thư là có chuyện gì sao? Nguyễn Nguyệt Tịch ngồi ở nàng đối diện trên sofa. Đường Tình Tình chiều trên lầu nhìn mắt, Nguyễn Nguyệt Tịch biết nàng đang xem Thương Nhiêu có ở nhà không, trong mắt quay tròn chuyện. Nhiêu ca ca ở trên lầu xem TV đâu, ngươi cũng muốn nhìn sao? Nguyễn Nguyệt Tịch không sao cả hỏi. Đường Tình Tình mặt lập tức đỏ lên, không nghĩ tới Thương niêu ca ca cũng thích xem TV, ta có thể hỏi một chút hắn xem đến là cái gì TV sao? Nga, hình như là Hùng Đại cùng Hùng Nhị cùng với đầu trọc cường phim truyền hình đi. Nguyễn Nguyệt Tịch nếu có chuyện lạ suy nghĩ vài giây. Đường Tinh tình, tươi cười cứng đờ. Là. Phải không, Nguyên Lai thương niêu ca ca như vậy có tính trẻ con. Kia cũng không phải là, Niêu ca ca nói hắn tưởng trở thành một đầu hùng, bảo hộ rừng rậm. Nguyễn Nguyệt Tịch cực lực ở nữ chủ đường tình tình trước mặt, vì thương Niêu tạo làm người chính trực dũng cảm hình tượng. Đường tình tình sắc mặt hoàn toàn cứng đờ. Hảo vĩ đại mộng tưởng. Ai nói không phải. Nguyễn Nguyệt Tịch nhún nhún bay. Chính đem trái cây bưng lên bàn lý quản gia, không nghe được các nàng đang nói chút cái gì. Sự tình lần trước, ta hôm nay cố ý lại đây cùng người xin lỗi. Đường tình tình nói xong, còn chiều trên lầu phương hướng nhìn lại, rõ ràng thân tại Tào doanh tâm tại Hán. Đó là hướng về phía cho nàng xin lỗi tới sao? Nguyễn Nguyệt Tịch đều không nghĩ vạch trần nàng, nga. Hướng thu thiếu thiếu ứng nàng một tiếng. Đường tình tình đứng lên chiều Nguyễn Nguyệt Tịch xin lỗi, thực xin lỗi. Đồng thời cũng cảm ơn ngươi không có ở Thương Liêu ca cùng rực Lương ca trước mặt nói lên những việc này. Thanh âm ép tới rất thấp, chỉ có Nguyễn Nguyệt Tịch có thể nghe rõ nàng đang nói chút cái gì. Ai nói ta không nói cho Liêu ca ca biết đến? Nguyễn Nguyệt Tịch cà lơ phất phơ cười vọng đường Tình Tình. Đường Tình Tình khuôn mặt nháy mắt mất huyết sắc, "Nguyễn tiểu thư." Tựa hồ đại chịu đả kích, đôi mắt đăm đăm nhìn về phía Nguyễn Nguyệt Tịch, mãn nhãn không thể tưởng tượng. Nguyễn Nguyệt Tịch cười ha ha, "Lừa gạt ngươi, ta mới không ngươi như vậy tâm cơ." Đường Tinh Tinh trên đời như thế nào sẽ con nàng loại người này? Nguyễn Nguyệt Tịch xem nàng khẩn trương mặt mũi trắng bệnh, cười đến nước mắt đều mau ra đây, quá hảo chơi. Đường Tinh tình bóp chặt lòng bàn tay, nỗ lực ngăn chặn chính mình cảm xúc. Thương Liêu Ca còn ở trên lầu, nàng không thể làm Thương Liêu Ca đối nàng lưu lại không tốt ấn tượng. Ngươi không ghi hận ta liền hảo. Đường Tinh Tinh miễn cưỡng cười vui nói. Nguyễn Nguyệt Tịch mới hoan ngưng cười ý, ai nói ta không ghi hận ngươi? Ta hận không thể đem ngươi cấp biến thành tổ ong vò vẽ. Đường Tinh tình nháy mắt lại căng thẳng thân mình, thiệt hay giả? Đương nhiên là giả lạc, này ngươi đều tin. Nguyễn Nguyệt Tịch lại ôm bụng cười ngã vào sofa. Đường Tinh tình, nàng thật sự hảo thiếu. Nguyễn Nguyệt Tịch cười đến bụng đau, ta như vậy thiện lương người như thế nào sẽ không tha thứ ngươi đâu, ngươi làm đủ chuyện xấu, nhưng lòng ta chẳng hảo sẽ không bỏ được quái bất luận kẻ nào. Lúc này nàng cảm giác chính mình phía sau có một đạo lấp lánh tỏa sáng thánh mâu vòng sáng. Đường tình tình ngực phảng phất lại bị cắm một đao. rồi lại không thể không nói lời cảm tạng cảm ơn ngươi tựa hồ mau bị nguyễn nguyệt tịch khí hộp máu lý quản gia ngay từ đầu liền tưởng nhắc nhở phu nhân tiểu tâm một chút nữ nhân này trăm triệu không nghĩ tới nên cẩn thận lại là đối phương phu nhân dối hảo dối đến thật là khéo nguyễn nguyệt tịch tựa hồ nhìn không ra đường tình tình lúc này nghẹn khuất đến cực điểm thấy nàng còn thẳng lăng lăng chuyển hướng lầu hai tạ ngươi nói xong rồi còn có mặt khác sự sao nguyễn nguyệt tịch cố ý hỏi đường tình tình hiển nhiên còn không nghĩ đi ta có thể chờ thương niêu ca xuống dưới sao ta muốn hôn tự cùng hắn nói lời cảm tạ ngượng ngùng thấp hèn đầu lý quản ra mắt trợn trắng không biết liêm sỉ ở phu nhân trước mặt còn dám như vậy kiêu ngạo nguyễn nguyệt tịch dự đoán được sẽ là như thế này nga cũng không để ý cũng không ngăn cản nàng nữ chủ chờ nam chủ thuộc về bình thường hiện tượng nàng một pháo hôi nữ xứng liền không quái nhiễu đường tình tình tựa hồ không nghĩ tới nguyễn nguyệt tịch sắc mặt bình tĩnh cũng không có chút nào tức giận biểu tình ngươi đừng hiểu lầm Ta cùng thương liêu, ca cái gì quan hệ đều không có. Ta đương nhiên sẽ không hiểu lầm, liền tính các ngươi cởi sạch quần áo nằm ở cùng chương trên giường, ta đều tin tưởng các ngươi chuyện gì đều không có phát sinh. Nguyễn Nguyệt Tịch căn bản không sao cả, các ngươi hãy như thế nào liền như thế nào, đừng liên lụy đến nàng một pháo hôi trên người liền thành. Đường tình tình mặt phanh một chút liền đỏ, ngươi, ta, xấu hổ không biết nên nói chút cái gì. Lý quản gia nghe được thật sự là nghe không đi xuống. phu nhân như thế nào có thể như vậy thiện lương phu nhân Người không thể như vậy ngây ngốc đi tin tưởng này đó không đứng đắn người rõ ràng chính là ý định gây rối. đường tình tình bị này ánh mắt xem đến cả người đều không tốt cắn răng lại không biết từ đâu giải thích nguyễn Nguyệt tịch ý thức được đây chính là chướng ngược văn giá trị hảo thời cơ ai lý thúc nghiêu ca ca thích ta lại như thế nào bỏ được làm nghiêu ca ca thương tâm đâu ta có thể thành toàn nghiêu ca ca cùng các nàng chỉ cần nghiêu ca ca vui vẻ ta cũng liền an tâm Lý quản gia tức giận đến này, tâm đều lo lắng. Phu nhân, ngươi đừng như vậy thiệt lương. Nguyễn Nguyệt Tịch thương tâm khổ sở thở dài một tiếng, tựa hồ bi thương quá độ đến nói không ra lời. Đương Tinh Tỉnh, nàng có thể cảm nhận được đám người hầu căm thù ánh mắt của nàng cùng Lý quản gia đầu tới vạn phần cảnh giác ánh mắt. Ta, ý đồ vì chính mình giải thích, lại bị Nguyễn Nguyệt Tịch cấp ngăn trở. Ngươi không cần nói nữa, ngươi phải đợi liền chờ đi. Chỉ cần các ngươi đừng phát ra quá lớn thanh âm Nguyễn Nguyệt Tịch che lại khuôn mặt nhỏ tựa hồ nói không được nữa. Xoay người chạy ra biệt thự cửa. Phu nhân. Phu nhân. Lý quản gia vội vàng làm người hầu đuổi theo đi. Người hầu tiểu phương đuổi theo. Phu nhân, người nọ rõ ràng chính là tới châm ngòi người cùng tiên sinh chính mình quan hệ, ngươi cũng không thể làm nàng thực hiện được. Nguyễn Nguyệt tịch chạy đến trong hoa viên gian bàn đu dây ngồi, có một chút không một chút đãng bàn đu dây. ngươi nói ta đều hiểu, nhưng nếu là nghiêu ca ca đối nàng không thích, lại từ đâu ra cơ hội để cho người khác châm ngòi đâu. Điều ca ca hắn chính là thập phần chán ghét ta, ta lừa mình dối người lại có thể thay đổi cái gì. Nguyễn Nguyệt Tịch ôm ngực, bị thương muốn chết rửa vào bàn đu dây thượng, nàng cũng không biết này còn có một cái hoa viên, phong cảnh thật tốt. Tiểu phương biết phu nhân lời nói là sự thật, trong khoảng thời gian ngắn không có thanh âm. Nguyễn Nguyệt Tịch nhìn trước mắt một mảnh hoa hải, biển hoa đối diện là căn biệt thự, cách đến không phải rất xa. Trước mắt cảnh sắc làm Nguyễn Nguyệt Tịch có chút mê hoặc, ta không có việc gì, làm ta lẳng lặng liền hảo. Nguyễn Nguyệt Tịch vẫn là một bộ da vẻ thương tâm bộ dáng. Tiểu Phương đang muốn gật đầu, lại bị Nguyễn Nguyệt Tịch mà nghiêng, trong nháy mắt bị nàng kinh diễm trụ, một bộ đen nhánh tóc dài hơi có chút lăng tán rơi rụng ở bên hông cùng đầu vai chỗ, tuyệt mỹ như ngọc tiểu nhan phẳng phất tiên nhân giống nhau, ngắn gọn màu trắng váy dài lại cũng che đậy không được nàng mê người dáng người. Mỹ nhân như họa, kinh vi thiên nhân cũng bất quá như thế đi, Tiểu Phương xem đến thật lâu sửng sốt, so vừa mới trên sofa ngồi nữ nhân đẹp không biết nhiều ít lần. Chương 16 say rượu Tiểu Phương cảm thấy tiên sinh rất có khả năng mắt mù, phu nhân như thế mỹ, tiên sinh thế nhưng còn có thể thờ ơ. Nguyễn Nguyệt Tịch chính lâm vào trước mắt biển hoa cảnh đẹp bên trong, lấy lại tinh thần tiểu Phương vào biệt thự, không lại quấy rầy Nguyễn Nguyệt Tịch, có lẽ phu nhân chỉ là yêu cầu an tĩnh một hồi đi. Ánh mặt trời chiếu rọi ở biển hoa bên trong, Nguyễn Nguyệt Tịch phảng phất đặt mình trong hậu thế ngoại đảo nguyên. Từng bước một chiều biển hoa chung đi đến, Nguyễn Nguyệt Tịch quá thích cái này hậu hoa viên, nhẹ nhàng nuốt ve nở rộ đóa hoa. nguyễn nguyệt tịch cũng không biết nàng lúc này nhất cử nhất động đều nhất nhất dừng ở người nào đó trong mắt biển hoa mặt khác một bên biệt thự một người tuấn mỹ nam nhân chính em vu nhìn chằm chằm biển hoa trung kia một mạt thân ảnh diệp dĩ thâm chậm rãi buông quyển sách trên tay hướng tới biển hoa trung đi đến nguyễn nguyệt tịch nhìn biển hoa tâm tình rất tốt trong khoảng thời gian này lo lắng phảng phất bị trở thành hư không mùi hương cũng đặc biệt dễ ngửi liên ở nàng cảnh đẹp ý vui khi một cái đại đại sâu lông xuất hiện ở nguyễn nguyệt tịch trước mắt Sợ tới mức nàng không kịp thét trói thai đã bị dưới chân Hoa đẳng cấp vướng ngã. Mắt thấy liền phải quăng ngã cái mặt hướng lên trời, ngoài ý muốn lại bị người chặn ngang ôm lấy. Một trận nhàn nhạt đàn hương vị thay thế được mùi hoa, vờn quanh ở Nguyễn Nguyệt Tịch hơi thở bên trong. Tuyệt Mỹ tinh xảo kiều dung, hai ông thu thủy mắt chính kinh ngạc không thôi nhìn hắn, mê người anh đào môi hơi hơi mở ra, hương má phím nhàn nhạt phấn hồng, mỹ đến làm người kinh ngạc cảm thán. Diệp Dĩ thâm ôm Nguyễn Nguyệt Tịch tay càng là nắm thật chặt, luôn luôn âm trầm tuấn mỹ dung nhan. lúc này hơi có chút động dung sâu thẳm con ngươi chỗ sâu trong nhấc lên từng trận gọn sóng nguyễn nguyệt tịch bị trước mắt xa lạ nam nhân ôm lấy cũng là sửng sốt trụ người này xoái là xoái chính là cho nàng một loại rất nguy hiểm ảo giác Ngậy! cảm ơn ngươi nguyễn nguyệt tịch vội vàng muốn đứng dậy diệp dĩ thâm chỉ là hơi hơi mỉm cười cười nhìn nàng đem nàng buông ra sau nguyễn nguyệt tịch cảm thấy có chút xấu hổ kia cái gì vừa mới may mắn ngươi đỡ ta bằng không ta nảy tay phòng trường lại muốn ké bị thương Diệp dĩ thâm hơi hơi mỉm cười, chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần nhớ. Nguyễn Nguyệt Tịch cảm thấy chính mình có thể là bị cốt chuyện cấp ảnh hưởng, thấy thế nào ai đều có nguy hiểm, rõ ràng trước mắt nam nhân chính là người tốt. Ta đây đi trước, chính ngươi nhìn điểm, này hoa đẹp nhưng là tiểu tâm sâu. Nguyễn Nguyệt Tịch ôm cánh tay nơm nớp lo sợ vượt qua hoa, sợ đụng tới sâu. Hoàn toàn không biết phía sau nam nhân cũng không có đi, mà là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng mạn rượu dáng người, thật lâu rời không ra ánh mắt. Nguyễn Nguyệt Tịch ra biển hoa sau, trong lòng run sợ vô vô chính mình ngực, quay đầu lại nhìn về phía biển hoa trung, nam nhân còn đứng ở kia vẫn không nhúc đích, bất quá nàng thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Chiều hắn vẫy tay, uy, ta không có việc gì, ngươi chạy nhanh trở về đi. Dương giọng chiều hắn hô, nam nhân vẫn chưa đáp lại nàng, mà là xoay người chậm rãi hướng tới mặt khác một căn biệt thự đi đến. Nguyễn Nguyệt Tịch mới biết được nguyên lai like hắn là kia một căn biệt thự chủ nhân, bất quá phòng trừng không cơ hội đi xuyến môn. nàng ngược văn giá trị một mãn chạy nhanh rời xa này đó thị phi nơi đúng rồi vừa mới chỉ lo xem biển hoa căn bản không thấy ngược văn giá trị không biết lý thúc cùng tiểu phương trợ công hiệu quả thế nào chạy nhanh cờ lực mở ngược văn hệ thống ngược văn giá trị 35 phân nguyễn nguyệt tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi không uổng công nàng giả đáng thương giả bạch liên hoa kỹ thuật diễn đều mau đổi kịp ảnh hậu không biết nữ chủ đường tình tình đi không có đi phòng trưng còn ở cố chấp phải đợi cái kêu biến thái xuống dưới Nguyễn Nguyệt Tịch chắp tay sau lưng thẳng cười trộm, Đường Tình Tình nàng nghĩ như thế nào không đến kỳ thật Thương Liêu căn bản không ở biệt thự. Một lần nữa ngồi ở bàn đu dây thượng, thưởng thức trước mắt phong cảnh. Mà biệt thự nội Đường Tình Tình chính đỉnh lý quản gia khinh thường ánh mắt, một lòng muốn trở Thương Liêu xuống dưới. Nhưng chờ mãi chờ mãi đều đợi không được người, Đường Tình Tình tựa hồ có chút bị xem đến thẹn quá thành giận, đứng dậy rời đi biệt thự, ánh mắt giảm đạm nhìn thoáng qua lầu hai sau, liền lưu luyến không rời đi rồi. Căn bản không biết Thương Liêu căn bản liền không ở biệt thự. Bị Nguyễn Nguyệt Tịch bày một đạo, phỏng chừng nàng nếu là biết, khẳng định muốn chọc giận đến hộp máu, lại nhiều lần trêu cợt với nàng. Nguyễn Nguyệt Tịch biết đường tình tình ước chừng đợi có vài tiếng đồng hồ, thằng nhạc nàng hai ngày này nghị thông suốt, liền tính vì mạng nhỏ không thể đắc tội nữ chủ, nhưng chính mình cũng không thể làm người khi dễ, chỉ cần nàng mau chóng đem ngược văn giá trị phình lên, ai đều làm không xong nàng. Từ từ tự tại lại qua hai ngày, hai ngày này nàng chưa từng thấy thương yêu, bất quá không nổi. Hôm nay buổi tối hắn hẳn là liền sẽ hồi biệt thự. Cơ hồ tới rồi nửa đêm, thương yêu mới đầy người mùi rượu trở lại biệt thự. Nguyễn Nguyệt Tịch mới tắm rửa xong chuẩn bị lên giường ngủ khi nghe được dưới lầu thân ảnh, hẳn là nam chủ đã trở lại. Nguyễn Nguyệt Tịch không có đi xuống, quá muộn, nàng mới không có tâm tư đi xuống bán thảm. Ngáp một cái, Nguyễn Nguyệt Tịch nhào vào trên giường đã ngủ, mới vừa ngủ không bao lâu, nàng bụng liền đau lên. Thượng cái toilet sau, bụng vẫn là đau. Nguyễn Nguyệt Tịch nghĩ có thể là nàng ban ngày ăn quá nhiều quả mận. hiện tại mới tiêu chảy trong phòng không có dược nguyễn nguyệt tịch xoa xoa đôi mắt có chút mắt buồn ngủ mơ hồ đi xuống lầu nàng cũng không biết chính mình áo ngủ không biết khi nào kéo ra một cái khẩu ngọc ra bại lộ ở không khí bên trong trong phòng khách một mảnh hắc ám nguyễn nguyệt tịch mở ra tiểu đèn lục tung lên nàng không nghĩ quấy giày lý thúc nói nữa cũng chỉ là ăn cái dược sự kéo ra nào đó ngăn kéo tràn đầy đều là dược nguyễn nguyệt tịch tìm được bụng đau dược sau đi vào một mảnh hắc ám sofa chỗ Một mông ngồi ở trên sofa đem dược đưa vào trong miệng cùng thủy nuốt vào bụng. Đang muốn đứng dậy, tay lại bị người từ sofa mạnh mẽ lôi kéo xả, Nguyễn Nguyệt Tịch sợ tới mức đang muốn kêu to. Trước mắt nam nhân màu đỏ tươi hai trong mắt, ngày thường lạnh nhạt Ngọc Dung lúc này có chút thống khổ. Thương yêu, hắn tại đây làm gì? Nguyễn Nguyệt Tịch ngừng tiếng thét chói thai. Ngươi như thế nào ngủ ở nơi này? Nguyễn Nguyệt Tịch hỏi hắn một tiếng, hơi thở chi gian tràn đầy mùi rượu. Nàng liền nói vừa mới như thế nào nghe như thế nào có cổ mùi rượu. Thương Liêu nắm chặt Nguyễn Nguyệt Tịch tay, không rên một tiếng nhìn chằm chằm Nguyễn Nguyệt Tịch. Nguyễn Nguyệt Tịch tưởng ném ra tay lại vô lực tránh thoát, lại một lần bị hắn lôi kéo, cả người ngã ở hắn trên người. Nam tính hormone chính xâm nhập nàng quanh thân, nam nhân lực lượng nàng hoàn toàn vô pháp đối kháng, Nguyễn Nguyệt Tịch có chút sợ, tay tránh thoát không được vậy cắn hắn, cắn được hắn nhả ra mới thôi. Nhưng nàng còn không có cắn, đã bị Thương Liêu bóp lấy gương mặt, giây tiếp theo nàng môi đã bị phong bế. thương liêu kịch liệt hôn môi nàng xâm lược nàng môi răng nam nhân thô nặng tiếng hít thở cùng cả người ngốc rớt nguyễn nguyệt tịch hình thành tiên minh đối lập nguyễn nguyệt tịch lúc này đầu cả người là ngốc rớt nàng liêu mạng đấm đánh thương liêu bả vai đối phương lại càng hôn càng là thâm nàng đều sắp hít thở không thông thương liêu mới bằng lòng buông tha nàng cực nóng hô hấp đánh vào nguyễn nguyệt tịch gáy ngọc chỗ thương liêu ôm nàng thực khẩn thực khẩn nguyễn nguyệt tịch thở hồn hển, trong mắt tràn đầy kinh hoàng thất thố ngươi buông ta ra cái này đại biến thái Nam nhân lại chỉ là cười, nhiệt khí phun ở nàng như sau, khiêu khích nàng từng trận dùng mình. Ngươi nhưng thật ra ngoài dự đoán ngọn. Thương yêu hôn hôn Nguyễn Nguyệt Tịch nhị sau, nhịn không được lại là một phen hôn ngôi, tựa hồ càng thêm đối nàng ái không tiếc tay. chương 17 hôn. Nguyễn Nguyệt Tịch căn bản không thể nào tranh né, thương yêu cái này đại biến thái. Muốn thét trói thai rồi lại bị phong bế môi, mặc kệ nàng như thế nào phản kháng, thương yêu cái này đại biến thái căn bản là không buông ra nàng. Hiện giờ hắn mới là trong liêu. phía trước nhìn đến bất quá là hắn cực lực ngụy trang lạnh nhạt, phỏng chừng là không nghĩ bại lộ trong xương cốt âm lãnh cố chấp kia một mặt. Nguyễn Nguyệt Tịch đấm đánh hắn, không buông tay phản kháng. Thương liêu véo khẩn nàng cảm, hôn đến càng là dùng sức. Thằng đến bị nàng tìm được một cái cơ hội, một chân dẫm lên hắn trên chân, thương liêu tựa hồ ăn đau vài giây. Nguyễn Nguyệt Tịch chạy nhanh đẩy ra hắn, thoát đi phòng khách cột cột cộp lên lầu chạy về phòng, run rẩy tay giữ cửa khóa trái trụ. Nguyễn Nguyệt Tịch tim đập đều mau từ trái tim nhảy ra tới. Nam chủ cái này đại biến thái. Dùng tay dùng sức trà lau môi, chạy đến toa lét xoát vài biến nha. Nàng cơ hồ đều đem nam chủ là cái gì tính cách cấp quyến mất. Này nam nhân thích nhất chơi ngươi truy ta trốn trò chơi, chỉ cần làm hắn một cảm thấy hứng thú, người này cơ hồ bỏ chạy không xong. Nguyễn Nguyệt Tịch trong óc trong khoảng thời gian ngắn đặc biệt loạn, cái này làm sao bây giờ? Vô lực cơ lạc mở ngược văn hệ thống, hiện tại ngược văn giá trị còn kém 60 đa phần. Thở dài một tiếng, còn có thể làm sao bây giờ? chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục đi xuống thời gian sẽ trở nên vạn phần gấp gáp chính mình muốn càng thêm tiểu tâm cẩn thận mới được buổi tối tắm rửa xong liền không cần lại đi ra ngoài bất quá may mắn nàng không phải nữ chủ thương liêu hẳn là chỉ là uống rượu nguyễn nguyệt tịch chỉ có như vậy an ủi chính mình không cho thật sự bị thương liêu theo dõi kia cũng thật cùng mất mạng không có gì khác nhau nàng nhưng không nữ chủ kiên nhẫn đi làm hắn hối cải để làm người mới bất quá hẳn là kia biến thái trướng mắt nàng nguyễn nguyệt tịch theo bản năng sờ sờ môi Dọa một cái run, này cũng quá dọa người. Nguyễn Nguyệt Tịch che chăn ngủ, một nhắm mắt chính là vừa mới kia một màn, lan qua lộn lại rất nhiều lần mới ngủ. Mà dưới lầu thương yêu, tựa hồ mới nếm thử này tư vị làm hắn trong lòng khẽ run, trắng nón mảnh dài ngón tay thật mạnh cọ qua bên ngôi, lạnh băng đến xương hai tròng mắt xuyên thấu qua bóng đêm nhìn chằm chằm Nguyễn Nguyệt Tịch cửa phòng, đáy mắt hiện lên một mặt quỷ dị quang. Ngày hôm sau Nguyễn Nguyệt Tịch tỉnh lại thời điểm, dại ra ngồi ở trên giường. xuyên qua tới lần đầu tiên có không nghĩ đi xuống dùng cơm ý niệm nhưng là ngược văn đáng giá chướng mới được nguyễn nguyệt tịch căng da đầu rửa mặt song sau đã đi xuống lâu thương nghiêu đã ở trên bàn cơm dùng bữa sáng nguyễn nguyệt tịch vừa thấy đến hắn trong óc liền ngăn không được hiện lên đêm qua hắn làm sự bước chân dừng một chút căng da đầu ngồi vào trên bàn cơm thương nghiêu ngọc dung trước sau như một lạnh nhạn đối nguyễn nguyệt tịch ngồi xuống không có chút nào phản ứng nguyễn nguyệt tịch âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi ra vẻ nhẹ nhàng hô Niêu ca ca sớm Ngữ khí nhiều ít có điểm không chế không được run rẩy Thương liêu tựa hồ không có nhận thấy được nàng khắc thường, làm lơ nàng tiếp đón, chuyên tâm ăn bữa sáng. Nguyễn Nguyệt Tịch lại lần nữa yên tâm xuống dưới, bất quá vẫn là không dám cùng phía trước như vậy đi trêu chọc hắn, về sau công ngược văn giá trị là được, có thể đừng nói với hắn lời nói cũng đừng nói với hắn lời nói. hung ác nham hiểm biến thái bộ dáng thật sự quá dọa người, Nguyễn Nguyệt Tịch biên phun tảo một bên ăn xong rồi bữa sáng. Lý quản gia cảm thấy không khí quá vi diệu. Phu nhân thoạt nhìn có chút hoảng loạn cùng bất an, tiên sinh nhưng thật ra không có gì khác nhau. Nguyễn Nguyệt Tịch toàn bộ hành trình không nói thêm nữa một chữ, thương Liêu giống như căn bản không nhớ rõ tối hôm qua hắn đối nàng làm cái gì. Thu thập một chút, một giờ sau hồi nhà cũ. Thương yêu lạnh lùng nói. Nguyễn Nguyệt Tịch chính đắm chìm ở phun tàu bên trong, bị hắn thỉnh lính ra tiếng thiếu chút nữa dọa nhảy dự. Nga nga, hảo, ta đã biết. Nguyễn Nguyệt Tịch dị thường ngoan ngoãn, cũng không có nói thêm nữa chút nói cái gì thương yêu cầm lấy khăn ăn ưu nhã trà lau môi mỏng ưu ám thâm thúy lánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng nguyễn nguyệt tịch bị hắn xem đến thực không được tự nhiên đầu óc còn không có phản ứng lại đây miệng trước động buổi sáng yêu ca ca thật là xoáy đến trời sụp đất nước cả người lẫn vật toàn vô thương yêu môi mỏng gợi lên kia một kia quỷ dị ý cười nháy mắt cứng đờ lý quản gia chừng lớn mắt xấu hổ nghiêng đi thân thật muốn che lại lỗ thai đây là khen người nói sao hắn như thế nào nghe được giống Nguyễn Nguyệt Tịch miệng ở phía trước phi đầu góc mặt sau truy, nói xong mới biết được chính mình nói chút cái gì, thật muốn che mặt, không thể lại trêu chọc này biến thai a Tạo ý tứ là đối nghiêu ca ca đặc biệt sùng bái. Nguyễn Nguyệt Tịch nếm thử vì chính mình nói làm giải thích. Nhưng mà thương nghiêu lại chỉ là lạnh như băng ngó Nguyễn Nguyệt Tịch liếc mắt một cái sau, đứng dậy rời đi. Nguyễn Nguyệt Tịch xem hắn đi xa, cả người như chút được gánh nặng dựa vào ghế trên, quả nhiên cùng loại này trời sinh là vai chính người không thể đối kháng. khi chàng đều không ở một cái chụp hình thượng. Bất quá, này cũng không ngại ngại nàng bạch liên hoa, trà xanh hắn, thật sâu thở dài một tiếng, lập tức dẫn tới người Lý Quản gia chú ý. Phu nhân, đây là lại phát sinh chuyện gì? Lý Quản gia lo lắng hỏi. Nguyễn Nguyệt tịch che lại cổ hò khan hai hạ, Lý Thúc, ta nghĩ thông suốt, mặc kệ nghiêu ca ca như thế nào đối đai ta, chẳng sợ giống tối hôm qua như vậy bóp ta cổ, ta cũng không oán không hối hận. Lý Quản gia chấn kinh rồi, cái gì? Tiên sinh tối hôm qua khác ngươi cổ. Nguyễn Nguyệt Tịch trong mắt hơi mang lệ quang, này cũng chưa cái gì, chỉ cần Liêu ca, ca đừng không cần ta, không thấy ta liền hảo. Lý quản gia gấp đến độ xoay quanh, phu nhân này không thể được. Nhưng là trừ bỏ làm Nguyễn Nguyệt Tịch rời đi tiên sinh, cơ hồ không có mặt khác giải quyết phương thức. Phu nhân, ta khuyên ngươi vẫn là rời xa tiên sinh đi. Lý quản gia rốt cuộc nhịn không được khuyên đến Nguyễn Nguyệt Tịch, động thủ là tuyệt đối không thể nhẫn. Nguyễn Nguyệt Tịch bi thống không thôi lắc đầu, không liền tính là như vậy ta cũng không thể không có nghiêu ca ca ngược văn gia chỉ chạy nhanh chóng đi nàng thật không nghĩ mạo sinh mệnh nguy hiểm diễn đi xuống này nếu là làm thương nhiêu biết phỏng chừng nàng phải đi đời nhà ma lý quản gia nhìn đến nguyễn nguyệt tịch gãy ngọc chỗ có hai khối hồng hồng vì thế càng là sốt ruột phu nhân gần nhất trong khoảng thời gian này đừng gần chút nữa tiên sinh ta vừa mới lời nói ngươi hảo hảo suy xét hạ. lý quản gia không đành lòng nhìn đến nàng bị tội nguyễn nguyệt tịch thảm đạm cười ta không có việc gì Lý Thúc. một bộ nhẫn nhục phụ trọng bộ dáng. Lý quản gia xem đến thật sự trong lòng là khó chịu, không nghĩ tới chính mình nhìn đại tiên sinh thế nhưng. Ai? Nguyễn Nguyệt Tịch trở lại phòng mở ra ngược văn giá trị hệ thống, 45 phân. Nàng kinh ngạc che miệng lại, này quá mánh đi. Xem ra chính mình trang đến càng đáng thương, ngược văn giá trị liền càng thêm trương đến nhiều, đến 100 chẳng phải là sắp tới. Nguyễn Nguyệt Tịch khói mù tâm tình nháy mắt trở thành hư không, cao hứng tại chỗ nhảy đắt vài cái. chỉ cần thương liêu không chú ý nàng liền ở tay nàng thượng trên cổ thậm chí trên mặt hóa một ít trang thực mau nàng liền có thể rời xa nơi này nguyễn nguyệt tịch nghĩ đến tự do thực mau là có thể được một cách dễ dàng mạng nhỏ cũng có thể giữ được hoàn toàn rời xa này đó vai chính nàng còn đang ở ảo tưởng cửa phòng đột nhiên bị gó vang nguyễn nguyệt tịch sợ tới mức một cái giật mình kinh hách nhìn chằm chằm cửa phòng ai ai a ngàn vạn không cần là thương liêu a chương 18 hồi nhà cũ Nguyễn Nguyệt Tịch khẩn trương che lại ngực, ngoài cửa truyền đến Lý Quản gia thanh âm. Phu nhân, tiên sinh đã ở dưới lầu chờ ngươi, yêu cầu ta thế ngươi thu thập quần áo sao? Lý Quản gia quan tâm hỏi. Nguyễn Nguyệt Tịch treo tâm nháy mắt bông, Lý Thúc, quần áo ta đã thu thập Hảo, ta lập tức liền đi xuống. May mắn không phải cái kia biến thái, dọa chết người. Hảo, phu nhân. Lý Quản gia nghĩ nghĩ, hắn đến cùng tiên sinh nói nói, không thể lại khi dễ phu nhân. Nguyễn Nguyệt Tịch đem dương hành Lý lôi kéo. phỏng chừng muốn trụ thượng hai ngày môn vừa mở ra một đạo cao lớn thân ảnh xuất hiện ở nguyễn nguyệt tịch trước mắt nguyễn nguyệt tịch chỉ cảm thấy hô hấp đột nhiên đình trệ nghiêu nghiêu ca ca tim đập không ngừng gia tốc thương nghiêu lạnh băng đến xương ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nguyễn nguyệt tịch rồi sau đó chầm rãi túi người tới gần nguyễn nguyệt tịch nguyễn nguyệt tịch khẩn trương muốn lui về phía sau cực lực khắc chế muốn thoát đi hai chân liền ở nàng muốn lui về phía sau khi thương nghiêu trắng non thon dài tay cầm nàng bên cạnh dương hành lý ngồi dậy tư trên cao nhìn xuống nhìn nàng môi mỏng gợi lên một mặt như có như không cười lạnh tựa hồ ở cười nhạo nguyễn nguyệt tịch tự mình đa tình nguyễn nguyệt tịch nếu không phải đánh không lại hắn sớm một quyền hô đi qua sợ tới mức nàng đều mau hoài nghi chính mình có phải hay không trái tim ra vấn đề thương liêu một mình cầm lấy nàng dương hành lý đi rồi đi xuống nguyễn nguyệt tịch hai tay chống chân đi theo thương liêu phía sau đi xuống lầu nhìn hắn đem dương hành lý nhét vào thùng xe sau nguyễn nguyệt tịch đứng mày còn tính có điểm thân sĩ phong độ cảm ơn Niêu ca ca Niêu ca ca không hổ là trong lòng ta xếp hạng đệ nhị nguyễn nguyệt tịch hải cẩu tựa vỗ tay thương liêu mở ra cửa sổ xe tay tạm dừng hạ xếp hạng đệ nhất là ai nga là nhà ta trước kia dưỡng a hoàng nhưng nghe lời đặc biệt thích ăn xương cốt nguyễn nguyệt tịch không quá để ý đáp lại câu này thương liêu ngọc dung khó coi vài phân lý quản gia đi lên trước tiên sinh ta biết ngươi không thích phu nhân nhưng quyết không thể lại khinh nàng không thể bị thương nhân tâm lại đả thương người thân Thương Liêu u ám trong mắt có vài tia khó hiểu, Lý Thúc, ta không rõ ngươi ý tứ. Nửa khí trước sau như một chấm thấp. Lý quản gia điểm đến tức ăn, Thiên Sinh ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Nguyễn Nguyệt Tịch căn bản không nghĩ tới Lý Thúc thế, nhưng chạy tới khuyên Thương Liêu. Thiên A, Liêu ca ca, chạy nhanh kêu đi Thương Liêu. May mắn Lý Thúc không có trực tiếp hỏi Thương Liêu có phải hay không véo nàng cổ, còn hảo còn hảo. Nguyễn Nguyệt Tịch tâm loạn như ma một hai phút sau lại thoáng hoán lại đây. Thương Liêu phỏng chừng sẽ không nghĩ đến nàng sẽ ở sau lưng vu hang hắn, quả nhiên hắn chỉ là ngó nàng liếc mắt một cái, liền lên xe. Nguyễn Nguyệt Tịch ngồi ở xe mặt khác một bên, rất muốn cùng Thương Liêu bảo trì khoảng cách. Thương Liêu chỉ mong ngoài cửa sổ, căn bản không lại nhiều liếc nhìn nàng một cái. Nguyễn Nguyệt Tịch âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chủ yếu là đêm qua phát sinh sự tình, nàng bóng ma tâm lý quá sâu, hơn nữa trong Nguyên Văn Nam chủ thật sự quá độc ác. Suy nghĩ một chút phi xa, Nguyễn Nguyệt Tịch lấy lại tinh thần thời điểm, nhà cũ đã tới rồi. xuyên thấu qua cửa sổ xe nhà cũ diện tích rất lớn chẳng sợ ánh mặt trời chiếu dọi đến lại loa mắt nguyễn nguyệt tịch trước sau cảm thấy này nhà cũ âm trầm trầm không biết có phải hay không niên đại quá xa xăm nguyên nhân xe chậm rãi sử nhập nhà cũ nguyễn nguyệt tịch đi theo thương niêu phía sau xuống xe dương hành lý bị nhà cũ người hầu cầm tiến nhà cũ thương Liêu mẫu thân la ngọc cầm nhìn đến có chút nhật tử không gặp nhi tử cao hứng tiến lên giữ chặt nhi tử cánh tay nhưng xem như đã trở lại mãn nhãn đều là đối tình thương của mẹ Thương Liêu luôn luôn lạnh nhạt ngọc dung lúc này nhu hòa lên, mẹ, bên ngoài gió lớn, đường thổi đến phong. Nhìn ngươi nói, ta thân thể còn không có nhược đến gió thổi qua liền đảo. Lời nói là nói như vậy, nhưng la ngọc cầm tươi cười càng sâu, rõ ràng là phi thường cao hưng chính mình nhi tử quan tâm chính mình. mụ mụ." Nguyễn Nguyệt Tịch trao hỏi, trước mắt phụ nhân liền tính là thượng tuổi đều nhìn ra được tuổi trẻ khi nhất định là cái mỹ nhân, bất quá trong nguyên văn có nói thương Liêu mẫu thân thân thể vẫn luôn đều không thế nào hảo. la ngọc cầm từ cười kéo qua nguyễn nguyệt tịch tay nguyệt tịch cũng đã trở lại nhiều thế này nhật tử không gặp càng thêm đẹp nguyễn nguyệt tịch cảm nhận được la ngọc cầm thiện ý mềm mại cười mụ mụ nhìn khí sắc cũng hảo không ít la ngọc cầm ngoài ý muốn thấy nàng tựa hồ cùng phía trước có một chút bất đồng cười đến càng là vui vẻ ba người đi vào biệt thự thương liệt đang xem báo chí cũng không để ý chính mình nhi tử trở về không trở lại lao công nhi tử cùng nguyệt tịch đã trở lại la ngọc cầm tự hồ thói quen thương liệt thái độ Ba ba. Nguyễn Nguyệt Tịch chiều thương liệt chào hỏi, có điểm xấu hổ, cùng không thấy quá mặt người kêu ba ba. Thương Niêu lại cùng không nhìn thấy Thương Liệt, ngồi xuống. Thương Liệt buông báo chí, cùng Thương Niêu có tám phần tương tự khuôn mặt, Nguyễn Nguyệt Tịch đều xem đến ngây ngẩn cả người, này gen đủ ưu, không thể nói không hề quan hệ, quả thực là giống nhau như lúc. Trở về liên hảo, Nguyệt Tịch ngồi xuống đi. Thương Liệt ngữ khí hòa hoãn, nhưng mặt vô biểu tình. Nguyễn Nguyệt Tịch xem qua nguyên văn, tự nhiên biết Thương Liệt thiên tính lương bạc. có thể ngự khí hỏa ngoan đã rất khó được ngoan ngoãn ngồi xuống thương liêu căn bản không để ý tới thương liệt thương liệt tựa hồ không thèm để ý thương liêu để ý tới không để ý tới hắn lại cầm lấy báo chí nhìn lên la ngọc cầm bất đắc dĩ lắc đầu sau lấy bọn họ không có nửa điểm biện pháp nguyễn nguyệt tịch ngồi đến đoan chính có trưởng bối địa phương nàng vẫn là tương đối ngoan ngoãn la ngọc cầm sợ nàng không được tự nhiên thường thường tìm đề tài cùng nguyễn nguyệt tịch nói chuyện hiếm nguyễn nguyệt tịch còn man thích la ngọc cầm tính cách ôn nhu thiệt lường nàng nhìn thoáng qua thương liêu, nếu không có như vậy ôn nhu mụ mụ phỏng chừng thương liêu tính cách sẽ càng thêm bốn lượn đáng sợ la ngọc cầm càng xem càng cảm thấy nguyễn nguyệt tịch này tức phụ lớn lên thật ngoan quái đẹp ta xem a liền không mấy người có nguyệt tịch bộ dáng này đẹp la ngọc cầm không cấm tưởng về sau cháu gái giống đến nguyệt tịch đến có bao nhiêu hảo nguyễn nguyệt tịch thẹn thùng thấp hạ đầu thương liêu cùng thương liệt một chút phản ứng đều không có ngồi đến giống như hai tòa băng sơn không đợi la ngọc cầm còn muốn nói gì nữa khi một đạo thanh âm cắm tiến vào đẹp đỉnh cái gì dùng sinh đến một viên ác độc tâm địa. thương hiểu lan phía sau đi theo lưu nhã nhiên lưu nhã nhiên trang dung lưu nhã hai người đi rồi tiến phòng khách la ngọc cầm như mày tiểu lan như thế nào có thể nói như vậy nguyệt tịch thập phần không tán đồng thương hiểu lan lời nói thương hiểu lan căn bản không đem la ngọc cầm để vào mắt ta nói chính là sự thật ngươi cảm thấy nguyễn nguyệt tịch hảo ngươi nhi tử nhưng thực chán ghét nguyễn nguyệt tịch lôi kéo lưu nhã nhiên ngồi xuống dù sao nàng tranh luận nàng ca ca cũng sẽ không tranh hắn lão bà hơn nữa nếu ai đứng ở nguyễn nguyệt tịch kia một bên chính là cùng nàng thương hiệu lan đối nghịch la ngọc cầm sắc mặt có chút khó coi nhưng thương nghiêu sắc thật không mừng nguyệt tịch nàng cũng là biết đến nguyễn nguyệt tịch thấy thương hiểu lan kiêu ngả hương ngạnh bộ dáng nhu cười giữ chặt la ngọc cầm tay an ủi nàng không đợi nguyễn nguyệt tịch mở miệng thương nghiêu buông trong tay báo chí cô cô ta tưởng ngươi thiếu ta mâu thân một câu xin lỗi ngọc dung bình tĩnh ngữ khi không dung cự tuyệt Chương 19 phòng 8 Thương hiệu lan sửng sốt trụ, nàng thiếu chút nữa quên mất thương liêu cũng tại đây, biết thương liêu cũng không phải là thương liệt, liền cùng la ngọc cầm xin lỗi. lưu nhã nhiên thực xấu hổ, cứ như vậy nàng ở thương liêu trong lòng hình tượng chẳng phải là xuống dốc không thanh. Ta không hy vọng lại có loại này sự tình phát sinh. Thương liêu lanh mắt không hề có độ ấm nhìn thẳng thương hiệu lan. Đến nỗi thương hiệu lan một bên lưu nhã nhiên, hắn phảng phất căn bản không chú ý tới có nàng tồn tại. Nguyễn Nguyệt Tịch không ngoại ý muốn Thương niêu sẽ tranh La Ngọc Cẩm, mà là kinh ngạc thương liệt thế nhưng tính tình lạnh nhạt đến loại trình độ này. Thương Hiểu Lan bị Thương Liêu cảnh cáo cả người rét run, nói đến cũng kỳ quái, nàng không sợ nàng ca, duy độc chính là sợ nàng cái này cháu trai. Không khí trong khoảng thời gian ngắn yên tĩnh không tiếng động, nếu không phải La Ngọc Cẩm cùng Thương Liêu ở, Nguyễn Nguyệt Tịch có thể đem Thương Hiểu Lan dối chết. Nghiêu ca ca, ngươi đừng trách cô cô, cô cô là cảm thấy ta không tốt, không bằng lưu nhã nhiên tiểu thư. Mấy ngày hôm trước còn tới trong nhà làm ta nhân lúc còn sớm cùng ngươi ly hôn, hảo cấp lưu nhã nhiên tiểu thư đằng vị trí, lại còn có nói. Nguyễn Nguyệt Tịch muốn nói lại thôi không có nói tiếp, vui đùa cái gì vậy, nàng có thể ăn này ngậm bùa hòn. La Ngọc cầm nghe được thẳng như mày, không có việc gì, ngươi nói tiếp. Nguyễn Nguyệt Tịch có chút khiếp nhược nhìn thoáng qua hoàn toàn ngốc vòng thương hiểu lan cùng lưu nhã nhiên, phỏng trừng không nghĩ tới nàng cũng dám giáp mặt cáo trạng, còn nói ra ra ánh mắt không được, tuyển ta như vậy xấu cháu dâu Nguyễn Nguyệt Tịch thương tâm chè mặt khóc lên. La Ngọc cầm là không thể nhịn được nữa, thương hiểu Lan. Trước kia ngươi ở trước mặt ta âm dương quái khí còn chưa tính, ta không cùng ngươi so đo, hiện tại thế nhưng ở Nguyệt Tịch trước mặt nói này đó đại nghịch bất đạo nói. Ba nếu là ngầm có biết, không chừng đến nhiều thương tâm. Thương hiểu Lan quả thực hết đường chối cãi, ta không có. Giải thích nói còn không có nói ra, đã bị Nguyễn Nguyệt Tịch cấp đánh gãy. Mụ mụ, chuyện này là ta không tốt, ta lớn lên quá khó coi. còn sẽ không hóa trang thu thập chính mình, các ngươi đừng vì ta cãi nhau. Nguyễn Nguyệt Tịch tiểu mềm nói làm La Ngọc cầm trong lòng càng là kiên định lập trường. Nguyễn Tịch, ngươi qua khiêm tốn, liền không nói mặt khác. giới giải trí đều tìm không ra có mấy cái có ngươi này phó người ngọc dạng. La Ngọc cầm sợ nàng thương tâm quá độ, chạy nhanh trấn an nàng. Mụ mụ Nguyễn Nguyệt Tịch mắt mang lệ quang, thập phần cảm động, nàng này kỹ thuật diễn không đến cái Oscar tiểu kim thưởng kia thật sự là đáng tiếc. Xem Lang Ngọc cầm trong lòng mềm đến một chuyến hồ đồ. Là cái thiện lương hảo hải tử. Thương hiểu Lan, hóa ra ý tứ này chính là nàng thực các độc. Nguyễn Nguyệt Tịch ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ta khi nào nói qua nói vậy. Thương hiểu Lan tức giận đến không được, này Nguyễn Nguyệt Tịch như thế nào trở nên như vậy khó đối phó. Nguyễn Nguyệt Tịch có chút sợ hãi rụt rụt đầu vai, ta. Ta nói sai rồi, cô câu ngươi đừng nóng giận. Ngươi, thương hiểu Lan giống như một quyền đánh vào đông thượng, quá khó tiếp thu rồi. La Ngọc cầm xem đến Nguyễn Nguyệt Tịch dò đến, trong lòng không đành lòng. thương hiểu lan ngươi đủ rồi chính ngươi nói qua cái gì chính ngươi không biết sao ngươi cùng nguyễn kinh vũ ân đoán tình thù phát tiết ở nàng trên người bất giác thực đê tiện sao thương hiểu lan nắm chặt nắm tay nhưng la ngọc cầm nói chính là sự thật nàng xác thật là đem khí phát tiết ở nguyễn nguyệt tịch trên người nhưng loại này bị bóc vết xẻo tư vị thật không dễ chịu thật sâu nhìn thoáng qua la ngọc cầm đứng dậy liền rời đi nhà cũ hai người chi gian hoàn toàn xé rách mặt la ngọc cầm lại cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng nhiều năm như vậy nàng đều niệm ở thương liệt trên mặt chịu đựng nàng hiện giờ sẽ rách mặt ngược lại càng tốt lưu nhã nhiên ấn tượng tốt không có lưu lại ngược lại rước lấy một thân tao đi theo thương hiệu lan phía sau rời đi thương yêu nhưng thật ra ngoài ý muốn ngó nguyễn nguyệt tịch liếc mắt một cái nguyễn nguyệt tịch chú ý tới hắn ánh mắt cũng không sợ ngược lại trộm chiều hắn nhét miệng cười nàng chính là trang bạch liền trang trà xanh dù sao không cho hắn biết nàng có lục hắn liền thành rốt cuộc lục lục càng khỏe mạnh xem nàng đối hắn thật tốt la ngọc cầm sợ nguyễn nguyệt tịch bị dọa đến một cái kính an ủi nguyễn nguyệt tịch nguyễn nguyệt tịch ngoan ngoan ngoan ngoan đáp lại la ngọc cầm phòng khách bầu không khí từ âm chuyển tình thương liệt từ đầu đến cuối không có nhiều lời một chữ dường như hắn căn bản không có nghe thấy nguyễn nguyệt tịch đại khái có thể cảm nhận được thương liêu sinh trưởng hoàn cảnh hít thở không thông cảm ăn xong cơm chiều sau không bao lâu la ngọc cầm cùng thương liệt liền đi lên nghỉ ngơi chỉ còn lại có nàng cùng thương liêu hai người ở phòng khách to như vậy trong phòng khách nguyễn nguyệt tịch cảm thấy ngăn không được căm trầm chủ yếu là nàng xem qua nguyên văn biết thương liêu thứ này khi còn nhỏ ở nhà cũ gặp được sự bất chi bất giác tế đến thương liêu bên cạnh đang xem buổi tối tin tức thương liêu, lánh mắt khó hiểu nhìn trầm trầm nàng. nguyễn nguyệt tịch xấu hổ cười một chút, nhà cũ có điểm râm mát, tới gần có thể ấm áp chút. thương liêu biểu tình lạnh lùng, cũng không có ngăn cản nàng tới gần, cũng không quan tâm nàng lạnh hoặc là không lạnh. hắn phản ứng đúng là nguyễn nguyệt tịch hy vọng nếu là giống tôi hôm qua giống nhau, kia nàng tình nguyện cùng quỷ đại ở bên nhau, ít nhất an toàn. Khi thật không có quỷ, chính là thương niêu khi còn nhỏ ảo giác mà thôi, ngăn không được nàng sợ a, sớm biết rằng liền không trở lại nhà cũ, ngược văn giá trị căn bản không chướng một phân, không thể cùng la ngọc cầm bán thảm, thương liệt liền càng không cần phải nói, phỏng chứng đến chết ở trước mặt hắn hắn mới có phản ứng. Đại ở thương niêu bên cạnh nàng còn tốt một chút, nhưng mà thương liêu đứng dậy muốn đi tắm rửa, Nguyễn Nguyệt Tịch nhìn quanh chung quanh, ôm cánh tay dùng sức trà sát, quá dọa người, chạy nhanh sông lên lâu, đi theo thương niêu phía sau. Thương yêu tựa hồ không biết Nguyễn Nguyệt Tịch đi theo hắn phía sau, thẳng đến hắn vào phòng tắm muôn đóng cửa khi. Nguyễn Nguyệt Tịch ngồi ở mép giường trên sofa, chi lăng đầu nhỏ nhìn hắn đóng cửa. Thương yêu! Đi ra ngoài! Liên không! Nguyễn Nguyệt Tịch nào dám đi ra ngoài, ở nhà cũ có hắn ba mẹ ở, nàng cũng không tin hắn dám sang bậy. Thương yêu lạnh băng biểu tình giữ cửa loảng xoảng đóng lại, Nguyễn Nguyệt Tịch ăn trên bàn trái cây, chờ hắn ra tới. Qua đại khái hơn nửa giờ, phòng tắm môn từ bên trong bị mở ra Nam nhân lướt tóc ăn mặc cao tắm dài đi ra, như ngọc tạo hình tuấn dung hạ môi mỏng hơi hơi nhấp, xương mù lượn lờ bên trong, có vẻ nam nhân nhìn chằm chằm hướng Nguyễn Nguyệt Tịch tầm mắt phá lệ nguy hiểm. Nguyễn Nguyệt Tịch, trong miệng anh đào rơi xuống trên mặt đất, Mỹ, Mỹ Nam gia tắm. Thương Liêu môi mỏng một câu tựa hồ cảm thấy thú vị, chậm rãi đi lên trước, hơi mang hơi ẩm hơi thở nháy mắt vờn quanh ở Nguyễn Nguyệt Tịch quanh thân. Một giọt giọt nước ở Nguyễn Nguyệt Tịch gáy ngóc chỗ, Thương Liêu cúi người ở Nguyễn Nguyệt Tịch bên hai, đem nàng khóa ở sofa chỗ. Đẹp sao? Khàn khán mang theo một chút quỷ dị thanh âm vang lên ở Nguyễn Nguyệt Tịch bên thai, cực nóng hô hấp thiếu chút nữa làm nàng trái tim từ cổ họng nhảy ra tới. Hảo! Đẹp! Nguyễn Nguyệt Tịch cứng đờ trả lời, thân mình lại không ngừng sau này nữa. Thương yêu cười khẽ hai tiếng, nghe vào Nguyễn Nguyệt Tịch bên thai giống như sát rô rô mệnh, cả người đều không tốt, trong nguyên văn mỗi khi nam chủ cười khẽ, liền sẽ phát sinh man thảm thiết sự, cơ hồ cùng ma chú giống nhau, nàng phía trước đáng chết đem này chi tiết cấp quyến mất. Chương 20 thú vị. Nguyễn Nguyệt Tịch trong óc điên cuồng chuyển động, cưỡng chế làm chính mình chấn định, Nhiêu ca ca. Đúng. Đó là cái gì? Kinh hách thét trói hai chiều Thương liêu phía sau chỉ đi. Quả nhiên, Thương liêu lơi lỏng xuống dưới, quay đầu nhìn về phía Nguyễn Nguyệt Tịch chỉ phương hướng. Nguyễn Nguyệt Tịch một chút đẩy ra Thương liêu, nhanh chóng tông cửa xung ra, lại trở lại cách vách phòng, hoàn thành này một loạt động tác sau, nàng tay đều mềm. Nguyễn Nguyệt Tịch hít sâu vài hạ. Tuy rằng nàng không biết nam chủ thương niêu sẽ đối nàng làm chút cái gì, nhưng thật sự không thể đơn độc ở chung, chính mình lá gan cũng thật là đủ lớn. Nàng vừa mới thế nhưng còn nghĩ có la ngọc cầm bọn họ ở, thương niêu cũng không dám sáng bậy, tưởng cái gì đâu. Hiện tại nàng chính là cùng thương niêu là phu thê quan hệ, phát sinh điểm cái gì không cũng bình thường. Không được không được, nàng cũng không thể lại tiểu bạch đi xuống, nhất định phải ghi nhớ rời xa nam chủ thương yêu. Nguyễn Nguyệt Tịch quay người lại, hắc cám trống trải phòng rơi vào nàng trong mắt. sợ tới mức nàng chạy nhanh trà sắt cánh tay vội vàng mở ra sở hữu đèn cái này nhà cũ cũng quá dọa người lần sau nàng nhất định không cần đã trở lại ồ ồ ô, ô. nhìn nguyễn nguyệt tịch tông cửa sông ra thương yêu môi mỏng hơi câu lạnh mắt càng thêm sâu thẳm quỷ dị nguyễn nguyệt tịch khổ khuôn mặt nhỏ cả người khởi nổi da gà chờ thói quen một chút sau mới đi phòng tắm tắm đúng, rửa tắm rửa thời điểm nàng cũng không dám đóng cửa nhát gan nàng chính mình cũng thực bất đắc dĩ nằm nhập trên giường ngủ khi Cầm lấy dương hành lý bịt mắt mang lên, mới hoàn toàn an tâm xuống dưới. Một buổi tối liền như vậy vượt qua, Nguyễn Nguyệt Tịch ngồi ở trên giường, sáng sớm ánh mặt trời chiếu trên mặt đất thảm trung, tối hôm qua sợ hãi trở thành hư không. Đừng treo chọc thương yêu. Đừng treo chọc thương yêu. Đừng treo chọc thương yêu. Nguyễn Nguyệt Tịch sợ miệng mình lao động bất động ngữ ra kinh người, kia biến thái nhất định không thể lại dối hắn. Xuống lầu ăn bữa sáng thời điểm, ở cửa thang lầu đụng phải thương yêu. ca ca. nguyễn nguyệt tịch làm như đối tối hôm qua phát sinh sự mất trí nhớ nàng không lo làm mất trí nhớ cũng không được à ngược văn giá trị còn muốn hay không mạng nhỏ còn vãn hồi không vãn hồi rồi thương Liêu lạnh nhạt tân một tiếng xuất hạ đi xuống lầu nguyễn nguyệt tịch hoàn toàn không thèm để ý hắn lạnh nhạt, đi theo hắn phía sau đi xuống lầu thang la ngọc cầm nhìn bọn họ ở trung hòa hợp trong lòng thập phần vui vẻ xem ra thương Liêu cũng không hoàn toàn không thích nguyệt tịch nguyễn nguyệt tịch ở la ngọc cầm cùng thương liệt hai người trước mặt Không có nhiều lời lời nói, lại chướng không được ngược văn giá trị, không cần thiết nói nhiều lời nói. Đúng rồi, các ngươi ở nhà đợi không có chuyện gì, không bằng đi chúng ta tân khai phá cảnh khu đi chơi chơi, thể nghiệm một chút. La Ngọc cầm nghĩ tới cái gì, hai mắt sáng lên đối với Nguyễn Nguyệt Tịch cùng Thương Liêu nói. Nguyễn Nguyệt Tịch không nghĩ đi, cũng không phải không nghĩ đi cảnh khu thả lỏng, mà là không nghĩ cùng Thương Liêu cái này đại biến thái một đường. Mụ mụ, ta cùng Liêu ca ca Nguyễn Nguyệt Tịch còn không có nói xong, đã bị Thương Liêu đánh gãy câu chuyện. Ân, chờ hạ liền xuất phát." Thương Liêu lạnh lùng nói. "Nguyễn Nguyệt Tịch, Di ngoạn ý? Này biến thái không phải điên cùng đi? Hắn muốn cùng nàng đi du ngoạn." La Ngọc Cầm nhìn nhìn Nguyễn Nguyệt Tịch lại nhìn nhìn nhà mình nhi tử, liền kém mừng rỡ cười ra tiếng, "Hảo hảo, mang theo Nguyệt Tịch hảo hảo thả lỏng thả lỏng." Thương Liệt vẫn là lãnh đạm ăn bữa sáng, bên hai tựa hồ che chắn bọn họ thanh âm. Nguyễn Nguyệt Tịch tim đập đã không phải chính mình, làm nàng đi theo nam chủ đi du lịch, này không phải nữ chủ sự sao? nàng một pháo hôi nữ xứng nhưng không nghĩ xem náo nhiệt nhưng là làm cho la ngọc cầm mặt nàng lại không thể nói không đi chỉ phải căng ra đầu nói câu đã biết mụ mụ thường thường lấy mắt ngắm một chút thương yêu người này làm gì a trong hồ lô muốn làm cái gì trước kia rõ ràng như vậy chán ghét nàng có thể nói là chán ghét cực kỳ vì cái gì hai ngày này như vậy khác thường đặc biệt là hắn còn muốn cùng nàng đi du ngoạn này rốt cuộc vì cái gì đi đến nhà cũ bãi đô xe tất cả đều là siêu xe nguyễn nguyệt tịch vô tâm tình chú ý này đó tiểu bước chạy đi lên niêu ca ca ta có thể không đi sao nguyễn nguyệt tịch thật không nghĩ cùng hắn đãi một khối